Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện trở về mặt thế, nữ xứng muốn nghịch tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Chính văn chương 361 người chơi với lửa ba. Hôm sau sáng sớm, đường tâm Du chỉ cảm thấy thân thể như là bị nghiền áp qua giường như tiêu mặc không biết thỏa mãn muốn nàng một lần lại một lần. Nàng cơ hồ cảm thấy chính mình phải bị hòa tan rớt. Nàng rất nhỏ giật giật bừng tỉnh một bên tiêu mặc. Tiêu mặc đem nàng khoanh lại cho nàng một cái lãng mạn kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Cảm giác được hắn nơi nào đó ngo ngoe dục dịch vội vàng đẩy ra hắn. Ta từ bỏ, phó, tiêu mặc buồn cười, rất đau sao, người còn không biết xấu hổ nói. Đường tâm du xẻo hắn liếc mắt một cái, lại không biết nàng vừa mới lột xác thành chân chính ý nghĩa thượng nữ nhân này liếc mắt một cái co trí mạng dụ hoặc lực. Người cái này tiểu yêu tinh, tiêu mặc xoa bóp nàng cái mũi, yên tâm đi, ta sẽ khắc chế. Ngươi ngày hôm qua cũng nói như vậy." Đường Tâm Du thưa dạ nói, nhưng sau lại đâu còn không phải giống nhau, không màng nàng dẫy dụa muốn một lần lại một lần. Ngươi như thế nào sẽ vẫn là? Tiêu Mặc nhìn chằm chằm khăn trải giường thượng kia mặt sáng lạn màu đỏ, trong lòng còn nhớ rõ nàng từ chính mình trong lòng ngực biến thành nữ nhân khi cái loại này kích động cùng thỏa mãn. Chán ghét ngươi còn nói. Đường Tâm Du hiện tại mới cảm thán, chính mình quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Còn không bằng làm hắn vẫn luôn hiểu lầm được gói kỹ lưỡng khăn trải giường, đi đến bên suối. Tiêu mặc mỉm cười theo ở phía sau, nhìn nàng tuyết trắng ra thịt cổ họng căng thẳng. Hắn là đối chính mình khắc chế lực quá có tự tin, lại nhẹ nhìn nàng mị lực chỉ số. Đường tâm du cảm thấy một trận thoải mái thực mau liền cảm thấy có người từ sau lưng ôm lấy chính mình, mỗ dạng không thể miêu tả đồ vật chính hướng nàng kính chào Nàng thẹn quá thành giận tiêu mặc. Tiêu mặc ta cười một tiếng, người không biết nam nhân một khi khai trai liền sẽ tự khống chế lực lớn giảm sao? Chẳng lẽ người phía trước vẫn là lần đầu tiên? Đường tâm du kinh hô, này quả thực chính là kiện kỳ văn. Chẳng lẽ ngươi rất có kinh nghiệm sao? Tiêu mặc bên tai mất tự nhiên đỏ trong thanh âm mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ta nói cho người một bí mật ta và ngươi là giống nhau. Đường tâm du xoay người ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói. Vân, tiêu mặc không tin. Tiếp trước ngươi tuy rằng không có dây dưa ta, nhưng đang âm thầm phá hủy không ít cho nên ta cùng mộ dung huân cuối cùng cũng không có thể ở bên nhau. Đường tâm du ngượng ngập nói, tiêu mặc hung hăng mà hôn nàng một ngủ, cho nên chú định ngươi là của ta, muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn ngươi đắc ý, ta dùng hai đời mới đuổi tới ngươi, như thế nào có thể không được ý. Tiêu mặc nhướng mày, mặt mày đều là ý cười. Tiêu mặc ngươi một chút đều không điệu thấp, đường tâm du trong lòng ngọt ngào. Tiêu mặc nhẹ nhàng cắn thượng nàng nhĩ môi, nói ta cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Ở Đường Tâm Du lĩnh ngộ nói hắn lời nói chứa đầy thâm ý sau, cả người lại lần nữa bị nhìn áp một lần. Người này nơi nào điệu thấp, nơi này phát sinh đại nổ mạnh thực mau liền đem Cố Dĩ Thịnh đám người cấp hấp dẫn lại đây. Trải qua một đêm thiêu đốt bên trong còn có từng trận sóng nhiệt đánh úp lại. Tiêu đại nhân từ đêm qua đã không thấy tâm hơi, không biết cùng lần này nổ mạnh có hay không quan hệ. Hắn khẳng định là đã nhận ra cái gì, cố dĩ thịnh trong lòng âm thầm hy vọng hắn có thể đem đường tâm du cấp tìm được. Chờ nơi này tốt một chút lúc sau, đi bên trong nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng manh mối. Đúng vậy, cố dĩ thịnh trầm khuôn mặt rời đi, ở đi đến phố đôi thời điểm, lại bị người cấp ngăn cản nơi đi. Người nọ nửa khuôn mặt đã hủy hoại thanh âm âm dương quái khí có không giống bình thường khàn khàn ám giả cố đại thiếu gia cứ như vậy cấp là đi nơi nào à. Cố dĩ thịnh trong lòng dùng mình, hắn chưa bao giờ lấy gương mặt thật kỳ người, người này lại là như thế nào biết thân phận của hắn. Sạt ý bỗng sinh, đối diện người lại nở nụ cười. Muốn giết ta, các người ám giả còn có cái gì là ta không biết. Người rốt cuộc là ai? Người tin tưởng không tin ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi Chính văn chương 362 người chơi với lửa bốn. Đường nơi này nhiệt độ tan đi, đường tâm du cùng tiêu mặc đi ra không gian. Nhìn đến nơi này hài cốt hai người liếc nhau, xem ra nơi này hẳn là sẽ không lưu lại cái gì manh mối. Hai người đi nơi này căn cứ công đạo một chút tình huống, phân phó một chút bọn họ hẳn là chú ý địa phương. Cố dĩ thịnh nghe nói bọn họ bình an trở về, nhanh chóng chạy tới căn cứ văn phòng. Đi vào, liền nhìn đến đường tâm du bọn họ hai người gắt gao nắm tay, tựa hồ mỗi tiếng nói cử động chi gian đều mang theo nồng đậm ngọt ý. Cố dĩ thịnh ngữ khí mất mát các ngươi không có việc gì. Đường tâm du đứng lên, vươn tay, chân thành nói, ta nghe tiêu mặc nói, cảm ơn ngươi chuyên môn đi tìm ta. Cố dĩ thịnh nhìn nàng tay nhỏ, dỗi tay đang muốn nắm lấy, đường tâm du lại bị kéo đến một bên. Tiêu mặc khí phách hăng hái cười cầm hắn tay, ta thay ta lão bà cảm ơn ngươi, ai là lão bà của ngươi a Đường tâm du dỗi nói, như thế nào, hiện tại không nhận chứng, tiêu mặc nhướng mày, người đường tâm du xấu hổ bưng kín mặt. Không nói chuyện nữa, sợ hắn lại nói ra cái gì kinh tâm động phách nói bậy tới. Thấy nàng không nói lời nào tiêu mặc ý cười trên khóe môi càng sâu. Chúng ta hậu thiên đại hôn còn hy vọng cố thiếu có thể rút ra thời gian tham gia. Nhanh như vậy, đừng tâm du kinh hô, không mau ta sợ ngươi chờ không kịp. Tiêu mặc ý vị thâm trường nói, cố dĩ thịnh thất hồn lạc phách ngốc tại tại chỗ, nhìn bọn họ hai cái ve vãn đánh yêu. Bên tai đột nhiên quanh quần khởi người nọ nói tới ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi tin sao? Hắn đánh cái giật mình, môi sắc tái nhợt hỏi các ngươi khi nào xuất phát. Chúng ta hiện tại lập tức liền đi trở về kết hôn khẳng định muốn thận trọng một ít. Tiêu mặc nói, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi thành phố S sao? Đường tâm du ngước mắt hỏi, không, không được các ngươi đi về trước đi. Hậu thiên ta nhất định đến, cáo biệt cố dĩ thịnh hai người nhanh chóng chiều thành phố S chạy đến. Tiêu mặc tốc độ xe là tiền vô của nhân, hậu vô lai giả. Đường tâm du cảm giác chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, không cần thiết nhanh như vậy đi. Ta phải nhanh lên đem ngươi cưới về nhà, tỉnh bị người khác quải chạy. Người suy nghĩ nhiều trên đời này nào còn có ngươi như vậy ra mặt dày người a Đường tâm du cười nói, nếu không phải hắn lì lợm la liếm, nàng hẳn là cũng sẽ không cùng hắn có cái gì chuyện xưa đi. Ngươi là ở khích lệ ngươi lão công sao, nhìn ngươi ra mặt dày. Nói lời này thời điểm chẳng lẽ không cảm thấy mặt đỏ sao? Đường tâm du hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Người tự hồ quên mất tối hôm qua là ai chủ động? Đừng nói nữa, đường tâm du bất chấp cái gì tay che thượng hắn miệng ảo não hắn rốt cục muốn nói ra nhiều ít làm nàng thẹn thùng nói a. Tiêu mặc xấu xa liếm một chút tay nàng tâm, đường tâm du như tao điện giật đem tay thu hồi. lưu manh, đối với chính mình lão bà, không gọi lưu manh, cường đảo logic, đường tâm du dỗi nói ngươi lại lộ ra như vậy biểu tình, ta sẽ lý giải vì đó là đối ta mời. Cái gì, đường tâm du che lại mặt cái này đại đại đại đại đại lưu manh. Ha ha ha tiêu mặc sang sảng tiếng cười làm đường tâm du mặt càng thêm nhiệt lên. Người này thật là đủ rồi. Hai người đi vào thành phố S đã tới rồi buổi chiều, phải hỏi đường tâm du bình an trở về. Trong nhà vây quanh không ít người, lâu tuyết ngữ các nàng trước sau như một xíu dít. Đường mẫu cười tùm tìm hồi phòng bếp chuẩn bị thức ăn, đường phụ nhìn đến là tiêu mặc tự mình hộ tống đường tâm du trở về, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Tiêu mặc ngươi lần này biểu hiện thực không tồi Cảm ơn bá phụ khích lệ. Đi, bồi ta chơi cờ đi. Tiêu mặc biết đường phụ đã chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình. Chính văn chương 363 hảo hảo bồi thường ta một Đường tâm du bị lâu tuyết ngữ các nàng kéo đến phòng ngủ nói nhỏ. Lâu tuyết ngữ, lão đại, ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta đều mau lo lắng gần chết. Tô Tiểu Du, lão đại, về sao ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra? Hàng hân, ta sợ là không được tiêu đại nhân khẳng định không muốn ngươi mỗi ngày đi theo. Lăng hàn ảnh, che miệng cười trộm, đường tâm Du ra về cả giận nói, hảo a, các ngươi cũng dám trêu ghẹo ta, là thiếu sửa chữa đi. Mấy người một phen trêu ghẹo lúc sau, hàng hân nói lão đại tiêu đại nhân đối với người cũng thật không phải cái cơ hồ mấy đêm không có chợp mắt. Ta biết hắn thực hào. Đường tâm du mỉm cười ngọt ngào. Lô tuyết ngữ nói các người phát hiện không có, lão đại tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Đường tâm du chuột dạ nói, nơi nào không giống nhau. Lô tuyết ngữ ba cốt dường như đem đường tâm du từ đầu đến chân nhìn cái biến, đường tâm du bị xem trong lòng phát mau. Dù sao chính là không giống nhau. Lâu tuyết ngữ cuối cùng kết luận chọc đến đại gia sôi nổi thiết một tiếng. Ta là cảm thấy lão đại trở nên càng hạnh phúc càng như là tắm gội bề tình tiểu nữ nhân. Hàng hân đứng đắn nói, đừng tâm du đang muốn gật đầu, nàng ngay sau đó ép hỏi nói thành thật công đạo các ngươi phát triển đến nào một bước. Đừng tâm du khóe miệng không tự giác hiểu, các ngươi lại không lớn không nhỏ ta đối với các ngươi không khách khí. Tấm tắt ta nhìn thấy gì? Hàng hân bưng kín đôi mắt. Chẳng lẽ nói, lão đại ngươi đem thiêu đại nhân cấp ăn? Đường tâm du đôi mắt mờ to lão đại, này đám người rõ ràng là không biết nội tình, vì sao sẽ nói là nàng đem hắn cấp ăn? Ha ha, ta đoán đúng rồi. Hàng hân nhấc tay hoan hô. Đường tâm du một tay đem nàng đẩy ra. Ta xem các ngươi một cái hai đều là nhàn, xem ra đến làm ta mẹ cũng giúp các ngươi tìm kiếm tìm kiếm người được chọn. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài, phía sau cửa truyền đến không cần a Lão đại. Tiếng kinh hô, nàng câu môi cười cười, ra tới liền nhìn đến tiêu mặc chính bồi đường phụ hạ cờ tướng, bước vui sướng bước chân đi qua. Người lại làm ta, đường phụ cảm thấy không thú vị, này tiêu mặc chơi cờ tựa hồ là kế hoạch tốt. Không nhiều không ít liền thua hắn một nước cờ, đệ nhất bàn hắn còn đắc chí mặt sau lại càng thêm không cao hứng. Này cảm tình là ở nhường hắn, là bá phụ cờ tài cao siêu, tiêu mặc định hót nói. Đường Tâm Du đứng ở một bên, nhìn đến hắn này phó vuốt mông ngựa quỷ bộ dáng, thật đúng là trăm năm không được một ngộ. Không được, không kính. Từ từ, ngươi bồi hắn, ta đi xem mẹ ngươi có cái gì muốn hỗ trợ sao?" Đường phụ đứng lên, đi hướng phòng bếp. "Ha ha, ngươi đây là vuốt mông ngựa chưa thoại a." Đường Tâm Du không khỏi phun tào, "Ngươi ba tâm tư còn thật là khó đoán, rõ ràng lần trước là như vậy nói, nhường hắn cũng không được." "Ân." Đường Tâm Du cảnh cáo nhìn về phía hắn. Người nói ai ba, ta ba, tiêu mặc cười cười, vẫn là cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra. tha ngươi kỳ thật đâu, xem một người thuận mắt thời điểm, người nọ làm cái gì đều thuận mắt. Xem một người không vừa mắt thời điểm, người nọ làm cái gì đều không vừa mắt. Đường tâm du chỉ điểm hắn, tiêu mặc cười khổ, làm bộ đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ta yêu cầu an ủi, buông ra lạc, bị người thấy được làm sao bây giờ. Đường tâm du xấu hổ buồn bực vỗ hắn ma trào. Ý tứ là, không bị người nhìn đến là được. Tiêu mặc cười xấu xa. Ngươi, Lưu manh, toại không kịp phòng. Nàng bị tiêu mặc kéo đến trên ban công ám ảnh. Môi lặng yên không một tiếng động phúc hạ. Lão đại, ngươi ở nơi nào? Bên ngoài truyền đến lâu tuyết ngữ các nàng thanh âm. Lần này thả ngươi, buổi tối phải hảo hảo bồi thường ta. Người nào đó không buông ra, vô sỉ làm tiền. Ngươi, không được. Tiêu mặc nhướng mày, tựa hồ không sợ nàng không đáp ứng. Hành hành hành, buông ta ra lạc. Đường Tâm Du cảm giác chính mình trái tim mau nhảy đến bên ngoài tới. Chính văn chương 364 hảo hảo bồi thường ta hai. Bóng đêm dần dần dày, đoàn người cơm nước xong sau liền cáo từ. Tiêu Mặc cùng Đường phụ thương lượng hảo hôn kỳ lúc sau cũng tính toán cáo từ. Đường Tâm Du tránh ở trong WC mặt không chịu ra tới, nhớ tới người nào đó làm tiền, nàng là một vạn cái không muốn ra tới. Còn không chờ tiêu mặc mở miệng, đường mẫu liền chủ động gõ WC Mon, hô từ từ, ngươi ăn đồ tuổi sao. Như thế nào còn không ra, ta, lại chờ một lát, nếu không ta mang nàng đi xem bác sĩ nhìn một cái. Ngoài cửa truyền đến người nào đó ra vẻ đạo mạo thanh âm. Đường tâm du không thể không mở cửa, nói ta không có việc gì lạc. Vậy ngươi đi đưa đưa tiêu mặc, đường mẫu thấy nàng không có việc gì, yên lòng. Ta có điểm đường tâm du ôm đầu, đâm tiến tiêu mặc cười như không cười mắt đen, nháy mắt sửa lại chú ý tốt ta đưa hắn. Tiểu phong từ từ, đường tâm du tóc bị thổi rối loạn phẳng phất nàng giờ phút này tâm. Tựa hồ trải qua đêm hôm đó, nàng đối hắn cảm giác hoàn toàn liền không giống nhau. Hắn trên người tựa hồ lóe nào đó vòng sáng, hấp dẫn nàng ánh mắt làm nàng tim đập thình thịch. Nữ nhân, người tựa hồ không thích cùng ta ở bên nhau. Tiêu mặc ra vẻ ai oán nói. Không có, không phải như vậy hồi sự lạc, đường tâm du phất tay lại bị hắn phản nắm lấy, đẩy đến đầu tường. Vẫn là nói, người ở thẹn thùng sao? Tiêu mặc như bóng đêm giống nhau mê người hắc đồng liền thâm tình như vậy nhìn chăm chú vào nàng, nàng cảm thấy chính mình tâm tình tịch loạn nhảy, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy thấp thấp tiếng cười phá lệ dễ nghe. Ta không có thẹn thùng, đường tâm du quật cường nói. Thật sự, tiêu mặc không tin, mùa đường tâm du ngẩn đầu đang muốn rào biệt lại bị hắn bắt được vừa vặn. Nàng hơi hơi dễ dụa lúc sau, dần dần cũng say mê ở cái này ngọt ngào mà triển miên hôn bên trong. Hai người bóng dáng càng kéo càng dài từ xa nhìn lại giống như là một người dường như. Tiêu mặc nắm tay nàng, chậm rãi đi ở trên đường. Đường tâm dù chưa bao giờ giống tại đây khắc như vậy thỏa mãn, nắm người yêu tay, liền đủ rồi. Thực mau tiêu mặc phòng ở liền xuất hiện ở hai người trước mắt, nàng trong lòng có chút không tha. Nhà người tới rồi, lưu lại, tiêu mặc ôm chặt nàng eo. Không được, đường tâm du cười lắc đầu, thật sự không được, tiêu mặc chống lại nàng đầu, không được lạc, đường tâm du cười nói, kia đi thôi, tiêu mặc nắm nàng trở về đi đến, nhà ngươi ở bên kia, đường tâm du vội la lên, ta đưa lão bà của ta về nhà, tiêu mặc quay đầu lại cười cười, hai người ở ngắn ngủn mười mấy phút lộ trình, ngạnh sinh sinh ma tới rồi hơn nửa giờ. Ngươi nhanh lên trở về lạc, đường tâm du rốt cuộc không hề kiên trì đưa hắn đi trở về. Ngủ ngon, tiêu mặc lưu luyến không rời. Ngủ ngon, đường tâm du ném ra hắn khẩn nắm chặt tay, bước nhanh chiều trong nhà chạy tới. Tiêu mặc không có về nhà trực tiếp trở về tổng bộ, bắt đầu phân phó phía dưới điều tra về mộ dung huân hết thảy còn có ám dạ mới nhất động thái. Tiêu lão ra từ hỏi, ngươi thật sự tính toán hậu thiên kết hôn sao? Gia gia có ý kiến sao? Tiêu mặc đầu cũng không nâng. Loại này mấu chốt thời khắc ta sợ hãi mặt khác gia tộc sẽ có ý kiến gì? Tiêu lão gia tử suy xét tương đối chua toàn. Cái này hôn ta là kết định rồi. Tiêu mặc kiên định nói. Tiêu lão gia tử không có nói cái gì nữa quay đầu rời đi. Phúc biểu ca, ngươi lợi hại. Tiêu nguyên giơ ngón tay cái lên tới. Nữ Hải từ ra ra, đã trễ thế này, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Tiêu mặc mày nhíu chặt có đổi người xu thế. Tiêu nguyên không để bụng đi đến hắn trước mặt nói ta ngủ không được. Mỗi lần nhắm mắt lại ta đều sẽ thấy thích chiều gương mặt kia. Tiêu mặc đem đỉnh đầu văn kiện buông xuống, ngẩn đầu xem nàng. Tích chiều đã đi rồi, ngươi nên buông xuống. Chính văn chương 365 hảo hảo bồi thường ta ba. Biểu ca, nếu là ngươi, ngươi có thể quên sao? Tiêu nguyên nhu mỹ trên mặt đều là thê lương. Tiêu mặc trầm mặc nói ta sẽ không lại làm loại này sự tình phát sinh. Biểu ca, nhìn đến ngươi có thể cùng đường tỷ ở bên nhau, ta thật sự thực vui vẻ. Tiêu nguyên thiệt tình nói chỉ có mất đi quá mới hiểu được yêu nhau người ở bên nhau là cỡ nào không dễ dàng. Tiêu Nguyên, Tiêu Mặc nhìn chính mình muội muội mang theo nồng đậm đau lòng. "Ta không có việc gì, biểu ca, ngươi cố lên." Tiêu Nguyên ra vẻ kiên cường nói, xoay người rời đi văn phòng. Tích chiều, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, từ nhỏ ba người là một khối lớn lên, không biết khi nào tích chiều yêu Tiêu Nguyên, lại bởi vì trong nhà mặt thế lực cách xa quá lớn không dám thổ lộ. Tiêu Nguyên luôn luôn vô tâm không phổi. Vẫn luôn đem tích chiều làm như là ca ca cho nên tích chiều vẫn luôn không có hành động. Tích chiều, nếu ngươi thích tiêu nguyên ta sẽ không phản đối. Ca, đừng nói giỡn, sao có thể. Yến tích chiều bất đắc dĩ cười khổ còn ở trước mắt chính là người lại là thật sự không còn nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh, hắn nhất định không thể lại làm chuyện như vậy phát sinh. Mộ dung huân ám giả, tiêu nguyên đi tới đi tới, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc ngồi sổm ở khóc giống lên. Tích chiều, nếu ngươi còn ở thật tốt, nơi xa một cái bóng đen hiện lên tiêu nguyên hình như có sở rác ngẩng đầu. Một trận rồn dập tiếng bước chân truyền đến tiêu nguyên đứng lên, đuổi theo. Một đạo quen thuộc mà lại xa lạ bóng dáng xuất hiện ở nàng trước mặt. Tích chiều, nàng thất thanh hô cái này bóng dáng xuất hiện ở nàng trong mộng vô số lần. Người kia ảnh hơi đốn tiện đà ra tóc nháy mắt biến mất. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh tiêu nguyên không cẩn thận té lăn trên đất hai mắt đôi đầy nước mắt lầm bẩm tự nói tích chiều, là ngươi sao? Nếu là ngươi, ngươi nhìn đến ta vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Nàng thất hồn lạc phách đi tới tiêu mặc văn phòng bên ngoài. Tiêu mặc đầu cũng không nâng, hỏi ngươi như thế nào lại về rồi? Sau một lúc lâu không có được đến đáp lại tiêu mặc mới ngầm đầu kết quả liền nhìn đến nàng buồn bã mất mát bộ dáng đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Hắn không thể không coi trọng lên, ngươi làm sao vậy? Biểu ca ta nhìn đến tích chiều. Tiêu nguyên ngẩn đầu, đáng thương hề hề nói. Tiêu nguyên, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, xem hoa mắt. Tiêu mặc thở dài, tích chiều đi rồi lâu như vậy, tiêu nguyên vẫn là không có thể đi ra. Người của tiêu gia chú định một khi động tình, đó là một đời dây dưa. Biểu ca, người kia nhất định là tích chiều ta sẽ không nhìn lầm. Tiêu nguyên kích động thương nhớ đêm ngày người, nàng lại sao có thể nhận sai? Tiêu Nguyên, tích chiều đã chết, người minh bạch sao, tiêu mặc bắt lấy nàng cánh tay. Người đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiêu Nguyên lắc đầu cự tuyệt nghe đến mấy cái này tin tức. Người nghe ta, ta đưa ngươi trở về hào hào ngủ một giấc. Tiêu mặc lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Tiêu mặc lái xe đi ra ngoài, liền cảm ứng được một cổ không thuộc về nhân loại hơi thở xuất hiện ở tổng bộ chung quanh, bất động thanh sắc chiều nơi đó nhìn thoáng qua. Rất xa, hắn thế nhưng theo đi lên. Cái này tang thi vương, vì cái gì muốn đi theo bọn họ? Tiêu Nguyên đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong, không có nhận thấy được khác thường. Tới rồi trong nhà Tiêu Mặc lái xe làm Tiêu Nguyên ra tới. "Biểu ca thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng." "Tiêu Nguyên xin lỗi, không có việc gì, về sau đừng suy nghĩ bậy bạ, vào đi thôi." Tiêu Mặc sờ sờ nàng đầu. Tiêu Nguyên gật đầu, đi trở về. Tiêu Mặc ngừng trong chốc lát, đối với góc đường hô, ra tới. Sau một lúc lâu từ nơi đó đi ra một người tới. Người tiêu nguyên nhìn đến người thật là ngươi. Tiêu mặc hoàn toàn không nghĩ tới. Ca, đã lâu không thấy. Yến tích chiều mặt mày toàn là u buồn. Chính văn chương 366 hảo hảo bồi thường ta bốn. Tiêu mặc diện mạo là thuộc về bá khí ngoại lộ cái loại này. Mà yến tích chiều tắc tương phản. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch lại hoàn toàn không tổn hao gì. Hắn tuân mỹ ngũ quan còn mang theo một loại bệnh trạng yêu diễm. Lên xe. Hai người lên xe, bay nhanh mà đi cuối cùng ngừng ở vùng ngoại ô trên đất trống. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện xuống xe sau một người điểm một cây yên. Vì cái gì không có trở về tìm chúng ta? Ta như thế nào thấy các ngươi? Yến tích chiều tự diễu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày đó ta bị tang thi cắn lúc sau, tỉnh lại sau phát hiện chính mình cũng chưa chết lại biến thành người không người quỷ không quỷ quái vật. Yến tích chiều ánh mắt mê ly. Ta không ngừng cắn nuốt tang thi tinh hạch cuối cùng khôi phục người bề ngoài. Nhưng mặc dù là như vậy ta bản chất đã không phải người. Tiêu nguyên thực nhớ mong ngươi. Tiêu mặc bất đắc dĩ nói. Nàng có khỏe không? Yến tích chiều phóng nhẹ thanh âm. Người tốt nhất chính mình đi hỏi nàng. Tiêu mặc phun ra một ngụm yên đem đầu màu thuốc lá ném vào một bên. Ta không xứng. Yến tích chiều phảng phất đã nhận mạnh. Ta nghe nói có loại dược thề có thể cho tang thi biến trở về nhân loại. Tiêu mặc hy vọng bọn họ đều đạt được hạnh phúc hơn nữa hắn tin tưởng, liền tính yến tích chiều vẫn luôn là tang thi vương tiêu nguyên cũng là không ngại. Nhưng là trước mắt người nam nhân này liền không nhất định, hắn cố chấp muốn mạnh Thật vậy chăng, yến tích chiều tinh thần tỉnh táo, nhưng là khả năng còn không có nghiên cứu ra tới cho nên ngươi còn cần chờ đợi. Tiêu mặc hứa hẹn, nói cho ta ta yêu cầu làm cái gì? Yến tích chiều hỏi, tiêu mặc nhìn hắn một cái, biết hắn không có khả năng không có làm tĩnh tâm chờ đợi. Ám giả có người có thể nghiên cứu ra loại này dược tề. Ta đã biết, Yến Tích Chiều đem đầu màu thuốc lá ném đến một bên. Ta đi rồi, người thật sự không tính toán trông thấy tiêu nguyên sao. Tiêu mặc thấy nhà mình muội muội đau lòng. Đừng nói cho nàng thay ta hảo hảo bảo hộ nàng. Yến Tích Chiều vẫy vẫy tay. Bảo trọng, tiêu mặc nhẹ giọng nói. Hồn lễ chủ bị không sai biệt lắm, đều là lâu tuyết ngữ mấy cái một tay xử lý. Phía trước chưa từng làm nàng xem qua. Xem tên đoán nghĩa, là nói phải cho nàng một kinh hỉ Hôm nay, nàng bị đưa tới nơi này, nhìn thuộc về chính mình kết hôn nơi sân, trong lòng rất là kích động. Một mảnh xanh non mặt cỏ thượng hoa tươi nhiều đóa một đạo thảm đỏ xem qua đi, là một cái viên cùng hình kiều, mặt trên che kín hoa tươi. Như thế cảnh đẹp, ở mặt thế thật sự là hiếm thấy. Này đó mặt cỏ, này đó hoa. Lâu tuyết ngữ hiến vật quý nói, lão đại không cần quá cảm động Nga, đây đều là lý tiến sĩ nghiên cứu ra tới, vừa lúc có thể đuổi kịp ngươi kết hôn thượng dùng. Như vậy có thể hay không quá lãng phí. Đừng tâm du trong lòng cảm động. Tô Tiểu Du liên tục phủ nhận, sẽ không ai làm ngươi là chúng ta lão đại. Hàng hân bạo lực nói, ai dám có ý kiến, chúng ta tấu bẹp nàng. Lăng hàn ảnh ở một bên thật mạnh gật đầu. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Đừng tâm du ôm các nàng mấy cái. Cùng chúng ta nói cái gì cảm ơn a Lão đại, ngươi nhất định phải hạnh phúc a Ta sẽ, đừng tâm du trịnh trọng bảo đảm. Các ngươi cũng muốn sớm một chút tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Lô tuyết ngữ các nàng liên tục xua tay. Lão đại, ngươi tha chúng ta đi. Bá mẫu hiện tại mỗi ngày đuổi theo chúng ta, phải cho chúng ta giới thiệu đối tượng chúng ta đều sợ. Ha ha, đường tâm du lại như thế nào sẽ không hiểu biết nhà mình lão mẹ nó công lực buồn cười cười. Lão đại nhất không địa đào. Hàng Hân đi đầu cào nàng ngứa, xem ngươi còn dám không dám, có dám hay không, còn lại mấy cách cười hì hì cũng tham dự. Náo loạn một trận, vài người nằm ở mặt cỏ thượng, nhìn chằm chằm xanh thẳng không chung, trong lòng tràn ngập hy vọng. Chính văn chương 367 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ một. Vài vị mỹ lệ nữ sĩ ta có thể mượn lão bà của ta trong chốc lát sao? Tiêu Mặc thân sĩ phong độ 10 phần, có thể, có thể, mượn không còn cũng không có quan hệ. Tô Tiểu Du chế nhạo nói. Đường tâm du làm bộ chụp các nàng một chút nắm lấy hắn tay, hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi sẽ biết, tiêu mặc bảo trì thần bí nói. Đường tâm du giận hắn liếc mắt một cái, đi theo hắn đi tới mặt sau nhà ăn. Nguyên lai like là ăn cơm a Mệt ngươi còn như vậy thần bí bộ dáng. Tiêu mặc chỉ cười không nói, đè đè cơm linh, không bao lâu một hàng ăn mặc đầu bếp phục người đã đi tới. Chúng ta là tới thí đồ ăn sao? Tiêu mặc ân một tiếng, đầu bếp nhóm sôi nổi đem kim quang lấp lánh mâm đặt ở hai người trước người, đem cái nắp sốc lên, bên trong hương khí bốn phía. Thơm quá, đường tâm du vui vẻ liền phải động chiếc đũa. Đừng nóng vội, tiêu mặc bắt lấy tay nàng, không cho nàng động. Lúc này một vị đầu bếp bộ dáng người, đem một mâm đồ ăn trực tiếp phóng tới nàng trước mặt lần này cũng không có sốc lên liền đi rồi. Đây là cái gì? Đường tâm du tò mò hỏi. Sốc lên nhìn xem, tiêu mặc cười nói. Đường tâm du không nghi ngờ có hắn, sốc lên sau không cấm bưng kín miệng mình. Gạo nếp cơm, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ta cũng chỉ là tùy tiện tìm người làm. Nàng mới không tin hắn chỉ là tùy tiện tìm người làm đâu. Đường tâm du cúi đầu lấy cái muỗng ăn một ngụm, lại ăn tới rồi một cái vật cứng Nhổ ra thế nhưng là một viên lué quang nhẫn kim cương. Này đường tâm du nhất thời nói không ra lời. Tiêu mặc đem nhẫn cầm ở trong tay, nửa quỳ trên mặt đất. Đường tâm du lúc này mới phát hiện tiêu mặc hôn nay xuyên phá lệ chính thức màu trắng tây trang bên cạnh nạm nhợt nhạt kim sắc đem hắn làm nổi bật giống như là vương tử giống nhau. Thâm tình chân thành, đường tâm du tiểu thư, người nguyện ý gả cho ta sao. Đường tâm du khóe mắt ướt át, run giọng nói ta nguyện ý. Nàng vươn tay đi tiêu mặc hôn một chút đem nhẫn chỏng lên tay nàng chỉ mặt trên. Thật không tiền đồ, một mâm gạo nếp cơm liền đem ngươi cấp thu mua sao. Tiêu mặc ôm chặt nàng, quát quát nàng cái mũi nhỏ. Kia ta không gả cho ngươi. Đường tâm du dỗi nói. Ngươi đều đem ta ăn sạch sẽ tưởng không phụ trách, không có cửa đâu. Tiêu mặc cười nói, ngươi ngượng ngùng không, đối với ngươi liền phải không biết xấu hổ. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau thời gian vừa lúc. Buổi chiều tiêu mặc trở về xử lý sự tình, đường tâm du lưu tại hội trường, rất xa nhìn đến tiêu nguyên đang ngồi ở người xem ghế, nhìn chằm chằm hội trường trung gian thề đài phát ngốc. Nàng đi qua, phát hiện Tiêu Nguyên đầy mặt nước mắt, đem nàng hoảng sợ. Nguyên Nhi, ngươi làm sao vậy? đường tỷ ta tưởng hắn. Đừng tâm du đối với nàng cùng yến tích chiều sự tình đã có điều hiểu biết, giờ phút này xem nàng như vậy, đau lòng hỏng rồi. Vội vàng ngồi qua đi, đưa cho nàng một ít giấy. Đừng khóc ngươi như vậy, hắn đi cũng không an tâm. Hắn dựa vào cái gì an tâm? Tiêu Nguyên dùng sức hanh một chút cái mũi. Hắn chưa bao giờ nói cho ta hắn thích ta. Ta khi đó tiểu, nơi nào biết cái gì tình yêu. Hiện tại Hảo, đã hiểu hắn liền đi rồi. Hắn không phụ trách nhiệm. Đường tâm du nhất thời không biết nên nói cái gì an ủi nàng, có lẽ lắng nghe là phương thức tốt nhất. Đường tỷ ta có loại cảm giác hắn còn sống. Kia có lẽ là người ảo giác Nguyên Nhi, ngươi hẳn là về phía trước xem. Không, ta biết hắn còn sống, hắn chính là giấu đi không cho ta nhìn đến. Tiêu Nguyên kiên định nói, Nguyên Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Không phải, ta chỉ là cảm thấy, hắn không có trốn đi không thấy ngươi lý do a. Đường Tâm Du không đành lòng đả kích nàng, chính là lại không thể nhìn nàng trầm mê với ảo tưởng. Đúng vậy, không có lý do gì. Tiêu Nguyên tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, lại tựa hồ càng thêm bàng hoàng bất lực. Chính văn chương 368 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ hai. Tới rồi buổi tối, Đường Tâm Du đi theo Tiêu Mặc đi tới hắn trong nhà. Tiêu mặc lấy ra rất nhiều tinh hạch đối nàng nói, ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, chỉ dùng chuyên tâm đem dị năng cấp tăng lên đi lên, chuyện khác liền giao cho ta. Hào, đường tâm du gật đầu, dắt lấy hắn tay nói, ngươi cùng ta tới, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Nàng chỉ vào nước suối, ta nhớ rõ, tiêu mặc thâm trầm tiếng nói mặc danh mà làm đường tâm du không lý do mặt đỏ lên. Ở chỗ này hấp thu tinh hạch năng lượng, có thể càng thêm thuần tịnh, là ở bên ngoài gấp ba. 3. Gấp 3 kia vì cái gì ngươi hiện tại dị năng vẫn là thất cấp. Tiêu mặc ngưng mi nói. Ta cũng không biết đặc biệt là thượng thất cấp lúc sau tiến triển càng thêm chậm. Này đích xác cùng lẽ thường không phù hợp. Ta giúp ngươi nhìn xem. Tiêu mặc nghiêm trang, hào, đừng tâm du không nghi ngờ có hắn đồng ý. Nàng đang muốn hướng nước suối đi. Tiêu mặc ở phía sau đột nhiên nói chẳng lẽ ngươi ăn mặc quần áo đi vào. Hậu chi hậu giác nàng sắc mặt bạo hồng. Tiêu mặc ngươi có thể đứng đắn một chút sao? tiêu mặc vô tội, chẳng lẽ ta không đứng đắn sao? đường tâm du quay đầu, bị một người dùng như vậy đứng đắn biểu tình tới đồ dỡn, phòng chừng nàng cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. ta chỉ là cảm thấy ăn mặc quần áo, ngươi khả năng cảm giác không quá thoải mái. tiêu mặc hảo tâm nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta thực thoải mái. đường tâm du nhẹ chừng hắn một cái, vốn là mùa hè, xuyên cũng không nhiều, nàng đi đến nước suối, bắt đầu hấp thu tinh hải. Tiêu mặc trọng mắt không nhúc nhích nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy mà có chứa một chút ý cười. Thực mau hắn liền phát hiện vấn đề nơi, đường tâm du trong óc linh hạch rất lớn, so với hắn tới không hoảng hốt không cho. Này cũng liền ý nghĩa nàng tinh thần lực rất cường đại, chẳng lẽ là bởi vì trọng sinh một đời duyên cơ sao? Này cũng làm hắn yên lòng. Đường tâm du hấp thu xong tinh hạch mở to mắt liền đâm vào hắn thâm thúy hắc mâu trung tâm không biết cố gắng đụng phải một chút. Thế nào? ngươi linh hạch hấp thu đại bộ phận năng lượng cho nên dẫn tới ngươi hiện tại dị năng tăng lên rất chậm. Tiêu mặc nói ra vấn đề mấu chốt nơi. Linh hạch hấp thu đại bộ phận năng lượng. Kia ta hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta dị năng liền phải đình chỉ không trước sao? Đường tâm du hoang mang. Ta nhớ rõ ngươi đã từng thông qua trị liệu gia tăng dị năng cho nên ta tưởng nếu ngươi tưởng nhanh chóng đề cao dị năng thông qua hấp thu tinh hạch phương thức tiến triển sẽ rất chậm. Tiêu mặc phân tích nói. Không sai ta có thể đi chợ giúp người khác trị liệu tăng lên dị năng. Đường tâm du tìm được rồi vấn đề mấu chốt vui vẻ từ nước suối đi lên. Ta hiện tại liền đi thử thử xem. Còn không chờ nàng đi xa trên eo bị hữu lực cánh tay ôm lấy một trận long trời lở đất. Thậm chí không kịp kinh hô cả người đã bị đè ở trên mặt đất. Nàng phục hồi tinh thần lại tiêu mặc đã tới gần tuấn giật trên mặt mang theo mê người mỉm cười dùng xong người đã muốn đi hắn lời nói mục đích tính quá cường nàng tưởng bỏ qua đều cảm thấy có chút khó khăn nàng nuốt nuốt nước miếng người trước làm ta lên thay quần áo ướt lọc cộc không thoải mái hiện tại biết không thoải mái tiêu mặc khơi màu nàng tóc đường tâm du oán hận nhìn về phía hắn người nam nhân này quá phúc hắc thế nhưng nhớ nàng tiểu hắc chướng. hắc hắc ở bên trong còn không cảm thấy ra tới liền có chút không thoải mái đường tâm du tỏ vẻ chính mình đại nữ nhân đồng ý co được giãn được ta giúp người thoải mái thoải mái, tiêu mặc người hỗn đàn, thỉnh thoảng truyền đến đường tâm du tiếng kinh hô cuối cùng lại ở tiêu mặc trong lòng ngực hóa thành một bãi xuân thủy. Đường tâm du cảm giác nàng nhân sinh về sau khẳng định sẽ bị tiêu mặc ăn gắt gao, nàng không cần. Chính văn chương 369 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ ba. Đường tâm du thật sâu cảm giác được nguy cơ cấm dục hệ nam thần hóa thân thành lang đáng sợ nàng xem như tràn đầy thể hội. Bất quá, như vậy không hề tiết chế, chẳng phân biệt nơi sân thật sự hảo sao. Tiêu mặc ta cảm giác chúng ta có thể thảo luận một chút ngươi như vậy là không được. Nữ nhân, ngươi ở ghét bỏ ngươi lão công không đủ ra sức sao. Đang ở lái xe tiêu mặc liễm hạ con ngươi, âm chí ánh mắt nguy hiểm bắn ra bốn phía. phảng phất nàng dám gật đầu, lập tức phát lại đây đem nàng nuốt chi nhập bụng. Không phải, không phải lạc. Đường tâm du khóc không ra nước mắt, vì sao phải xuyên tạc nàng ý tứ. Không phải cái gì, tiêu mặc quán có trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai vang lên, làm nàng không cấm lo lắng đề phòng. Ta thực vừa lòng. Đường tâm du cảm giác chính mình vô luận nói cái gì, như thế nào đều có loại bị mang tiến mương cảm giác. Thực hảo, có thể làm chính mình lão bà vừa lòng, là làm lão công bổn phận. Tiêu mặc khóe miệng dơ lên, bổ sung nói, không cần cố ý khích lệ ta. Đường tâm du trong gió hỗn độn, nàng có khích lệ hắn sao? Nàng khích lệ cái gì nàng chính mình như thế nào không biết. Tính, nàng không cùng hắn thảo luận loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Tiêu mặc ta phát hiện nguyên nhi gần nhất có chút không thích hợp. Nàng vẫn là quên không được tích chiều, vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta cho nàng lại tìm kiếm một cái đối tượng đi. Không được, tiêu mặc quả quyết cự tuyệt thanh âm ẩn ẩn lên cao. Đường tâm du kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, vì cái gì? Nếu có như vậy một ngày ta không còn nữa, người khác phải cho ngươi giới thiệu đối tượng ngươi có thể cao hứng sao? Ta không được ngươi nói bậy. Đường tâm du thường tượng đến muốn mất đi hắn cả người đều không tốt. Ta chính là cử cái ví dụ. Nếu ví dụ từ cũng không được. Đường tâm du bĩu môi. Tính ta không đối được không? Tiêu mặc chịu thua, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hai người đều không có chú ý tới phía trước dị thường. Rõ ràng tinh không vạn lý, bọn họ đỉnh đầu lại có một chỗ mây đen răng đầy, lôi điện tùy ý. Chính khi nói chuyện, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ phía trước rơi xuống. Cẩn thận, đường tâm du kinh hô tiêu mặc vội vàng dẫm lên phanh lại chính là đã không còn kịp rồi. Cái kia thân ảnh ở phía trước không thấy. Hai người vội vàng xuống xe tưởng tượng bên trong máu tươi cũng không có. Ngồi xổm xuống thân xem kỹ liền thấy một cái nữ hài nằm ở nơi đó. Bọn họ chạy nhanh đem nàng kéo ra tới. Bởi vì va chạm, nàng hai chân đã chặt đứt, đường tâm du không dám trì hoãn, chạy nhanh bắt đầu trị liệu. Chậm rãi, nữ hài mờ to mắt, ngươi không sao chứ, đường tâm du vội vàng hỏi nói, ngươi không phải mặc kệ ta chết sống sao, ta không cần ngươi giả mù sa mưa quản ta. Nữ hài cảm xúc thực kích động vẫn luôn ở kháng cự đường tâm du tới gần. Ngươi tình huống hiện tại cần thiết lập tức trị liệu, tiêu mặc lạnh lùng nói, nữ hài ngẩn đầu tinh xảo gương mặt mang theo một tia không thể tưởng tưởng. Lạnh băng hai trong mắt bên trong nước mắt chảy xuống cả người không quan tâm phát hụt hắn trong lòng ngực Cái này tình huống làm tiêu mặc hai người đều là sửng sốt Đem ta buông ra, tiêu mặc chế trụ tay nàng ra bên ngoài kéo Ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi Nữ hài kích động vạn phần, ngay sau đó lại cả người hôn mê qua đi Giao cho ta đi, đường tâm du nhân cơ hội thế nàng hoàn thành trị liệu chẳng qua nàng còn không có tỉnh lại Trước đêm nàng đưa tới bệnh viện nhìn xem tình huống đi Rốt cuộc tìm được ngươi, có ý thứ gì, đừng tâm du không nói một lời ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy buồn dầu. Ta không quen biết nàng, tiêu mặc liên tục phủi sạch cùng nữ hài quan hệ. Đừng tâm du nhìn mắt trên ghế sau mặt nữ hài, nàng lớn lên cùng tiêu mặc giống như quả thực giống như là phiên bản giống nhau. Hắn nói không quen biết ai tin đâu, chính văn chương 370 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ 4. Này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Tô Thiểu Du ở bệnh viện bên ngoài cắn hạt dưa từ cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Chẳng lẽ là tiêu đại nhân đánh rơi ở bên ngoài nữ nhi? Hàng hân cả giận nói. Người nói bậy gì đó kia. Cái kia tiểu nữ hài 13-14 tuổi tiêu đại nhân mới bao lớn. Lô Tuyết Ngữ dẫn theo hộp cơm đi vào tới. Vừa lúc nghe thấy nàng nói chuyện giật gân, dùng sức đập vào nàng trên đầu. Nàng đẩy cửa đi vào Tô Thiểu Du cắt nàng theo ở phía sau, mau chân đến xem tình huống. Bên trong tiêu mặc vẻ mặt vô tội nhìn đường tâm du thủ đoạn bị bắt bị nữ hài cấp cuốn lấy. Đường tâm du lạnh mặt liếc hướng một bên, không có xem kia phó làm người dốc hết tâm can hình ảnh. Lão đại cơm tới, cảm ơn tuyết gì, nữ hài ngọt ngào cười tựa hồ một chút cũng không xa lạ bộ dáng. Người kêu ta cái gì, ta nhưng mới 20 tuổi, người bao lớn kêu ta tuyết gì. Lâu tuyết ngữ lập tức không làm, phốc có lẽ người lớn lên hiện lão, tô tiểu du ở một bên ha ha cười. Tô gì ta cũng muốn ăn hạt dưa. Nữ hài tiếp nhận cơm cũng không nhàn rỗi, đã nhớ thương cơm sau đồ ăn vặt. Ha ha cười chết ta. Hàng hân ở một bên cười thẳng đấm tường Hân gì, ngươi cầm mau rớt nga. Nữ hài bướng bỉnh nói. Đường tâm du đôi mắt đẹp đều là hoang mang. Cái này nữ hài tựa hồ đối mỗi người đều thực thân thiết duy độc nàng. Giống như là đối đãi sát mẫu kẻ thù giống nhau. Tích tụ, ngươi tên là gì? Mấy fan nháo xuống dưới, mấy người đối cái này tiểu nữ hài có nói không nên lời thân thiết cảm, ngăn cách cũng trừ đi không ít. Ta kêu tiêu tiểu niệm, ta kêu tiểu niệm. Nữ hài nói, nhà ngươi ở nơi nào? Bao lớn rồi, tô tiểu du tò mò hỏi. Nhà ta, nhà ta ở nơi nào? Ta nhớ không được, tiểu niệm đột nhiên che lại đầu, một bộ thống khổ bộ dáng Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ nói là đâm hỏng rồi đầu Có phải hay không muốn đi tìm tinh thần dị năng giả đến xem? Đường tâm du quan tâm nói, ngươi chính là tưởng đuổi ta đi đúng hay không? Tiểu niệm quật cường khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tức giận ngay sau đó lại ôm lấy đầu. Ta ai đều không cần, ta không cần. Lão đại, không bằng ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Mọi người đều đã nhìn ra tiểu niệm đối đường tâm du có mãnh liệt đối địch cảm xúc. Đường tâm du im lặng cuối cùng nói câu, ngươi hào hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Tiểu niệm đem đầu phiết hướng một bên, cũng chưa nói được chưa? Kia ta cũng đi rồi. Tiêu mặc đứng lên, liền phải đuổi kịp đường tâm du. Ngươi không thể đi, tiểu niệm chơi xấu ôm lấy cánh tay hắn. Đường tâm du thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ nói nàng liền phải xuất hiện một cái vị thành niên tình địch sao? Tiêu mặc, ngươi liền bồi nàng trong chốc lát đi. Ta đi rồi, lão đại ta cùng ngươi một khối. Lâu thuyết ngữ nhìn mắt tiểu niệm đuổi theo. Lão đại, ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy tiểu niệm có thể là mất đi ký ức, ánh mắt đầu tiên thấy được tiêu đại nhân cho nên mới. Cho nên mới đem tiêu mặc đương thành ba ba sao. Này không phải thực buồn cười sao. Đừng tâm du phiết miệng. Có lẽ thật sự có cái này khả năng đâu. Người xem bọn họ lớn lên như vậy giống. Đừng tâm du trong lòng lục bục một chút sắc mặt càng thêm khó coi. Lão đại ta không phải cái kia ý tứ. Lâu tuyết ngữ thật cảm thấy chính mình càng bôi càng đen. Được rồi tuyết ngữ ta chính mình tưởng an tĩnh trong chốc lát. Đường tâm du trong lòng thực loạn ít nhất tại đây một khắc nàng không biết có nên hay không đi tin tưởng tiêu mặc. Tiểu niệm đối tiêu mặc đã có thân mật còn có tương tự gương mặt. Nàng muốn như thế nào đi chứng minh tiểu niệm cùng tiêu mặc không có một chút quan hệ đâu. Ta liền biết người ở chỗ này. Tiêu mặc đi đến nàng trước mặt. Đường tâm du ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tiêu mặc duỗi tay đi kéo nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ giải thích điểm cái gì sao? Chính văn chương 371 nàng không nghĩ kết hôn một. Đường tâm du ngước mắt chất vấn, hắn là không nghĩ giải thích vẫn là căn bản là không nghĩ làm nàng biết. Ta thật sự không quen biết nàng. Tiêu mặc mày nhíu chặt, ngươi cảm thấy cái này lý do thoái thác chính ngươi tin sao. Đường tâm du lãnh chào nói. Tiêu mặc tay vô lực rũ xuống, nếu không phải rõ ràng có thể nhớ rõ mấy năm nay sự tình, liền chính hắn đều hoài nghi có phải hay không thật sự có như vậy một cái nữ nhi. Hắn quả thực chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch chỉ có thể tái nhợt giải thích ta thật sự không quen biết nàng. Nhưng nàng nhận thức ngươi còn nói tìm ngươi thật lâu. Đường tâm ru đứng lên, đầu bay nhanh vận chuyển. Từ từ, ngươi bình tĩnh một chút hảo sao. Tiêu mặc bắt được nàng bả vai, ý đồ làm nàng bình tĩnh một ít. Ta như thế nào có thể bình tĩnh? Đường tâm ru một tay đem hắn đẩy ra, nước mắt đôi đầy hốc mắt. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì sao? Chính là bị người lừa gạt. Từ từ, ngươi đừng như vậy. Tiêu mặc mặc danh có chút sợ hãi. Ngươi đừng nhúc nhích ta. Ta tưởng chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh một chút. Đường tâm du lui về phía sau, né tránh hắn động chạm. Từ từ tiêu mặc nắm tay khẩn nắm chặt cảm giác vô lực làm ngực hắn buồn một đoàn hòa. Ta đi trở về. Đường tâm du không hề xem hắn ánh mắt vô thần. Tiêu mặc theo hai bước ngừng ở tại chỗ. Núp ở phía sau mặt nhìn lén mấy người, nhỏ giọng đối tiểu niệm nói, ngươi xem ngày mai bọn họ hai cái liền phải kết hôn, ngươi cũng không thể đem bọn họ hôn sự cấp rào thất bại. Tiểu niệm hư lạnh rào thất bại mới hảo đâu. Hàng hân cả giận nói, ngươi nói cái gì đâu, ngươi này tiểu hài tử như thế nào không biết tốt xấu đâu. Tô tiểu du cùng lâu tuyết ngữ đem nàng ngăn lại, sốt ruột nói, mau đi theo lão đại giải thích rõ ràng. Giải thích cái gì, nàng căn bản là không yêu ta ba. Tiểu niệm bụt miệng thốt ra, lại chấn kinh rồi mọi người. Người ba, tiêu đại nhân thật là người ba. Tiểu niệm mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu mới hoàn hồn. Đúng vậy, hắn là ta ba, ta trời ạ cái này nhưng khó chỉnh. Hàng hân đỡ chán thở dài. Không có gì khó chỉnh, nàng ý chí sắt đá căn bản là sẽ không thương tâm. Tiểu niệm chút nào không lấy ý, chỉ là con mắt sáng lại cất giấu một ý tiêu thương cùng không cam lòng. Người nói bậy, chúng ta lão đại mới không phải người như vậy. Ba người chăm miệng một lời, các ngươi đều bị nàng cấp lừa Tiểu niệm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên nàng là như thế nào đối chúng ta sao Như thế nào đối chúng ta, lão đại đối chúng ta nhưng hào Người không được nói bừa, tóm lại các ngươi tin tưởng ta là được rồi Tiểu niệm thở dài, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng trụ ở các nàng trên vai mặt Đường tâm du mơ màng hồ đồ về tới trong nhà Từ từ, người như thế nào đã trở lại Đường mẫu quan tâm tiến lên, lại phát hiện nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Mẹ ta không cần kết hôn. Đường tâm du trong lòng khó chịu cố nén nước mắt làm trò đường mẫu rốt cuộc rớt xuống dưới. Đường mẫu vội vàng chạy tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực lòng nóng như lửa đốt làm sao vậy. Phát sinh chuyện gì, nói cho mẹ. Ồ, mẹ ta cảm thấy mệt mỏi quá. Đường tâm du chính là không chịu nói cái gì sự này nhưng lo lắng đường mẫu. Hảo, khóc đi khóc đi. Khóc ra tới liền không có việc gì. Đường mẫu không biết làm sao. Đường tâm du ở nàng trong lòng ngực thống khổ khóc lóc hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Nhưng sự tình hôm nay lại cho nàng thật mạnh một kích. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Này hết thảy đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn tiêu mặc vẫn luôn đều ở lừa nàng. Lần này so với bị mộ dung huân phản bội càng làm cho nàng vạn niệm câu hôi. Nàng thậm chí liền hận đều hận không đứng dậy. Tiêu Mặc đứng ở đường ra bên ngoài, bên tai quanh quần nàng tiếng khóc, nàng nói nàng không nghĩ kết hôn. Hắn nắm chặt nắm tay, tức giận đôi đầy hốc mắt. Chính văn chương 372 nàng không nghĩ kết hôn hai. Bệnh viện nội, tiểu niệm trước mặt bãi gói đồ ăn vặt, khuôn mặt nhỏ ngưng tụ thành một đoàn. Môn phanh một tiếng ở bên ngoài bị người phá khai, nàng dương mắt nhìn lại, phát hiện là Tiêu Mặc lập tức mặt mày hớn hở nói, "Người đã đến rồi." Nói, "Là ai phái ngươi tới?" Tiêu mặc sắc bén khí thế mang theo sát khí. Người muốn giết ta, tiểu niệm mẫn cảm đã nhận ra. Nói hay không, tiêu mặc đi đến trước giường bệnh, lãnh trong mắt không có một chút độ ấm. Không ai phái ta tới ta chính mình tới. Tiểu niệm nói, ngay sau đó lại bị một đạo quang bóp lấy cổ định ở mặt sau trên tường. Nói, tiêu mặc giận mắng, tiểu niệm dẫy ruộng nước mắt lăn xuống cuồng loạn hô các người nếu đều không thích ta. Cần gì phải đem ta sinh ra tới. Đã chết cũng hào người giết chết ta đi, tiêu mặc cả người chấn động đối với này trương cực giống chính mình mặt thế nhưng không hạ thủ được. người rốt cuộc là ai? ha hà quan trọng sao? mụ mụ không yêu ta ta cho rằng tìm được ba ba liền có nhân ái ta. chính là ta sai rồi, người giết ta đi. tiểu niệm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ thượng có không phù hợp tuổi yêu thương. tiêu mặc trần chờ một lát, không biết vì sao nhìn đến nàng bộ dáng này trong lòng sẽ khó chịu lợi hại. mụ mụ ngươi là ai? Ta không nghĩ nói, nàng thậm chí không có ôm quá ta, không có lý quá ta. Tiểu niệm oán hận nói, quanh thân không được run dày. Tiêu mặc đem nàng buông, nói, ngươi khẳng định nhận sai người ta không phải ngươi ba ba. Trừ bỏ đường tâm du ta chưa từng có nữ nhân khác. Ngươi liền tiểu niệm ở tiêu mặc đôi mắt hạ bại hạ trận tới. Hảo đi, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta lớn lên rất giống, cố ý như vậy nói. Cùng ta đi giải thích. Hảo! Hiểu niệm tuy rằng không cam lòng còn là không dám phản bác ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, đi tới đường ra. Mở cửa, đường mẫu căn bản là không nghĩ làm tiêu mặc đi vào, đem chính mình nữ nhi chọc như vậy thương tâm. Xem nàng muốn đem cửa đóng lại tiêu mặc vội vàng chống lại môn, khẩn cầu nói, mẹ, này hết thảy đều là hiểu lầm ta là tới giải thích. Ta không phải mẹ ngươi ta không cái kia phúc phận. Đường mẫu chống lại môn chính là không cho hắn đi vào. Mẹ, ngươi làm hắn vào đi. Đường Tâm Du ngồi ở trên sofa, trong lòng mềm nhũn, vẫn là làm hắn vào được. Đường Mẫu bất đắc dĩ đem hắn bỏ vào đi, nhìn đến hắn phía sau tiểu nữ Hải, nháy mắt hoảng hốt một chút. Bà bà, tiểu niệm đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, làm nàng khiếp sợ. Đây là ai ra tiểu Hải từ a? Đường Mẫu đem nàng hơi hơi kéo ra, tinh tế đánh giá một phen. Tiểu niệm, ngươi thành thật điểm, lại đây. Tiêu mặc đối mặt đường tâm du thời điểm, một bộ lấy lòng bộ dáng xoay người khi giống như là cái khối băng. Tiểu niệm làm cái mặt quỷ, ngoan ngoãn ngồi qua đi. Đường tâm du cùng tiểu niệm hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Xin lỗi, tiêu mặc đột nhiên la lớn. Tiểu niệm che lại một bên lỗ tai, ngắm liếc mắt một cái đường tâm du, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói thực xin lỗi. Lớn tiếng chút, tiêu mặc không hài lòng. Đối hài từ nói nhỏ thôi nhi, lớn tiếng như vậy, đem ta lão nhân này ra đều sợ hãi. Đường mẫu trách cứ nói, bà bà vẫn là người đối tiểu niệm tốt nhất. Tiểu niệm hướng đường mẫu bán manh, mẹ từ từ hiểu lầm ta, đều là bởi vì cái này tiểu niệm. Tiêu mặc vô lực cảnh cáo nhìn thoáng qua tiểu niệm. Thực xin lỗi, là ta không nên loạn nhận ba ba kỳ thật ta 15 tuổi. Tiểu niệm lấy ra nhất hữu lực chứng cứ. 15 tuổi, đường tâm du hoài nghi nhìn về phía tiểu niệm, nàng bộ dáng căn bản không giống 15 tuổi. Chẳng lẽ là tiêu mặc vì hống nàng, cố ý kêu tiểu niệm nói dối. Nàng ngước mắt nghi ngờ tiêu mặc vô tội nhìn nàng. Chính văn chương 373 nàng không nghĩ kết hôn ba. Chỉ thấy một đạo quang mang hướng tới chói bộ con tê tê thẳng đánh qua đi. Bính con tê tê không hề có tổn thất cũng không có bất luận cái gì vết thương. Bất quá bị đánh bay mấy chục trượng thôi, không ngừng đánh lăn. Xem ra vẫn là rất đau, bất quá buồn cười chính là hằng Phật xem này một con tông mau con tê tê vì cái gì như vậy quen mắt đâu. Nhưng là chính mình cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua này một con hải thú. Tóm lại loáng thoáng giống như có cùng này một con hải thú đã giao thủ dường như. Con tê tê không ngừng lớn mạnh thực mau liền trở nên cùng ngạc sao giống nhau lớn nhỏ lúc này hằng phật mới biết được nguyên lai là nó nguyên lai chính là chính mình sơ tới giao hóa hải gặp được kia một con yêu quý động phủ dị trùng hải giáp thú hằng phật thật là cảm thán thế giới nhỏ bé chính mình cùng này một con hải thú duyên phận hải giáp thú căng bạo phù văn cùng ti võng căng lớn miệng đối với một đám kết đan kỳ tu sĩ hí này một con hải giáp thú tựa hồ không phải vật phàm đâu vũ sâm thanh âm cùng hồ vệ thanh âm đồng thời vang lên hồ vệ chuyển động xúc sắc Xúc sắc xám xịt mà xoay tròn một cái năm chữ hướng hải giáp thú. Hừ, hồ vệ hừ lạnh một tiếng. Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, đây là thước đo cùng phù văn bố đoạn công kích tới hải giáp thú. Căn bản là không có thời gian đi xem xét xúc sắc bên này. Xúc sắc ra linh áp không ngừng lên cao. viêm nướng rốt cuộc thi pháp hoàn thành, xúc sắc chỗ bắn ra rất nhiều màu lam hỏa trụ lập tức đánh chúng hải giáp thú. Đang ngồi các vị nhất hiểu biết này chỉ hải giáp thú thực lực phi hằng Phật Mạc Trúc lúc trước chỉ bằng hai móng nước sơn hằng Phật nên biết cũng không phải là giống nhau dị trùng. Hiện tại hải giáp thú đã không có heo giống nhau cái mũi, cái mũi biến trở về bình thường con tê tê bộ dáng, trên người lân giáp càng thêm thiên hướng kim hoàng sắc còn phiếm kim quang. Móng vuốt cũng biến thành đỏ như máu thể hiện ăn nồng hậu huyết khí, xem ra mấy năm gần đây chào hạ vong hồn cũng là không ít. Hải giáp thú trước tiên cảm giác được phương xa hỏa khí quay đầu vừa thấy cũng biết không ổn. Sau lưng tông mau nhẹ nhẹ rung động biến ảo thành hỏa hồng sắc giống một đoàn thiêu đến chính vượng ngọn lửa. Hải giáp thú tế phùng miệng xé mở phun ra một khắc thô trắng hỏa trụ. xúc sắc biến thành ra màu lam tiểu hỏa trụ ở nửa đường trung gắt gao mà quấn quanh ở bên nhau, hằng Phật ở nơi xa đều có thể cảm giác được kia đốt tâm liệt phổi thô lỗ. Bằng hai hỏa trụ va chạm ở bên nhau song song triệt tiêu không thấy, chỉ còn lại có khói trắng phiêu đáng tuy rằng hỏa lực là diệt dư uy vẫn là làm một chúng kết đan kỳ tu sĩ ăn không tiêu vốn dĩ trải qua một hồi đại chiến lúc sau linh lực giá trị liền không nhiều lắm căn bản là không có dư thừa linh lực đi thi triển hộ thể cháu nóng hừng hực địa hỏa lực trực diện đánh tới khoảng cách là như thế gần thiên vũ vừa mới khôi phục linh lực cũng không nhiều chịu thương là nặng nhất lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra thể lực chống đỡ hết nổi nửa quỳ trên mặt đất hồ về cũng là thờ hồn hển bắc tàng định thần chú hàng tỷ túi càn khôn Vận đủ pháp lực rót vào sắc sai từ bên trong, xúc sắc trực tiếp từ trong hư không biến mất tập hướng hải giáp thú. Cuối cùng một kích hồ vệ phòng trừng là đem chính mình cuối cùng một tia linh lực đều mạo hết. Xúc sắc bay đến hải giáp thú trước mặt biến ảo thành bốn cái giống nhau như đúc xúc sắc, hải giáp thú có điểm trợn tròn mắt rốt của cái nào là thật sự. Bốn cái huyện hóa ra tới xúc sắc trực tiếp nện ở hải giáp thú trên người. A Hải giáp thú còn không có tới kịp phán đoán đã bị tập đến khẩu kêu lên, nguyên lai like bốn cái đều là thật sự. Không biết khi nào từ phía chân trời chuyển đến âm thanh của tự nhiên, là một loại làm người mơ màng sắp ngủ kinh Phật. Liền ở ngay lúc này hàng tỷ đạo trưởng túi cản khôn cũng biến đại đem hải giáp thú trang đi vào. Vèo túi cản khôn lập tức đánh cái kết. Túi nội hải giáp thú vẫn là không an ổn không ngừng đá đá, bằng một tiếng hải giáp thú chỉ chạy ra tới đầu, hai mắt mạo sao kim phát ra ô ô thanh âm như là tiểu cầu giống nhau, sợ hãi thời điểm liền sẽ phát ra ô ô thanh âm là đồng dạng đạo lý xúc sắc xuất hiện ở hải giáp thú đỉnh đầu phía trên chuẩn bị một hồi loạn tạp. Sáu sắc mặt từ giống một toa tiểu sơn giống nhau tạp xuống dưới. Đương, hằng Phật cũng không có biến thân chỉ là chỉ dựa vào nhân thể lực lượng tới ngăn cản sáu sắc mặt từ công kích. Hằng Phật đôi tay dơ lên cao đứng vững sốc sắc giảm xuống. Các vị tiền bối đao hạ liêu tình, có điều hiểu lầm hằng Phật thật sự nhìn không được nói như thế nào chính mình cùng này một con hải giáp thú vẫn là rất có duyên liền như vậy nhìn nó thú đầu rơi xuống đất vẫn là có điểm nhìn không được. Hằng Phật giải thích tính toán đem nó cứu tìm cái không có người địa phương ở đem nó thả là được lạc. Lần trước không cẩn thận đem nó động phủ đập nát lần này coi như khi bồi thường đi. Tiền bối có điều không biết, con thú này chính là tiểu tăng ngồi xuống kỵ sủng, chẳng qua nghịch ngợm ham chơi từ linh thú túi trốn thoát này không chỉ là cùng các vị tiền bối chỉ đùa một chút thôi lấy cớ này thật sự là quá gượng ép. Bất quá này nhất bang kết đan tu sĩ vẫn là sẽ bỏ qua này một con yêu thú, người phải biết tay không chặn lại pháp bảo khó khăn là có bao nhiêu cao. Này căn bản không phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể làm được. Vừa rồi ở diệt ngạc giao thời điểm mọi người đều đã biết hằng phật thực lực, đặc biệt là kia một con bình uy pháp côn càng là khó chơi. Liền tính mấy cái linh lực không nhiều lắm kết đan kỳ hợp nhau tới đối phó Hằng Phật cũng chỉ là sẽ lưỡng bại câu thương, còn không bằng cấp một cái kim thang lầu cấp Hằng Phật Hà cũng coi như là mua Hằng Phật một ân tình. Hằng Phật thường này một cái hồ vệ hẳn là sẽ có ý kiến, nhưng là Hằng Phật lần này là sai. Cái này dâm loạn tu sĩ chẳng những không có phản đối Hằng Phật còn Hằng Phật Hà cầu thang, hừ tiểu tử xem trọng nhà ngươi linh sủng tiếp theo liền không có kia vận may này một cái hồ vệ đều không có ý kiến mặt khác tu sĩ đương nhiên là không có ý kiến lạc. thiên vũ tặc hạ nhưng thật ra oán hoảng tiền bối kia ta nội đan hằng phật cũng biết làm như vậy sự là sẽ chiêu chọc mầm tai họa đôi tay ném đi đem xúc sắc ném về cấp hồ vệ xoay người sang chỗ khác dùng tay ấn ở hải giáp thú trên đầu thỉnh thoảng còn không ngừng qua lại vuốt ve mau đem nội đan nhổ ra đi ngoan Hằng Phật dùng tất sát khỉ giống nhau tươi cười ý đồ đi cảm hóa này một con linh trí không cao yêu thú. Tác giả kỳ thật chân thật một mặt là cái dạng này, hằng Phật ở trong tay rót vào cuồng bạo linh lực hình thành một đạo tiểu ngân châm trực tiếp cắm vào hải giáp thú đầu nội tươi cười cũng là hung hãn đến cực điểm không phải còn ở liếm môi cười gian. Một bộ hư thuốc thuốc bộ dáng hải giáp thú tựa hồ phi thường ăn này một bộ phát ra ô ô ngoan ngoãn thanh âm. Hằng Phật cảm giác thấy hiệu quả thời điểm lập tức tiếp tục tạo áp lực ngoan Màu đem nổi, đan, phun ra, tới, liếc mắt một cái một chữ cắn đến đặc biệt rõ ràng cùng dùng sức. Hải giáp thú thực không bỏ được vươn phấn hồng đầu lưỡi, đầu lưỡi chậm rãi cuốn khai lộ ra một cái tròn xoay tiểu mẫu cầu. Hằng Phật rất là vừa lòng cầm tiểu mẫu cầu đưa cho Thiên Vũ tiền bối thật sự thực xin lỗi, này nội đan tuy rằng là có chút biến sắc nhưng là dược lực vẫn là thực đủ. Thiên Vũ vẫn là sẽ không để ý một tay thu qua nội đan ngoài miệng còn không buông tha người tiểu tử. Lần sau ngươi liền không có như vậy vận khí tốt này trưởng bối uy phương hằng Phật vẫn là muốn tuân thủ thật sự ngượng ngùng tiền bối. Thật sự là ngượng ngùng. Chính văn chương 374 nàng không nghĩ kết hôn bốn. Trên bàn cơm nhất phái hỏa khí. Tiểu niệm không thể kén ăn cả rốt là có dinh dưỡng đồ ăn. đường phụ mỉm cười thế nàng gắp một chiếc đũa. Ta không muốn ăn sao. Tiểu niệm xin tha. Ha ha, ta nhớ rõ từ từ khi còn nhỏ cũng không yêu ăn cà rốt, mỗi lần cũng như vậy, đáng thương hề hề cầu chúng ta. Đường Mẫu ở một bên, tựa hồ về tới khi đó. "Mẹ, Đường Tâm du cười khổ, thật vậy chăng? Nàng cũng không ăn cà rốt." Tiểu Niệm mất tự nhiên hỏi. "Đúng vậy, nhưng chọn ớt xanh cũng không thích ăn." Đường Mẫu trả lời, "Ta cũng không yêu ăn ớt xanh." Tiểu Niệm nhẹ nhàng rào cơm, thấp giọng nói, "Mẹ, đều khi còn nhỏ sự tình, còn lấy ra tới nói làm cái gì?" Đối với đường tâm du tới nói, những cái đó đều là hắc lịch sử. Nàng thiên đầu hướng tiểu niệm phương hướng nhìn lại, chính thấy tiểu niệm ở nhìn lén chính mình cùng nàng đối diện sau nhanh chóng rời đi ánh mắt. Cơm nước xong sau, đường tâm du đi theo tiêu mặc bước chậm ở trên đường. Khẩn trương sao, tiêu mặc nhẹ giọng hỏi. Không khẩn trương, đường tâm du lắc đầu. Thật sự, ân bởi vì là cùng ngươi kết hôn. Đường tâm du cười nói, ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt phá lệ nhu hòa. Ta khẩn trương, tiêu mặc đem tay cất vào trong túi. Vì cái gì, từ nhỏ đến lớn đều không có loại cảm giác này còn không có được đến cũng đã ở sợ hãi mất đi, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội lùi bước. Tiêu mặc nghiêm túc nói, đừng tâm du trong lòng cảm động tay vãn trụ hắn. Ta sẽ không lùi bước vĩnh viễn sẽ không. Hôm nay ta thật sự thực sợ hãi ngươi sẽ vứt bỏ ta. Tiêu mặc run giọng nói, một loại lòng còn sợ hãi cảm giác quanh quần ở trong lòng. Thực xin lỗi, ta cùng ngươi giống nhau, sợ hãi mất đi. Nếu ngươi lừa gạt ta, ta vô pháp tưởng tượng ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Đường tâm du bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực tiêu mặc trầm ổn mà hữu lực thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Thực xin lỗi, là ta làm không đủ nhiều, không có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Hai người lặng lặng ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Thi chiều sự tình thế nào, đã giải quyết không sai biệt lắm, cơ bản đã khống chế. Chẳng qua vẫn là không có thể tìm được ám giả manh mối. Tiêu Mạc trả lời, vậy là tốt rồi, chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ ta đoán mộ dung huân đã trà trộn vào ám giả. Đường Tâm Du nói, vâng cái này ta biết, hiện tại ngươi phải đi về hào hào ngủ một giấc ta muốn ngươi ngày mai là toàn thế giới mỹ lệ nhất người. Tiêu Mạc Chi Kỳ nói, ngươi cũng là ta anh tuấn nhất tân lang. Đường Tâm Du cười nói, Về đến nhà tiểu niệm đang ngồi ở trên sofa mặt thấy nàng đã trở lại tầm mắt hơi chút nâng một chút lại khôi phục tại chỗ. Ngạo kiều nói ta cũng không phải là chờ ngươi chẳng qua ta ngủ phòng của ngươi, ngươi muốn ngủ nơi nào. Hôm nay ngươi cùng ta ngủ một cái giường. Đường tâm du đề nghị nói. Ta không cần, tiểu niệm trực giác cự tuyệt. Liền nói như vậy định rồi cùng nhau ngủ đi. Không biết vì sao nhìn đến nàng dáng vẻ này, đường tâm du hứng khởi một cổ muốn treo cực nàng ý niệm tới. Người tiểu niệm ở phía sau rậm chân, đường tâm du mặc kệ nàng, trở lại phòng ngã vào trên giường liền chuẩn bị ngủ. Tiểu niệm vẫn là theo vào tới, nàng thưa dạ đứng ở đầu giường, lạnh mặt nhìn đường tâm du. Mau tới đi, đường tâm du mời nói. Tiểu niệm rõ ràng ngẩn ra một chút trong mắt hiện lên khác thường cảm xúc bất quá chợt lóe rồi biến mất. Nàng đi qua đi, đem một giường chăn hoành ở hai người trung gian. Người không được vượt rào, hảo ta không vượt rào. Đường tâm du vẻ mặt sùng nịch bộ dáng, tự hồ làm tiểu niệm thực không thói quen, đường tâm du cho rằng nàng đây là bởi vì không thói quen cùng người thân cận mà tạo thành, vẫn chưa để ý. Chẳng qua tiểu niệm đưa lưng về phía nàng, trên mặt treo đầy nước mắt. Chính văn chương 375 trở thành thê nô một. Hồn lễ đúng hạn tiến hành. Đây là một hồi long trọng hôn lễ cơ hồ số được với gia tộc đều phái người tới tham gia. Thật dài thảm đỏ sỏ xuyên qua ở lục bình trung phá lệ đáng chú ý. Mạch Vân San ở Mạch Ly làm bạn hạ đến gần, đi vào Tiêu Mặc trước người trên mặt cô đơn mà yêu thương. Tiêu Mặc chúc mừng ngươi, cảm ơn. Tiêu Mặc khách khí mà xa cách hiện tại hắn là đàn ông có vợ, lời nói việc làm chi gian càng vì chú ý. Mạch Vân San muốn nói cái gì cuối cùng cũng không có thể nói cái gì ở Mạch Ly làm bạn hạ triều yến hội đi đến. Từ đồ đêm một thân bạch y phá lệ nho nhã. Tiêu Mặc ngươi hảo phúc khí, cảm ơn. Tiêu Mặc khối băng trên mặt khó được mang theo tươi cười. Vẫn là như vậy ngươi xem tương đối thuận mắt, từ đồ đêm một quyền nện ở hắn vai trái thưởng, vào đi thôi, tiêu mặc trở về một quyền, khách khứa lục tục vào được có thể nói là khách và bạn ngồi đầy Mỗi người đều đối hôm nay bố trí tán thưởng có thêm càng đối tiêu mặc năng lực tiến hành rồi nhận đồng. Đặc biệt là, hắn không chút nào bùn xỉn, đem nghiên cứu rau dưa gieo trồng pháp khắp nơi lan truyền, mỗi người đều ở tán thưởng hắn khi mang thêm thượng hắn cái này chưa bao giờ gặp mặt thê từ thâm hiểu đại nghĩa.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 Ta đi hạ phòng vệ sinh, nàng cùng Mạch Ly nói một tiếng chiều phòng vệ sinh đi đến. Làm ta nói tiêu đại nhân chịu cưới cái này không danh không thế nữ nhân khẳng định là coi trọng nàng cái kia cái gì do dưa kỹ thuật. Chính là ta đoán nàng khẳng định là cái sự bát quái bằng không tiêu đại nhân như thế nào không mang nàng ra tới quá. Nói không chừng còn không có ngươi lớn lên đẹp đâu. Ha ha chính là chính là cũng không như ngươi lớn lên đẹp.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 Lúc này từ trong phòng vệ sinh đi ra một cái thân ảnh nho nhỏ, đúng là tiểu niệm, nàng mặt mày đều là lạnh lẽo. Nàng lập tức đi đến rửa tay chỗ, hồ tránh ra, xử bát quái. Tiểu thí hải người ở kêu ai xử bát quái? Kêu ngươi, tiểu niệm nói thẳng không cố kỷ. Ngươi tin hay không ta đánh ngươi. Người nọ nâng lên tay liền phải đánh qua đi. Tiểu niệm không tránh không né, người nọ tay vừa mới tiếp xúc đến tiểu niệm, cả người liền như bị điện giật chúng dường như, run cái không ngừng.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 Lão đại muốn cấm thực bằng không trong chốc lát lễ phục liền khó coi. Lão đại dáng người thực tốt hảo sao. Tô Tiểu Du không phục nói. vạn nhất đói là, làm sao bây giờ? Không thể ăn, chính là không thể ăn. Hàng hân kiên trì, liền ở rằng co không dưới khi tiểu niệm bị lâu tuyết ngữ cấp đầy tiến vào. Một thân hồng nhạt lễ phục đem nàng cả người sấn càng thêm phấn nội. Đường tâm Du nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng. Có phải hay không khó coi? Ta liền nói ta không cần xuyên cái này. Tiểu Niệm bị nàng xem có chút xấu hổ buồn bực, không rất đẹp. Đường Tâm Du liên tục khẳng định, rất đẹp sao? Tiểu Niệm hỏi thật cẩn thận, thật sự rất đẹp. Đường Tâm Du chân thành tha thiết nói. Tiểu Niệm khóe miệng không tự giác thượng kiều kiều lúc sau lại ra vẻ lạnh nhạt trạng ta vốn dĩ liền đẹp. đi ngươi, Lâu Tuyết ngữ vỗ vỗ nàng bả vai, vừa rồi là ai không mặc tới? Tuyết gì người đánh đau ta lạc Tiểu Niệm oán giận nói, kêu thì kêu thì hảo sao? Ha ha ha.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 Không, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ta muốn hắn cùng ta ở bên nhau mỗi một ngày, đều là thuận cảnh, dù có khỏe mạnh, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Thần phụ vô lực phun tào các ngươi như vậy tùy hứng thật đến hảo sao. Chiếu nàng nói sửa, tiêu mặc nghiễm nhiên đã thành thê nô, chính văn chương 377 trở thành thê nô ba. Hiểu kinh vô hiểm, này hôn cuối cùng là kết thành.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 Cái này ngạo kiều tiểu ra hỏa, đừng tâm du cười nói, nhìn trên bàn không biết khi nào có cái cúc áo cũng không biết cố dĩ thịnh tìm nàng là có chuyện gì. Suy nghĩ cái gì, tiêu mặc đi vào tới thuận tay tướng môn nhốt lại, người như thế nào không ở bên ngoài thủ khách nhân. Đừng tâm du đem cúc áo phóng tới một bên, ta tưởng ngươi, tiêu mặc giữ chặt tay nàng, không chút nào buồn xỉn tỏ vẻ chính mình tình yêu. Ngươi càng ngày càng miệng lưỡi trơn chu đừng tâm du ghét bỏ nói.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 Lão, lão công, đường tâm du đỏ bừng mặt, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong buổi tối tiến đến Tiêu mặc nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, chính văn chương 378 trở thành thê nô bốn Nhìn thấy hóa cần thời điểm, đường tâm du mới hiểu được tiêu mặc nói đi không được là có ý thứ gì hóa cần là bị mấy cái cao dai dị năng già cấp trói tới Hắn còn tưởng rằng chính mình đắc tội cái gì đại nhân vật cả người chính nôn nóng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 Nếu hoác mỗ có thể giúp thượng vội ta nhất định sẽ giúp nhưng là chuyện này thỉnh không cần nói nữa. hóa cần như thế nói, coi như ta cầu ngươi chúng ta rất có thành ý. Thật sự không có, tiêu mặc vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt kết quả xem hắn dầu muối không ăn, không cấm động thức giận. Tay hướng trên bàn một phách, nơi này là hai viên thất giai tinh hạch chẳng qua, nếu là làm thê thử của ta thương tâm ta có hơn một ngàn loại phương pháp sử trị ngươi. hóa cần nuốt nuốt nước miếng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 Hoác cần hít sâu một hơi, nói, hảo ta biết ta trốn bất quá, ta đồ vật có thể không cần, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể thay ta bảo thủ bí mật. Hảo, từ đây ngươi chính là tiêu gia bằng hữu." Tiêu mặc ôm lấy bờ vai của hắn. Hóa cần giờ khóc giờ cười, cái này trở mặt so phiên thư còn nhanh nam nhân, thật là trong truyền thuyết sát thần sao. Ai có thể tới nói cho hắn, người này nhất định là giả. Gõ định rồi thời gian lúc sau, đừng tâm du tâm sự xem như buông xuống. Hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không, tiêu mặc lôi kéo tay nàng, khá hơn nhiều, bất quá ngươi vừa rồi thật đúng là dám nói, không có cũng muốn có. Đường tâm du nhớ tới hoác cần kia phó hoạt kiến quỷ biểu tình, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cũng dám giễu cợt ta, tiêu mặc đem nàng vây ở chính mình trong lòng ngực không ngừng cào ngứa. Đường tâm du vạn vẹo thân mình tránh né hắn tập kích hai người nháo cùng hai từ dường như...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 Này hai cái nữ hài là thành phố S, có uy tín danh dự nhân vật gia Thiên Kim. Ở cái này khẩn trương thời khắc, nếu lại khiến cho nội chiến, đối với sau này cục diện sẽ thực bất lợi. Ba ta muốn nàng cho ta quỳ xuống. Nàng yêu cầu làm tiểu niệm lạnh băng con ngươi nguy hiểm mị lên quỳ xuống. Tiểu niệm nàng còn nhỏ, có cái gì thất lễ địa phương, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn bao hàm. Lâu Tuyết ngữ cực lực nhịn cười, chính là vì đại cục suy nghĩ, không thể không ép giả cầu toàn. Tiểu làm sao vậy?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 Tuyết gì ta có phải hay không thực chán ghét, tiểu niệm ngồi ở trên đường trên ghế, ánh mắt u buồn. Không, chúng ta đều thực thích ngươi. lâu tuyết ngữ dựa gần nàng ngồi xuống, tiểu niệm nâng lên con ngươi. Chính là vì cái gì bọn họ đều không thích ta đâu. Ta là bọn họ tính, nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Ngươi vừa rồi hào hào giải thích thì tốt rồi, còn cố ý chọc giận tiêu đại nhân. lâu tuyết ngữ oán trách nói, kia hai cái thiện nhân ta lúc ấy liền nên giết các nàng.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 Đừng chậm trễ, bằng không liền xem không thành trò hay. Mấy người lôi kéo tiểu niệm chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Chính văn chương 381 thế nàng chống lưng ba. Có người vui mừng, có người yêu. Đừng mấy người đi vào vương gia thời điểm, tiêu mặc đang đứng ở vương gia trong đại viện. Vương gia người nơm nớp lo sợ đứng ở đối diện, hai cái nữ nhi cũng đã trị liệu xong, khôi phục sung mạo. Vương gia hiện tại hận không thể đem hai cái nữ nhi nhét trở lại chính mình lão bà trong bụng đi.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 Tiêu mặc phân phó đầu bếp đơn độc cho bọn hắn chuẩn bị một bàn đồ ăn, an bài ở lầu ba trong phòng khách mặt. Tiểu Niệm, người ăn nhiều một chút quá gầy. Tô Tiểu Du không ngừng cấp Tiểu Niệm cấp đồ ăn. Cảm ơn Tô gì? Tiểu Niệm báo lấy cười. Uống điểm canh, dưỡng người. Đường tâm Du bưng cho Tiểu Niệm một chén canh. Đây là nàng phân phó đầu bếp cố ý vì Tiểu Niệm chuẩn bị, chỉ mong nước suối có thể cải thiện nàng thể chất. Cảm ơn, Tiểu Niệm tiếp nhận đi. Bất công, lão đại bất công.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 Đường tâm du bị hắn bỗng chốc nhào vào trên giường, trên giường lớn hai người giao điệp ở bên nhau. Tỉ như chúng ta sinh cái nữ nhi. Đường tâm du dẫy dụa rốt cuộc tìm về thuộc về chính mình thanh âm, mặt đỏ hồng nói ta còn không có tắm rửa. Ta giúp ngươi tẩy, tiêu mặc đứng dậy, bàn tay to một vứt đem nàng bế ngang lên. Hôm sau sáng sớm, đường tâm du ai oán nhìn thần thanh khí sảng tiêu mặc, rõ ràng lao động người là hắn, vì sao không xuống giường được người lại là nàng chính mình.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 Hoác cần đầu tiên cho bọn họ một cái chuông cảnh báo. Này còn có nguy hiểm sao? Đường phụ hỏi, này nhưng nói không chừng. Hóa cần một bộ không muốn đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên đầu bộ dáng. Hảo kia ta trước tới. Đường phụ hà quyết tâm, yên tâm đi. Hảo hảo thao tác cũng không có cái gì vấn đề. Đối với trợ giúp người khác thức tình chuyện này, nàng kinh nghiệm đơn giản là nhất con nói chuyện quyền. Nếu không có gì mặt khác vấn đề, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Hoắc cần không thói quen ở một cái thành thị dừng lại quá dài thời gian, ra tiếng thúc sụp nói. Lão nhân, bằng không chúng ta vẫn là không cần thức tỉnh rồi. Đường mẫu vẫn là lo lắng. Chính văn chương 383 nàng bí mật một. Lão bà tưởng ta đường Viễn Sơn, ở mặt thế trước ai nhắc tới không phải dơ ngón tay cái lên. Ta hèn nhát đã hơn một năm, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết ta sao? Đường phụ nói, nhưng vạn nhất có nguy hiểm đâu. Đường mẫu không yên tâm. Mẹ, ngươi khiến cho ba đi thôi, nhất định sẽ không có vấn đề." Đường Tâm Du ôm lấy nàng bả vai, Đường Mẫu thở dài, không nói một lời xoay người ngồi xuống trên ghế. Tuy rằng thức tỉnh dị năng đối với bọn họ trăm lợi mà không một hại, nhưng vạn nhất xảy ra sai lầm, vậy nên làm sao bây giờ? "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ba có việc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 Đường tâm du cười cười, nhà mình ba mẹ thân thể nàng là biết đến, đặc biệt là ăn như vậy nhiều có chứa linh khí đồ ăn tưởng lão đều khó. Đường mẫu nhìn thấy đường phụ không có việc gì cả người kích động đón đi lên. Lão đường, người không có mặt khác không thích hợp địa phương đi. Lão bà ta không có việc gì cảm giác tinh thần so ngày thường còn hào. Đường phụ cười nói cả người tàn ra không giận tự uy khí thế tuy rằng chỉ là vừa mới thức tỉnh lại so với giống nhau dị năng giả rõ ràng cường đại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 Tiểu niệm ở một bên nhìn bọn họ không biết vì sao mũi lên men âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ không làm kia chuyện phát sinh. Chính văn chương 384 nàng bí mật 2. Kế tiếp đường mẫu cũng thực thuận lợi thức tỉnh rồi dị năng, là thủy hể. Đường phụ trêu chọc nói, xem ra này ông trời là làm nhà của chúng ta như nước với lửa A. ba Người có thể nói điểm tốt sao? Đường tâm du phiết miệng. Hảo hảo, là ta sai, ta sai.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 Bọn họ cỡ nào âm hiểm xảo trá ta đã sớm tràn đầy thể hội, lại như thế nào sẽ sốt ruột. Tiêu Mặc đem Đường Tâm Du ôm nói trong lòng ngực, chẳng qua ám dạ nếu thật sự có thể đem tang thi biến thành nhân loại loại này dược tài nghiên cứu ra tới, ta sợ chúng ta hiện tại hành động sẽ chậm trễ cái này tiến triển. Nhưng nếu mặc kệ, lại sợ bọn họ sẽ thương tổn vô tội. Đường Tâm Du trầm mặc cái này lo lắng nàng cũng có. Đừng nghĩ thuận theo tự nhiên đi. Ăn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 Nhân già rất mệt, nữ nhân, ngươi ở Miên Man suy nghĩ cái gì đâu?" Tiêu Mặc ngươi trong phòng tắm truyền đến Đường Tâm Du tu quẫn thanh âm. Chính văn chương 386 nàng bí mật 4. Một tháng sau, tiểu niệm này một tháng qua, giống như là Gia Châu thuốc rán giống nhau, nơi trốn dính Đường Tâm Du cùng Tiêu Mặc. Quả thực là một khắc cũng không chịu rời đi. Hai người phản đối không có kết quả lúc sau, liền cũng không có có lý sẽ Ngược lại là không thấy đến nàng ngược lại cảm thấy có loại không thói quen. Đừng tâm du bị lâu tuyết ngữ các nàng không ngừng trêu chọc. Nếu không phải biết lão đại tuổi tác thật đúng là cho rằng tiểu niệm là lão đại cùng tiêu đại nhân hài từ đâu. Đừng tâm du ôm tiểu niệm cười nói tiểu niệm chính là hài từ của chúng ta a Như vậy đáng yêu có phải hay không a Nói xong còn không quên ở tiểu niệm trên mặt nhéo nhéo. Tiểu niệm khuôn mặt nhỏ bạo hồng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng cuối cùng chạy ra.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 Tiểu niệm đột nhiên chạy trốn ra tới. còn nít con nôi, không ngươi xử. Đường tâm du hướng nàng vẫy vẫy tay. Không, ta cần thiết phải biết. Tiểu niệm dị thường kiên trì. Chuyện này rất nguy hiểm. Tiểu niệm ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà ngốc hảo sao. Mấy ngày nay tới giờ các nàng chi gian quan hệ ngày càng hòa hợp. Đường tâm du là đánh tâm nhãn thích cái này tiểu ra hòa. Không được ta không thể nhìn các ngươi xảy ra chuyện. Tiểu niệm đỏ hốc mắt tựa hồ là nghĩ tới không thoải mái trải qua.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 Trên người đã không còn nữa tồn tại ngày đó thần thái. Hắn trên người đã xảy ra sự tình gì? Ta thực hảo ngươi đâu? Ta thật sự thực hâm mộ tiêu mặc, nếu lúc ấy là ta trước ngươi cùng ngươi tương ngộ có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau đâu. Cố dĩ thịnh ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Cái gì trước gặp được? Đường tâm du cười hỏi. Không có gì, ngươi hạnh phúc liền hào. Cố dĩ thịnh xoay người thật mạnh học ra một hơi. Đúng rồi, lần này như thế nào không có nhìn đến kiêm gia. Đường tâm du cùng hắn song song mà chạm nàng đi rồi, cố dĩ thịnh không muốn nói chuyện nhiều chỉ là tùy ý nói một câu. Đi như thế nào, ta không phải nhớ rõ các người quan hệ thực tốt sao. Nàng làm không nên làm sự thịnh đụng vào ta điểm mấu chốt. Cố dĩ thịnh nghiêng mắt nhìn về phía nàng, kiêm ra không giống như là cái loại này người A. Đường tâm du nhíu mày, chi nhân chi diện bất chi tâm, cố dĩ thịnh môi mỏng khẽ mở nhớ tới trong lòng còn buồn lợi hại.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 Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đường tâm du tò mò hỏi. Người cảm giác đúng cũng không đúng. Ta bắt đầu thật là cái hoa hoa công tử, mà mặt sau cũng đích xác cảm tình chuyên nhất. Chẳng qua, này lại chỉ cùng một người có quan hệ. Cố dĩ thịnh chuyên chú nhìn nàng, phảng phất có thứ gì miêu tả sinh động. Đường tâm du theo bản năng lui về phía sau một bước. Đường tâm du ta cố dĩ thịnh đang muốn nói cái gì, khóe mắt dư quang lại thấy tiêu mặc từ văn phòng đi ra.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 Cố dĩ thịnh cười nói, biên ngẩn đầu nhìn về phía trên lầu tiêu mặc từ tổn hại pha lê chỗ, hắn một khuôn mặt băng nếu sương lạnh. Người không nên như vậy nói giỡn, đừng tâm du trách cứ hắn một tiếng. Cố dĩ thịnh thu hồi tầm mắt nói, lúc này mới có thể nhìn ra tới hắn có bao nhiêu để ý người a. Đừng tâm du cười cười, hoãn thanh nói, lần sau cũng không thể như vậy. Ngẩn đầu lại phát hiện tiêu mặc mất đi tung tích trong lòng không cấm thẳng bồn chồn cái này keo kiệt nam nhân.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 Đường tâm du chậm rãi đỉnh chỉ dẫy rụa, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Ở thờ dốc gian, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Ta mau thở không nổi. Tiêu mặc ngẩn đầu, nhìn về phía nàng hơi sưng đỏ môi, đôi tay vỗ đi lên. Đau sao, không đau, đường tâm du sắc mặt đỏ lên. Tiêu mặc buông ra tay nàng, đôi tay ôm lấy nàng eo. Ta không thích cố dĩ thỉnh. Phó, đường tâm du buồn cười. Người cười cái gì, tiêu mặc mày nhíu chặt.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 Tiêu mặc xếp chặt tay nàng ở phía trên không cho nàng phản kháng cơ hội. Lão công ta thật sự không dám, đường tâm du luôn mãi xin tha. Tiêu mặc cúi xuống thân tới, lại kêu một lần, lão công, lão công, lão công, đủ rồi sao, đường tâm du nhắm mắt lại, hô, lão bà, người có biết hay không người có bao nhiêu mỹ. Tiêu mặc lầm bẩm, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm nàng trơn bóng mặt.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 Ở bị hắn lại lần nữa ăn sạch sẽ sau, không gian bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Đường tâm du sắc mặt bạo hồng, lại thấy tiêu mặc không nhanh không chậm vội vàng thúc sục nói, ngươi nhanh lên đi ra ngoài mở cửa lạc. Tiêu mặc lão thần khắp nơi, ngươi thay ta xuyên, tiêu mặc, ngươi kêu ta cái gì, tiêu mặc mắt đen chợt lóe tự hồ một đầu ăn người, đói, lang. Lão công, nhanh lên lạc, vạn nhất có việc gấp đâu, đường tâm du phóng mềm khẩu khí. Tiêu mặc vừa lòng gật đầu, rốt cuộc mặc vào quần áo, hai người từ trong không gian đi ra ngoài. Mở cửa tiêu lão ra từ cùng một vị tuổi trẻ mỹ nữ đứng ở bên ngoài. Tuổi trẻ mỹ nữ ở nhìn thấy đường tâm du thời điểm, mặt mày gian hiện lên một tia khó có thể phát hiện đấu kỷ. Đường tâm du sắc mặt đỏ hồng đứng ở tiêu mặc một bên, giờ phút này hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Tiêu lão ra từ nhìn lướt qua bọn họ đi vào. Người như thế nào đã trở lại? Tiêu mặc hỏi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 ta trở về lúc sau liền nghe nói tiêu mặc cưới thê tử rất tò mò cho nên liền tới nơi này nhìn xem mạo muội không có quan hệ bất quá ta chưa từng có nghe nói qua tiêu mặc nói qua ngươi cho nên cũng không biết ngươi là ai xin lỗi nếu người tới không có ý tốt đừng tâm du tự nhiên cũng không có tức giận tiêu lão ra từ người này tinh tự nhiên là biết hai người chi gian chiến hỏa ôn nhã là mặt trên người từ nhỏ ái dính tiêu mặc lúc ấy mặt trên cố ý tác hợp hai người chẳng qua tiêu mặc vẫn luôn không có cái kia ý tứ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 Như vậy, hiện tại là xây dựng hào Tiêu mặc hỏi, còn không có, đang ở hoàn thiện chung Lần này ta trở về là vì vận một đám vật tư qua đi thuận tiện đến xem người cưới cái cái dạng gì tức phụ Ổn nhã khóe miệng không tự giác chiều hạ phiết một chút lao người có tâm, tiêu mặc hỏi tiếp đều yêu cầu cái dạng gì tài liệu Ổn nhã từ trong túi lấy ra một chương giấy đưa cho hắn Tiêu mặc nhìn mắt nói cho ta hai ngày thời gian chuẩn bị Không vội ta còn không có chơi đủ đâu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 Ôn nhã chuẩn bị một sự nhịn chín sự lành, ta ngửi được thật lớn một cổ vị chua, si tâm vọng tưởng nữ nhân thiệt tình xấu bảo Tiểu niệm vẫy vẫy cái mũi, từ ôn nhã bên người đi qua. Đường tâm du buồn cười túm túm nàng tay áo, ôn nhã quả thực liền phải bị khí tạc. Ôn tiểu thư, ngươi ngồi nào chiếc xe? Tuyết hồ tiến lên hỏi, không cần ngươi quản. Ôn nhã tức giận nói, theo sau đi theo đường tâm du bọn họ phía sau, cướp phải làm ghế phụ vị trí. Ngươi có cái gì tư cách ngồi ghế phụ? Tiểu niệm sạc thanh, ta liền thích ngồi ghế phụ nguyên lai tiêu mặc lái xe ta đều là ngồi vị trí này. Ổn nhã cố ý nói thật cái mũi, người thích ngồi có thể đổi xe ngồi ghế phụ mà ta này chiếc chỉ có ta thê thừ có thể ngồi. Tiêu mặc trầm giọng nói, hiển nhiên đối nàng hỗn hào nghe nhìn nói cũng thực bực bội. Ngươi, hừ, ổn nhã hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống sau điều khiển.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 Chính văn chương 391 kích khởi nhiều người thức giận một. Ngoan, bao lì xì về sau cho ngươi bổ thưởng. Đường tâm du biểu tình thực nghiêm túc, không có trộn lẫn nửa điểm giả. Trở về sau bổ một cái nghi thức nhận nữ nhi chuyện này cũng không thể tùy tiện. Tiêu mặc phụ họa nói. Ba ba, mụ mụ, tiểu niệm khắc chế trong lòng kích độc hô. Được rồi, đừng hô cũng không tao hoảng hốt. ùn nhã quay đầu đi, hiển nhiên ý kiến rất lớn.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 Vẫn là nói, ngươi cũng thường nhận ta ba mẹ. Bất quá không phải mỗi người đều có cơ hội này. Không thể nói lý, ùn nhã cả giận nói. Còn có ta cũng không phải gặp người liền nhận. Giống như là người nào đó, trong nhà có quyền có thế, nhưng quang nhìn đến khiến cho người thường phun. Tiểu niệm khiêu khích nói, ngươi tin hay không ta đem ngươi quăng ra ngoài. ùn nhã khí cực vông tay lên. Ba mẹ, nàng nói muốn đem ta ném xuống đi. Tiểu niệm hô, ùn nhã, ngươi có thể hay không an tĩnh trong chốc lát.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 Nếu không tuân thủ chúng ta, nàng vạn nhất đối với ngươi bất lợi. Tiểu niệm bỗng chốc bồi nhào vào trong lòng ngực nàng, khóc mắt đều là lệ quang. Mụ mụ, đường tâm du bị nàng thân mật hành động sững sờ ở tại chỗ trong lòng mỗ một chỗ tự hồ bị mềm hóa tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mụ mụ ta hiện tại hào hạnh phúc. Tiểu niệm cười cười khóc lên, mụ mụ nguyên lai like là như thế này ôn nhu người, nhất định là kia sự kiện ảnh hưởng nàng.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 Tiểu niệm nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn giống tiểu sư tử giống nhau tiểu niệm đường tâm du cùng tiêu mặc nhịn không được cười lên tiếng. Làm sao vậy, vì cái gì cười ta? Rõ ràng bị người tập kích người là ta, người lại so với ta còn muốn sinh khí. Đường tâm du đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Thật đúng là mụ mụ chi kỳ tiểu áo bông, ta ta chẳng qua là khí bất quá sao. Tiểu niệm khó được lộ ra thẹn thùng biểu tình, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ba ba giải quyết.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 Phân xưởng thực dài dòng âm u ẩm ướt hương vị tràn ngập ở giữa. Mấy người chính chậm rãi hướng phía trước mặt đi tới, không chung đột nhiên truyền đến ẩm vang tiếng sấm, một đạo tia chấp từ cửa sổ chỗ thẳng tắp đánh xuống, đem pha lê trực tiếp phách nát. À ôn nhã nơi nào gặp qua như vậy trận trưởng, cả người dọa ngốc chỉ là thét chói tai. Phía dưới người vội vàng đem ngồi sổm ở ngầm ôn nhã bao quanh vây quanh, sợ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Tia chấp qua đi, là tầm tã mưa to, cọ rửa bên ngoài vách tường phát ra tích táp tiếng nước. Ổn nhã bụng mặt bình tĩnh xuống dưới. Đứng lên, đem trong đó một dị năng giả đá văng. Phế vật mau đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Người nọ vô tội bị đá, trong lòng chửi thầm không thôi, lại không dám phát ra dị nghị. Hắn dơ đèn pin chiều cửa sổ vị trí đi đến còn lại người nín thở lấy đái Hắn tinh tế xem xét một chút xoay người nói ôn tiểu thư, chẳng qua là pha lê tổn hại, hẳn là mới từ tia chấp phách hư. Nga, vậy ngươi lại đây đi. ôn nhã định hà tâm tới. Người nọ đang muốn trở về đuổi, ngực địa phương đột nhiên bị một cái thô mà bén nhọn đồ vật phá không mà nhập. Trên mặt hắn thần sắc thậm chí không kịp thay đổi tiếp theo nháy mắt ở đại gia tiếng thét trói tai trung bị nuốt vào một chương bồn máu mồm to bên trong.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 Bấm áp máu tươi phun bọn họ vẻ mặt, tàn lưu xuống dưới nửa cái thân mình trực tiếp nện ở ôn nhã trên người. Nàng thét trói tay đem nửa cái xác chết hướng bên ngoài đẩy Chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi nhanh như tia chấp đem kia nửa cái xác chết cũng cấp bọc đi rồi. Ôn tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn lại dị năng giả tuy rằng bị trước mắt này thảm thiết một màn kinh ngạc nhảy dựng chính là tham gia quá chiến trường bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây.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 Đang ở lúc này, bên ngoài biến dị thú hai chỉ chân trước đã bái ở trên cửa sổ mặt ở hướng bên ngoài dùng sức một chút làm ra tới cái miệng to. Tia chấp xẹt qua, lộ ra nó giữ tợn mặt tới. Đều đừng náo loạn, trung niên nam tử phất tay cân nhắc luôn mãi, nếu một mặt chờ ở nơi này, mọi người cũng khó thoát vừa chết. Các huynh đệ có lẽ lần này là chúng ta cuối cùng một lần kề vai chiến đấu. Muốn cho chúng ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Không dễ dàng như vậy. Chính là chúng ta lại không thể biết rõ là đi chịu chết còn muốn đi. Trung niên nam từ chuyện vừa truyền ngữ điệu yêu thương lên. Lão đại ta là cái cô nhi, không có vướng bận ta đi đứng vững nó trong chốc lát. Có người đứng dậy, chậm đã ta đi theo người đi. Trung niên nam từ ánh mắt đào qua bọn họ. Các người đều còn trẻ, giúp ta chiếu cố người nhà. Không, lão đại ta đi. Ta đi, mỗi người trên mặt đều tình ý chân thành ôn nhã ở một bên nhìn, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường.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 Tự sưng cô nhi nhân đào, ủ nhỏ nhấp nhấp môi còn tưởng lại mắng hai câu, nhưng lại sợ bọn họ thay đổi, liền không có nói cái gì nữa. Trung niên nam từ cùng kia một người dị năng giả lặng lẽ đi ra ngoài. Biến dị thú hình như có sở phát hiện múa may đầu lưỡi liền bắt đầu tiến hành công kích. Phân xưởng nội máy móc bị nó đầu lưỡi kén đến, phát ra kịch liệt va chạm thanh, lại vừa thấy sở bị kén đến địa phương đều đã uốn lượn lợi hại.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 Đường tâm du chưa từng có giống như bây giờ phẫn nổ. Đường tâm du, nếu ta là ngươi, lập tức lập tức quỷ xuống hướng ta xin lỗi. Có lẽ ta sẽ bởi vậy tha ngươi vô lễ. U nhã khinh phiêu phiêu nói. Thực may mắn ta không phải ngươi, như vậy không nguyên tắc. Đường tâm du hừ lạnh một tiếng. Ngươi, các ngươi cho ta thượng, đem nàng cho ta bắt lại. U nhã hét lớn một tiếng, quanh thân năm cái dị năng giả không hề có nhúc nhích. Hảo a các ngươi muốn tạo phản có phải hay không?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 Chính văn chương 399 lại ra gợn sóng 1. Trên đường trở về tiêu mặc bọn họ cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Tiêu mặc có chuột ái náy. Lão bà kỳ thật người thật cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Liền tính giết nàng ôn ra người cũng không dám đối ta thế nào. Không thể làm cho bọn họ bắt được nhược điểm. Chúng ta còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Đường tâm du tâm tâm niệm niệm chính là mộ dung huân còn có hắn nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Những cái đó mới là trước mặt quan trọng nhất.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 Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, rốt cuộc về tới thập kết địa. Ôn nhã tức muốn học máu tìm trị liệu sư, nhưng các nàng dị năng trình độ hữu hạn mà nam trị liệu sư ôn nhã là cự tuyệt. Cho nên chỉ là hào một nửa. Tuy rằng trên người da thịt hào một ít nhưng còn có một ít cháy đen dấu vết đặc biệt là nàng một đầu tóc đẹp hóa thành cho tàn. Nàng chỉ có thể cầm xa khăn gắn vào mặt trên che đậy cái xấu.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 Nàng tiểu nữ như tâm thái, ghen ghét liền tưởng đem lão bà của ta cấp giết. Tiêu mặc cười lạnh, ra ra, lần này là ôn nhã sai rồi, ngươi đừng trách tiêu mặc bọn họ. Ôn nhã đem đầu rũ rất thấp trong giọng nói mang theo ủy khuất cầu toàn. Ngươi như vậy đối đãi ôn nhã, ôn nhã còn có thể lấy ơn báo oán cỡ nào tốt hài từ. Tiêu lão ra từ nghiễm nhiên trong lòng đã mất đi công bằng. Ta không biết ôn nhã đối ngài nói gì đó. Chính là nàng tưởng mưu hại lão bà của ta là không tranh sự thật nếu không phải tâm du ngăn đón ta đương trường liền giết nàng. Tiêu mặc cường thế nói. Chính văn chương 400 lại ra gợn sóng hai Bọn họ chính rằng co không dưới môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiểu niệm ném ra phía sau người trách mắng ta chính mình sẽ đi. Tiểu niệm đi đến thấy bên trong người đặc biệt là thấy tiêu lão ra từ sau thanh u ánh mắt nháy mắt biến sắc bén lên. Tiêu lão ra từ đột nhiên vừa thấy tiểu niệm nháy mắt nói không ra lời. Quá giống, nàng như thế nào sẽ như vậy giống tiêu mặc khi còn nhỏ bộ dáng. Ba, tiểu niệm tự nhiên mà vậy hô, nhưng nàng này một tiếng ba lại làm tiêu lão ra từ chấn kinh rồi, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm tiêu mặc nàng ở kêu ai. Kêu ta tiểu niệm là ta mới vừa nhận hạ nữ nhi. Tiêu mặc đạm nhiên nói, nhận hạ nữ nhi, quá giống, quả thực quá giống. Tiêu lão ra từ có một thời gian hoảng hốt sau, khôi phục thần thái. Ổn nhã thấy tình thế không ổn, vội vàng khóc lóc kể lề nói tiêu lão ra từ chính là nàng đã thương ta, ngài nhất định phải vì ta làm chủ A. Vừa rồi không biết là ai nói, muốn ra ra không hề trách cứ chúng ta. Tiêu mặc trào phúng nói. Ổn nhã mặt đỏ bạch trắng hồng, rất là xuất sắc. Người kêu tiểu niệm, tiêu lão ra từ hỏi. Tiểu niệm không muốn để ý đến hắn quay lưng lại. Tiểu niệm mau kêu lão ra ra. Tiêu mặc lôi kéo nàng đi vào tiêu lão ra từ bên người, không cho nàng có trốn tránh cơ hội. Lão, ra ra, tiểu niệm có chút mất tự nhiên kêu, năm đó nàng mở miệng kêu thời điểm, đổi chính là hắn lão nhân ra một đốn bạch mục. Nếu không phải tiêu mặc kiên trì, đánh chết nàng cũng không muốn tự rước lấy nhục. Tiêu lão ra từ không biết vì sao, bị nàng một kêu thế nhưng thực sự có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Người cùng tiêu mặc hắn ba lớn lên thật giống.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 Ôn nhã, ủy khuất ngươi. Tiểu lão ra từ đối tiêu mặc cũng là không có cách nào trong lòng đối ôn nhã ái náy lại nhiều một ít. Ôn nhã muốn đúng là cái này hiệu quả, cũng liền không có nhiều làm dừng lại, đi ra văn phòng. Nói đi, này nhiều ra tới nữ nhi là chuyện như thế nào? Tiểu lão ra từ hỏi. Chúng ta rất hợp xuyên, nhận cái nữ nhi. Tiêu mặc nhẹ nhàng bâng quơ. Tiểu niệm đô đô miệng. Nàng thật không phải ngươi hài từ. Tiêu lão ra từ nói rõ không tin, sao có thể có thể lớn lên như thế tương tự, lại không có huyết thống quan hệ. Tiêu mặc xấu hổ, thật không phải, vậy được rồi. Tiêu lão ra từ mịt mờ nhìn lướt qua đường tâm du, lại để cái ánh mắt cấp tiêu mặc. Hắn ánh mắt quá mức trần trụi thế cho nên ở đây tất cả mọi người minh bạch tiêu mặc thâm ý. Tiểu niệm nhịn cười ý, nhìn tiêu mặc có khẩu nói không rõ bộ dáng âm thầm le lưỡi. Muốn chứng minh chính mình hài tử không phải chính mình hài tử, nói dễ hơn làm.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 thấp như mũi âm mặc muốn ta tiêu mặc như đạt được trí bảo cát gao đem nàng ôm vào trong ngực một thất kiều diễm lệnh người thẹn thùng kiều xuyễn dần dần lan tràn cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần trùng hợp biến mất ở phía chân trời u nhã ngồi ở tiêu lão ra từ vì nàng chuẩn bị trong phòng mặt ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm trong gương chính mình trụi lùi đầu cùng hòa thượng căn bản không có cái gì phân biệt nàng phẫn nộ đem trong tay lực hung hăng nện ở trên gương mặt gương từ trung gian vỡ ra thành hai điều phùng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 Cái này trường cùng tiêu mặc giống nhau như đúc nữ hải giống như là cái ma quỷ giống nhau, nàng vĩnh viễn quên không được nữ hài kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Giống như là bị rắn độc nhìn thẳng, làm nàng ăn ngủ không yên. Nàng rốt cuộc là ai? Người tới nơi này làm cái gì? Ta đến xem người có phải hay không ngủ hào. Tiểu niệm khinh phiêu phiêu nói, từ nhà ta cút ngay. Ổn nhã tâm đột nhiên buộc chặt cái chán không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh.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 Đường tâm du thấy thế vội vàng đứng dậy đi đến nàng bên người Trần An nói, Nguyên Nhi, người trước đừng có gấp. Mặc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tích chiều hắn đích xác còn sống. Tiêu mặc sau so một lúc lâu học ra những lời này, nguyên bản còn không xác định tiêu nguyên giờ phút này trong mắt che kín nồng đậm thất vọng, thân mình quơ quơ. Vì cái gì, vì cái gì muốn gạt ta? Đường tâm du nâng trụ nàng, hoang mang nhìn về phía tiêu mặc yến tích chiều còn chưa chết như vậy vì cái gì không xuất hiện đâu.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 Tiểu niệm trên mặt đều là buồn rầu hiển nhiên vẫn là không quá minh bạch, lo sợ bất an hỏi. Mẹ, nếu ta là người thân nữ nhi, người sẽ chán ghét ta sao? Như thế nào sẽ đâu? Cha mẹ nơi nào có không yêu chính mình hài tử? Đừng tâm du ôn nhu cười cười. Ta đi tìm người ba chính người hảo hảo ngẫm lại. Tiểu niệm bên tai vẫn luôn quanh quần những lời này. Cha mẹ nơi nào có không yêu chính mình hài tử? Nếu ái nàng, vì sao phải như vậy đối nàng đâu?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 Đường tâm du chính mình đều không có phát hiện đối với tiểu niệm nàng có một loại xưa nay chưa từng có bao dung. Xảo cái gì, Nguyên Nhi có tin tức sao? Tiểu lão ra từ đang ở hướng bên này đi, vẻ mặt túc mục. Còn không có, tiêu mặc cục đầu xuống, có chuột ái náy. Kia còn không mau đi tìm. Tiểu lão ra từ dưới gối liền như vậy hai cái tôn tử, cháu gái, vạn nhất xuất hiện cái gì đường rẽ đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ đều là tai họa ngập đầu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 Bên trong truyền đến tiêu nguyên thanh âm, đừng tâm du nhú mảy yến tích chiều cũng ở chỗ này. Chính văn chương 407 mắt tím nam tử 1. Yến tích chiều, nàng là ai? Trên đài cao, một cái mặt lạnh nam tử đứng ở nơi đó, nhẹ giọng hỏi. Bị gọi là yến tích chiều nam tử, sắc mặt như thường, tự hồ cũng không có bởi vì thấy tiêu nguyên mà có chút biến hóa. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, một cái đã từng nhận thức người mà thôi. Giết nàng, ngươi không cần bất luận cái gì ràng buộc. Mặt lạnh nam tử khóe miệng gợi lên một cái quỷ dị đồ cung, không biết vì sao sẽ làm người cảm thấy phá lệ kinh tùng. Da mặt bị xả ra một cái nhợt nhạt dấu vết là như vậy không hài hòa. Đường tâm dù ánh mắt nhìn chằm chằm hắn mặt suy đoán khởi thân phận của hắn tới. Yến Tích Chiều cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ người nọ chính là mộ dung huân sao? Ta chỉ là một cái đã từng nhận thức người sao? Yến Tích Chiều, người không chết vì cái gì không tới tìm ta đâu. tiêu Nguyên khóc lóc kể lể. Yến tích chiều chính ngươi quyết định đi, mặt lạnh nam từ có tâm thử, yến tích chiều thanh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đài hai người, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tiêu nguyên cùng tiểu niệm liền sẽ bị tang thi vây công mà thưởng. Tiểu niệm mắt lạnh lẽo cảnh giác nhìn chằm chằm trên đài người, đáy lòng ẩn ẩn có chút hối hận khuyên tiểu cô ra tới. Bất quá muốn giết chết các nàng, cũng cần thiết trả giá đại giới mới được. Như thế nào, hiện tại biểu đạt trung thành thời điểm tới rồi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng.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 Thả các nàng, có thể, ngươi đi theo ta đi, làm ta từ bỏ cái gì đều được. Mộ dung huân nhìn chằm chằm nàng mặt nói. Ngươi thiếu si tâm vọng tưởng. Tiểu niệm chửi ầm lên. Mộ dung huân đầu lại thấp một ít ở nhìn đến tiểu niệm mặt sau thấp chú một tiếng. Cái này nha đầu là ai? Cùng tiêu mặc là cái gì quan hệ? Quan ngươi pê sự. Tiểu niệm trả lời. Tiểu niệm.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 Một tay vung lên, một đạo bạch quang lúc sau, đầy đất đều là tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt tay. Mặc người kia là mộ dung huân, đường tâm du nhắc nhở nói. Tiêu mặc mắt ưng nguy hiểm nheo lại, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía yến tích chiều phương hướng. Người thật sự suy xét hào, muốn phản bội chúng ta tiêu gia. Bị tiêu mặc làm lơ mộ dung huân đột nhiên cười ha hả Hắn muốn đồ vật các ngươi tiêu gia không cho được. Biểu ca ta tin tưởng tích chiều hắn là thân bất do kỷ.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 Tiểu niệm lăng tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn đang ở chữa thương tiểu cô. Vì cái gì, tiểu cô vì cái gì còn muốn đi cứu nam nhân kia? Ha ha ha, xuất sắc, mộ Dung huân ở trên đài cao mặt chụp nổi lên tay. Yến tích chiều lăng tại chỗ, ngón tay uốn lượn lại duỗi thân thẳng, lặp lại vài lần lúc sau, nhấp chặt môi nhảy ra mấy chữ tiêu nguyên, cái này người ta chi gian thanh toán xong. Tiêu mặc khuôn mặt tuấn tú thượng đều là sát khí.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 Không được, Yến Tích Chiều không chịu thoái nhược, kia ta liền ngươi một khối giết, tiêu mặc một đôi màu đen con ngươi dần dần biến đỏ. Mộ Dung Huân phun ra một ngụm máu tươi tới, ngươi nhất định không có chiếu quá gương, ngươi dáng vẻ này rất tốt, rất tốt. Ta chờ các ngươi cầu ta kia một ngày, ít nói vô nghĩa, tiêu mặc tinh thần nhận hung hăng đánh nát Yến Tích Chiều phòng hộ đem hai người chấn ra thật xa. Yến Tích Chiều, mang ta rời đi nơi này. Mộ Dung Huân nói, hào, Yến Tích Chiều gật đầu.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 Mà tình huống nơi này cũng không có dấu lâu lắm, lão gia tử vẫn là nghe tin mà đến tiêu mặc cũng không có đề là ai bị thương tiêu nguyên chuyện này. Cho nên tiêu lão gia tử thấy tiểu niệm lông tóc không tổn hao gì, hiền từ vỗ vỗ nàng bả vai, không có việc gì liền hào. Về sau nhưng không chuẩn chạy loạn, tiểu niệm trong lòng ái náy, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Đường tâm du đuổi theo nhưng thực mau liền không có tiểu niệm tung tích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 Tiểu mặt ngưng mi, tiểu niệm tốc độ nhanh như tia chớp nàng hồi lâu chưa từng như vậy mất khống chế quá. Đi tới phục cận một tòa tiểu trên núi mặt nơi nơi đều là khô vàng lá cây, nàng tìm một cây cao cao thụ bò đi lên. Nhìn nơi xa thành phố S, đáy lòng có loại nói không nên lời cảm thụ Tiểu cô ngã xuống đi cuối cùng ánh mắt mang cho nàng xúc động quá lớn. Đó chính là ai sao? Mặc dù đối phương không yêu chính mình, còn có thể vô án vô hối trả giá sao?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 Chính là tiêu tiểu thư một lòng muốn chết thuộc hạ cũng không có cách nào. Dị năng giả thư giả nói, một lòng muốn chết, một lòng muốn chết, người của tiêu gia trước sau trốn bất qua cái này kết. Tiêu lão gia tử không cấm lão nước mắt mọc lan tràn. Một chút biện pháp cũng không có, đừng tâm du không thể tin được thiện lương tiêu nguyên sẽ chết. Chính văn chương 412 giải thích rõ ràng hai Thực xin lỗi, chúng ta bất lực.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 Tiêu đạt hỏi, đồng thời đánh giá khởi tiểu niệm tới, không thể không nói nàng thật sự cùng đại ca cùng tiêu mặc lớn lên rất giống, chẳng qua là bởi vì là nữ từ nguyên nhân, ngũ quan nhu hòa một ít, Ta chính là nhị ra. Tiểu niệm ngọt ngào cười, nếu nói tiêu ra lão ra từ là nhất không thích nàng người, như vậy tiêu đạt lại là nhất đãi thấy nàng. Nàng quen thuộc không có mang một tia dáng vẻ cạch cỡm, cũng không có mang cho bọn họ một chút không thoải mái cảm giác.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 Tiểu niệm nếm thử hỏi, tiểu niệm này một tiếng lão ra ra, làm tiêu lão ra từ nhạc không khép miệng được. Chuyện này liền như vậy đi qua, về sau ai đều không cần đề ra. Ba, ra ra, tiêu đạt cùng tiêu mặc đồng thời đứng lên tỏ vẻ đối tiêu lão ra từ như vậy quyết định có chút bất mãn. Cũng, tiểu niệm dưới đáy lòng yên lặng so chữ V, tiểu lão ra từ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói liền như vậy quyết định ta mệt mỏi tan đi. Đối với tiêu lão gia tử này phó bao che cho con hành vi, mấy người sôi nổi ngưng mi không nói. Tiêu lão gia tử chiều tiểu niệm để cái ánh mắt tiểu niệm đột nhiên phát hiện chính mình trở về, hết thảy đều thay đổi. Đã từng đụng vào không đến hạnh phúc hiện giờ xúc đua nhưng đến, ngược lại làm nàng có loại không chân thật. Cảm giác, tiêu lão gia tử đi rồi, tiêu đạt cũng đứng dậy đến tiểu niệm bên người, vỗ vỗ nàng bảo vai nói, ngươi thực không tồi. Tiểu niệm nhún vai, ta cũng cảm thấy ta còn có thể. Tiêu đạt nhấp nhấp môi, đi ra ngoài. Tiểu niệm đang nghĩ ngợi tới, lại đụng phải tiêu mặc cùng đường tâm du ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn cấm thanh. Kia ta đi về trước lạc. Nàng le lưỡi, liền chuẩn bị khai lưu. Ai ngờ sau cổ bị tiêu mặc cấp nắm lên, đường tâm du không tán đồng nói, ngươi làm gì. Tiểu niệm vẫn là cái nữ hài tử Nữ hài từ sẽ lưu tờ giấy liền đi sao. Tiêu mặc cười lạnh, mẹ cứu ta cứu ta. Tiêu mặc lạnh lùng trên mặt khóe miệng co giật cần thiết như vậy khoa trương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 Đường tâm du chiều mặt sau vẫy tay tiểu niệm ngượng ngùng xoắn xít đi đến. Tiểu cô, tiểu niệm nghe nói là ngươi chỉ hết ta. tiêu nguyên nói, tiểu niệm sơ sơ cái ót lập lờ nói cũng coi như là đi. Tiểu cô, ngươi có trách hay không ta? tiêu nguyên tỉnh lại sau cũng không có đem sự tình nói cho những người khác. Điểm này làm tiểu niệm thực cảm kích lại ái náy. Ta không trách ngươi, ngươi chỉ là thay ta bênh vực kẻ yếu mà thôi. Tiểu nguyên hướng nàng nhoèn miệng cười. Kỳ thật sự tình không phải như vậy.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 Biến tích chiều không chiếm được dược tề là sẽ không trở về càng sẽ không theo người tiểu cô ở bên nhau. Hai người kia cố chấp lợi hại, nếu cho người tiểu cô hy vọng, như vậy hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Chính là, liền tính là tang thi vương liền như thế nào? Chẳng lẽ ba là tang thi vương, mụ mụ người liền sẽ không cùng ba ba ở bên nhau sao? Tiểu niệm hỏi, đừng tâm du đừng yên.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 người nói chuyện là mạch gia gia chủ, mạch phương bách cũng là mạch ly hai huynh muội phụ thân. mạch ly cùng mạch vân san bạn ở hắn tả hữu vẫn chưa nói chuyện. hắn lão nhân gia thân mình ngạnh lắng, đa tạ nhớ mong. tiêu mặc mỉm cười đáp, không thể không chịu già a. hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái có chủ ý đều đem chúng ta này đó lão gia hòa cấp đã quên. người này là cố gia kế nhiệm gia chủ cố dĩ thịnh bá phụ cố ân đức.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 Tiểu cô nói không sai ta cũng là như vậy cho rằng. Tiểu niệm phụ hỏa, chúng ta này liền thế cố ra hảo hảo giáo hấn một chút cái này không biết tốt xấu hàng giả. Đường tâm du trên tay hơi hơi dùng sức đem cố lấy nguyên đi xuống lại đè đè. Này thật là chúng ta cố ra gia chủ nhi tử cố lấy nguyên cố ra. Cố ra tùy tùng nơi nào có thể nghĩ đến, nhắc tới cố dĩ thịnh mấy người này xuống tay ác hơn.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 Người này mạo nhận cố gia người, thật sự đáng giận. Cố Ân Đức tưởng hướng Tiêu đại nhân thảo một cái nhân tình, đem người này mang về hảo hảo giáo huấn một đốn. Hắn lời này nói nghẹn khuất, móng tay đều véo tiến thịt. Tiêu Mặc trầm ngâm trong chốc lát nói, người này nhìn tuổi tác không lớn, cũng là niên thiếu ham chơi, cố gia chủ khoan hồng độ lượng một ít liền thôi bỏ đi. Cố Ân Đức buồn một ngụm lão huyết liên tục xưng là. Tâm Du, đem người này dạy cho cố gia chủ xử lý. Tiêu Mặc nói hào đường tâm du đem đã đông lạnh thành băng nhân cố lấy nguyên vớt đi lên cố cố ra tùy tùng khóc tang tiếp được mới vừa hô lên một chữ lại ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống mọi người đều về đi tiêu mặc vẫy vẫy tay làm xem náo nhiệt người tan ba mẹ cho các ngươi điểm tán tiểu niệm cười hì hì đi vào bọn họ bên cạnh giơ ngón tay cái lên tới về sau tiểu tâm một ít cố ân đức gia lớn như vậy xấu khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu tiêu mặc dặn dò nói Hừ, bọn họ mới phải cẩn thận một ít lần sau lại làm ta gặp được thấy một lần đánh một lần. Tiểu niệm múa may nắm tay, chọc bọn họ một trận cười khẽ. Ta như từ thế nào? Cố ra chủ lạnh mặt đứng ở băng trong phòng mặt cố lấy nguyên nằm ở trên giường, vẻ mặt thống khổ. Cố thiếu ra hắn, nói. Cố thiếu ra bởi vì thời gian dài ngâm ở nước đá bên trong tứ chi hàn khí xâm lấn, về sau so sợ là chỉ có thể nằm ở trên giường. Cái gì? Cái gì?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 Cố gia chủ hai tay trường trụ ở bọn họ trên đầu, làm vỡ nát bọn họ linh hạch. Tiêu ra, ta nhất định phải các ngươi trả giá đại giới. Chính văn chương 419 giải cầu lương cay đôi mắt một. Băng phòng trong, đi vào băng phòng tiểu niệm ôm bụng cười cười ha ha. Ha ha các ngươi nhìn đến không có. Tiêu ân đức kia chưa nghẹn khuất mặt quá buồn cười. Nàng cười phát hiện những người khác sắc mặt đều không đẹp theo sau thua tiếng cười. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần này tới mục đích sao?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 Bọn họ lần này tiến đến tự hồ cũng không biết dị năng thú sự tình, chỉ là nghe nói nơi này có bảo bối. Kia tin tức này khi ai tàn đi ra ngoài. Tạm thời còn không biết. Tiêu mặc kéo tay nàng thưởng thức lên. Lần này biến dị thú sự tình, bọn họ cũng muốn tham gia. Này đàn cáo già, nếu tới, lại sao có thể chẳng phân biệt một ly canh? Tiêu mặc khóe miệng ngậm khởi một mặt chào phúng cười tới. Khi nào hành động?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 Tiêu mặc đem tay nàng nắm lấy cất vào chính mình trong túi. Thiên lãnh, dài cầu lương cay đôi mắt, tư đồ đêm là mặt sau nghe tin tới rồi, giờ phút này nhìn thấy cái này cảnh tượng nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói. Tình huống thế nào, tiêu mặc không để ý đến hắn trêu chọc hỏi. Đường tâm du nghe hai người đối thoại nguyên lai like tiêu mặc sớm đã thông chi tư đồ ra cùng mạch ra. Chỉ là cô đơn thiếu cố ra trong đó nguyên do nàng thưởng tượng cũng liền sáng tỏ.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 Xem ra âm thầm cố gia chủ làm không ít tay chân a Này chỉ biến dị thần thú gia quỷ không ta cũng chỉ là nghe tin mà đến Đến nỗi kế hoạch tự nhiên là muốn cùng các vị thương nghỉ lại làm quyết định Tiêu mặc nói chuyện tích thủy bất lậu cố gia chủ cũng chọn không ra thật xấu Nói tiêu đại nhân ta có cái đề nghị không biết được không cùng không Người nói tiêu mặc gật đầu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 Đường tâm du mấy người ở được đến nhắc nhở sau đã đem lỗ tai bảo vệ lại tới. Đường hắn đình chỉ vỗ tay cố ra chủ giận không thể át. Tiêu mặc, người là có ý tứ gì? Tiêu mặc đạm nhiên nói, không có gì ý tứ. Chúng ta là tới sát biến dị thú, không phải tới nơi này so lão. Chính là, nếu so tuổi có phải hay không đến nhầm địa phương cố ra chủ ngươi hẳn là đi viện dưỡng lão. Tiểu niệm không chút khách khí hô, khiến cho một mảnh cười vang thanh. Cố gia chủ mặt chướng so gan heo còn muốn tím, trong mắt bắn ra một đạo sát khí. Đường Tâm Du đem tiểu niệm che ở phía sau, không lưu tình chút nào trừng mắt nhìn trở về. Tiêu Mặc đem áo khoác sút đi đặt ở Đường Tâm Du trên tay, mắt ưng toàn là sắc bén quét về phía Cố gia chủ. Ai không phục tới chiến. Chính văn chương 421 giải cầu lương, cay đôi mắt ba Cố gia chủ trên mặt biểu tình thay đổi thất thường lúc sau thay một bộ gương mặt tươi cười, nói tiêu đại nhân, người có phải hay không hiểu lầm ta nói chỉ huy người là tại hành động thượng phát động hiệu lệnh người. Ở chỗ này người còn có người so với ta càng có kinh nghiệm chiến đấu. Tiêu mặc không cho là đúng, hắn đi đến cố gia chủ bên người, dùng không được xía vào ngữ khi nói. Ở ta chỉ huy thời điểm chiến đấu, người đang làm cái gì? Quả thật tiêu mặc đánh tiểu thụ chính là quân sự hóa giáo dục hơn nữa ở phương diện này có xuất sắc biểu hiện. Cố ra chủ mặt hoàn toàn cứng đờ. Tiêu mặc thực cuồng, thực ngạo cũng thực không coi ai ra gì. Lại cứ như vậy, vẫn như cũ không ai dám chọc hắn. Từ đồ đêm ở bên cạnh một bộ xem kịch vui bộ dáng, vừa rồi này cố ra chủ thế nhưng đem hắn kéo xuống nước thật là không biết sống chết. Từ khi kia một lần hai người cộng đồng đánh lôi kẻ vồ mồi. Hắn liền rốt cuộc không hưng ra cùng tiêu mặc là địch thí niệm. Từ đồ đêm lờ đãng chiều đường tâm du nhìn lại, chính nhìn đến đường tâm du vẻ mặt ái mộ biểu tình trong lòng tựa hồ bị cái gì đinh một chút. Hai người kia thật đúng là trời sinh một đôi. Từ đồ đêm đột nhiên phát ra tiếng ta tán đồng tiêu mặc trở thành lần này chỉ huy người. Hắn một mở miệng tức khắc hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt có có chứa xem kỹ có có chứa kinh ngạc. Mọi người đều biết tiêu gia cùng tư đồ gia vẫn luôn là không hợp chẳng lẽ ở khi nào hai đại gia tộc hợp tay Đang ở đại gia còn không có phục hồi tinh thần lại là lúc đứng ở cố gia chủ bên cạnh mạch vân san đột nhiên mở miệng nói chúng ta cũng duy trì tiêu mặc khi chúng ta chỉ huy người Ngươi cố gia chủ hoàn toàn không dự đoán được chính mình chất nữ sẽ ở sau lưng thọc chính mình một đao Mọi người sóng to gió lớn, ngay cả duy trì cố gia chủ những cái đó tiểu thế lực nhìn thấy manh mối không đúng cũng sôi nổi ngậm miệng không nói chuyện nữa. Sự tình không hề nghi ngờ gõ định rồi. lưu thủ một bộ phận dị năng giả còn lại đều đi theo vào tuyết sơn. Không có thể lên làm chỉ huy người cố gia chủ lấy cơ thân thể không khỏe cự tuyệt tham gia lần này săn giết hoạt động. Tiêu mặc đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu cũng phái người lưu ý hắn hành vi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào núi. Lớp băng rất dày thế nhưng nhìn không tới cái đáy thủy Dẫm lên đi phát ra kéo kẹt thanh âm lại rất ổn Tuyết còn tại hạ dị năng thấp một ít dị năng giả đã đông lạnh run cái mũi cũng bị đông lạnh đỏ bừng Đi rồi một đoạn thời gian còn không có có thể thấy bất luận cái gì tung tích bốn phía cũng là nhất phái an tĩnh Có người liền bắt đầu nghi ngờ khởi bọn họ tới có phải hay không thật sự có biến dị thú Mắt thấy đại tuyết càng lúc càng lớn Đại tuyết đã trồng chất đến cổ chân chỗ, đường tâm du thấp giọng nói, mặc mặc dù biến dị thú để lại cái gì dấu vết hiện tại hạ đại tuyết cũng đem dấu vết đều cấp bao trùm ở. Tiêu mặc trầm ngâm một chút, nhìn mắt âm trầm phía chân trời. Sợ là này tuyết là rừng không được tới, lại hướng phía trước đi một chút nếu còn không có phát hiện liền tại chỗ nghỉ ngơi. Ân, đường tâm du không có phản đối, không biết vì sao, mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy, làm nàng tâm thần không yên lên. Tiểu cô, nơi này thật sự sẽ có biến dị thú sao? Tiểu niệm ở phía sau kéo tiêu nguyên tay hỏi. Đại khái đi, tiêu nguyên trí không ở biến dị thú cho nên hứng thú không lớn. Nàng lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là biết chân tướng, chính là không biết dẫn nàng tới nơi này người là ai. Bang phòng trong, cố gia chủ cho chính mình điểm cái tiểu bếp lò, bếp lò mặt trên thiêu một hồ thủy. Trên giường đất nằm chính là con hắn cố lấy nguyên ba ta hảo lúc sau, nhất định phải kia ba cái đàn bà hầu hạ ta Được rồi, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ Bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng báo cáo Tiến vào, cố gia chủ thô bạo hô trong lòng còn ở vì bị tiêu mặc uất khí nghẹn khuất đâu Tự nhiên không có tức giận Chính văn chương 422 giải cầu lương cay đôi mắt 4 Gia chủ, người này nói muốn gặp ngươi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 đường tâm du trong lòng lục bục một chút tại đây một mảnh đã không có sinh mệnh tồn tại, này biến dị thú là dựa vào cái gì tồn tại đâu. Cũng hoặc là nơi này sinh mệnh đều đã bị nó cắn nuốt. Còn không có tới kịp nói ra ý nghĩ của chính mình, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Ngước mắt nhìn lại tuyết sơn một góc đã ầm ầm sụp đổ. Quay cuồng mà đến tuyết trắng thế tới rào rạt rất có nuốt hết sở hữu cảm giác. Cẩn thận, chạy mau.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 Các người có hay không người thấy tiểu niệm, bọn họ lắc đầu, đường tâm du nắm tóc mất đi bình tĩnh. Tiểu niệm, tâm du, tiêu mặc đè lại nàng bảo vai ý đồ làm nàng bình tĩnh một ít. Người không phải nói tiểu niệm sẽ không có việc gì sao. Trả ta tiểu niệm, trả ta tiểu niệm, đường tâm du cuồng loạn chụp phủi hắn ngực nước mắt hạ xuống nháy mắt ngưng kết thành băng điểm. Thực xin lỗi, là ta không tốt, tiêu mặc thừa nhận nàng chụp đánh, phanh một tiếng, nơi xa nổ tung một ít huyết bay. Chính văn chương 423 nàng nữ nhi một. Một bóng người ôm một người, lảo đảo lắc lư đi lên. Đó là ai a? Ba, mẹ, ra tới người đúng là tiểu niệm, nàng đột nhiên đem trong tay người ném xuống đất vui sướng múa may tay chạy qua đi. Thật tốt quá các ngươi không có việc gì. Đường Tâm Du bình tĩnh đứng ở nơi đó, hốc mắt đôi đầy lệ quang. Thượng một lần tiểu niệm không chút do dự thế nàng chặn từ trên trời giáng xuống đầu gỗ, lần này lại là Các ngươi làm sao vậy? Tiểu niệm khó hiểu hỏi, có phải hay không nơi nào bị thương? Đường tâm du đem nàng ủng tiến trong lòng ngực nức nở nói, ngươi cái này đồ ngốc ngươi vì cái gì phải đi về? Hì hì, ngươi là ở lo lắng ta sao? Ta sẽ không có việc gì. Tiểu niệm trong lòng ấm áp vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Vì cái gì muốn làm như vậy? Đường tâm du phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi, bởi vì các ngươi là ta thân nhân à? Tiểu niệm cười nói. Đường tâm du gắt gao mà ôm nàng, như là như đạt được trí bảo Đối, đây là nàng nữ như tiểu niệm. Tiêu mặc đứng ở một bên, đáy lòng mềm nhũn từ phía sau ôm chặt các nàng hai cái. Tiêu nguyên ngơ ngẩn ngốc tại trong đám người nhìn một màn này, vì cái gì nàng có một loại cảm giác trước mắt này ba người chính là người một nhà cảm giác quen thuộc. Hơi làm chỉnh đốn lúc sau thống kê ra, mất thích mười mấy danh dị năng giả tư đồ đêm đêm điều tra kết quả đại thể nói một chút có chút kỳ quái nói người nói có trách hay không mất tích người phần lớn là cố gia mang đến dị năng giả tình huống như thế nào mạch ly hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đội ngũ nhân số biến thiếu lần này mất tích giả bên trong có mười mấy là cố gia tiêu mặc hoãn thanh nói sắc bén trong ánh mắt mang theo thử Mạch Ly trên mặt biểu tình cũng thực kinh ngạc, hiển nhiên không phải trầm mặt trong chốc lát lúc sau, phòng đoán nói, chẳng lẽ nói ta đại bá hắn, không hào tỷ tỷ của ta còn ngốc tại nơi đó. Trở về nhìn xem, mặt trên tùy thời sẽ sinh ra tuyết lở, đã không nên đi trước. Tiêu mặc làm ra quyết đoán, mang theo mọi người trở về dám đi. Khi bọn hắn chạy trở về lúc sau, liền phát hiện băng ngoài phòng mặt đảo không ít thi thể. Tuyết lang chạy tiến lên đi từng cái thử lúc sau, lắc đầu. Mạch Ly nhằm phía bọn họ băng phòng ở bên trong vẫn chưa phát hiện đánh nhau dấu vết. Cố ân đức sẽ không đối với người tỷ tỷ thế nào. Tiêu mặc trầm giọng nói. Nhưng là tính thượng trên mặt đất thi thể căn bản không đủ lưu lại người một phần ba. Nói cách khác dư lại người nếu không phải quy thuận chính là bị mang đi. Cố ân đức này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hắn thế nhưng muốn dùng tỷ tỷ của ta làm con tin. Mạch Ly luôn luôn nho nhã trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Một khi lợi dục huân tâm có cái gì làm không ra. Từ đồ đêm nhìn quen như vậy tiết mục giờ phút này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Là ta quá coi thường hắn, bất quá bằng thực lực của hắn là như thế nào làm được. Tiêu mặc nhìn thời gian, bọn họ đi ra ngoài lại trở về tổng cộng tiêu phí năm cái nhiều giờ tại đây đoạn thời gian liền có thể đem những người này hư không tiêu thất bằng năng lực của hắn tuyệt đối là không có khả năng. Cố ra lần này tới là các ngươi thông chi. Tiêu mặc hỏi. Không, bọn họ tới chúng ta cũng rất ngoài ý muốn. Mạch Lê nhíu mày, như vậy vấn đề tới tin tức này rốt cuộc là ai tiết lộ đi ra ngoài. Cùng lần này cô ân đức phản bội có phải hay không có quan hệ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều trầm mặc lên, thẳng đến có người tìm hiểu trở về, nói tiêu đại nhân chúng ta ở đem biên tìm được rồi một ít dấu chân. Đi chúng ta đi xem, bọn họ sở phát hiện địa phương ở mấy viên dưới tàng cây cho nên cũng không có bị đại tuyết hoàn toàn trôn dấu. Từ dấu chân hỗn độn bộ dáng nhìn lại, nhân số không ít. Lúc này có người cầm một cái khẩu trang chạy tới. Chúng ta ở bên kia dưới tàng cây tìm được rồi cái này. Cái này khẩu trang, đừng tâm du nhíu mày. Chính văn chương 424 nàng nữ nhi hai. Tâm du, ngươi nhận thức cái này khẩu trang. Tiêu mặc thấy nàng ra tiếng, hỏi. Đây là mạch vân san đã từng tưởng tặng cho ngươi cái kia khẩu trang A. Ngươi quên mất sao, đừng tâm du tiến đến tiêu mặc bên tai nhẹ giọng nói. Tiêu mặc nghe vậy có chút xấu hổ nói, đã lâu như vậy ta không nhớ rõ. Nàng không cấm trên chán ba điều hắc tuyến, nhà mình này lão công thật đúng là thần kinh quá lớn điều. Chỉ là không nghĩ tới mạch vân san như vậy si tình, hiện tại còn giữ. Về sau vẫn là muốn phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Nàng dương mắt nhìn về phía tiêu mặc thấy hắn mặt bộ đường cong cũng không có bởi vậy có điều biến hóa. Tuy rằng thật sâu vì mạch vân san cảm thấy bi ai, bất quá cũng vì chính mình cảm thấy may mắn. Người của hắn cùng tâm đều là thuộc về nàng một người. Đây là tỷ tỷ lưu lại ký hiểu, mạch ly đem khẩu trang niết ở trong tay, đồng dạng đối cái này khẩu trang có ấn tượng. Như vậy liền chứng minh các nàng đã từng trải qua con đường này. Đường tâm run nói, tiếp tục hướng phía trước mặt đi một chút, tiêu mặc hạ lệnh, tất cả mọi người tiếp tục đi trước ở bọn họ rút lui lúc sau, sau lưng tuyết sơn lại băng rồi một lần. Gào thét hàn khí cùng chấn động thanh âm làm cho bọn họ đều trở về nhìn lại tựa hồ so thượng một lần quy mô lại muốn lớn một ít. Còn hào chúng ta đi mau. Tiểu niệm lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, đường tâm du nắm chặt nàng tay nhỏ. Qua rất dài khoảng cách có một cái ngã rẽ có người tiến đến điều tra cuối cùng từ một cái trên đường phát hiện một cái tiểu bình rượu. Đường tâm du lấy lại đây nhìn thoáng qua nói, bọn họ hẳn là đi con đường này, đây là ta cấp mạch vân san rượu. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ nói uống lên cái này, nàng cảm giác khá hơn nhiều. Mạch Ly chân thành tha thiết cảm tạ nói, không cần khách khí, đường tâm du bị hắn như thế chính thức cảm tạ làm cho có chút ngượng ngùng. Tiêu mặc không giấu vết đem hai người ngăn cách nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được bọn họ ở nơi nào, đi thôi. Đồng thời túm đường tâm du liền hướng phía trước mặt đi, nàng biết người nào đó ghen tuông quá độ liền bất động thanh sắc đi theo hắn hướng phía trước mặt đi đến. Tiểu cô ta ba hắn làm sao vậy? Tiểu niệm hỏi, người ba hắn đánh nghiêng giấm bình. Tiêu nguyên che miệng cười nói. Vân, đánh nghiêng giấm bình là cái quỷ gì? Tiểu niệm không hiểu, nhìn tiểu niệm ngây thơ vô chi bộ dáng tiêu nguyên lại lần nữa bật cười. Người lớn sẽ biết, ta đã rất lớn hảo sao? Tiểu niệm đô miệng, người là tiêu mặc hắn hài tử. Mạch lê túm chặt nàng, lạnh giọng chất vẫn nói. Đứa nhỏ này vừa thấy liền cùng tiêu mặc có 8 phần giống, hắn vẫn luôn thường tiêu mặc thân thích Đúng vậy, tiểu niệm thấy hắn lớn lên không chán ghét xã hội quần áo của mình tùy ý đáp. Đừng tâm du biết không, Mạch Ly vững vàng, hỏi. Biết a tiểu niệm không rõ này đó cùng người này lại có quan hệ gì? Đáng giận, Mạch Ly thầm mắng một tiếng, liền đuổi theo. Không thể hiểu được, tiểu niệm nhìn hắn bóng dáng phun tào một câu, chẳng lẽ thời đại này lớn lên xoái đều có điểm bệnh. Trước mắt đột nhiên hiện ra từ lạc thần kia trương tà tứ mặt lắc đầu, hảo đi. Sở hữu lớn lên xoái đều có điểm bệnh Phục hồi tinh thần lại tiêu nguyên các nàng đã đi rồi hảo xa Vội vàng biên truy biên hô tiểu cô từ từ ta Đường tâm du cảm thấy mạch ly rất quái lạ Từ hắn lại lần nữa đi vào bên người nàng lúc sau Toàn bộ khí chàng đều thay đổi Đặc biệt là nhìn về phía tiêu mặc thời điểm tràn ngập địch ý Nhìn về phía chính mình thời điểm càng vì phức tạp đồng tình ảo não Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi tiêu mặc đánh gãy bọn họ nói chuyện cho nên sinh khí sao Chẳng qua đồng tình là từ đâu mà đến, thực mau dị năng giả nhóm đều đi không đặng tuyết thần quá dày, mặc dù thân có dị năng, thực mau cũng mất đi thể lực. Lúc này đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi, tuyết ban đêm hắc mau, ở trong đêm tối lên đường rất là nguy hiểm. Tiêu mặc hạ lệnh tiếp tục đi trước 1 giờ, đi thêm nghỉ ngơi. Chính văn chương 425 nàng nữ nhi ba. Dị năng giả nhóm tuy có câu oán hận, nhưng là cũng không thể không đồng ý. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra trải qua pha loãng quá nước suối, xôi nổi đưa tới mỗi cái dị năng giả trong tay, trợ giúp bọn họ khôi phục thể năng. Dị năng giả nhóm xôi nổi cảm tạ, xôi nổi khen đường tâm du lớn lên xinh đẹp, có khí chất. Tiếng ca ngợi làm đường tâm du xấu hổ cười cười, quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn đến tiêu mặc cũng đang xem nàng. Nàng vội vàng đình chỉ bước chân, phân phó dị năng giả nhóm từng cái truyền lại đi xuống tiêu mặc sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Đường tâm du đi đến phía trước thời điểm, tiêu mặc dùng áo khoác bao trùm trụ hai người thân mình, ôm lấy nàng eo, đưa lỗ tai nói, loại chuyện này công đạo người khác đi làm là được. Không cần lo lắng, thân thể của ta rất tốt. Đường tâm du cố ý chọc giận hắn, này đại nam nhân lòng dạ hẹp hỏi a thật là tiểu nhân có thể. Tiếp theo nháy mắt, nàng trên eo căng thẳng, tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, biểu hiện hắn không vui. Như thế nào, người khác khích lệ ta, người liền không cao hứng. Đường tâm du đô miệng kháng nghị, người Mỹ chỉ có thể ta một người thưởng thức, tiêu mặc giọng giặc nói, bá đạo, người còn không phải là thích ta bá đạo sao, tiêu mặc ta mị cười, vô sỉ, mạch ly đi qua, khinh phiêu phiêu để lại một câu. Đường tâm du vội vàng tránh thoát tiêu mặc kiềm chế, từ hắn áo khoác chui đi ra ngoài. Tiêu mặc đôi mắt nguy hiểm nheo lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nàng. Nàng vội vàng chắp tay trước ngực xin tha chạng. Tuy rằng bọn họ hai người đã kết hôn, chính là hiện tại là đặc thu thời kỳ tổng không thể như vậy quá dẫn nhân chú mục. Tiêu mặc môi hơi câu, không tiếng động nói, chờ. Chờ, chờ cái gì, đừng tâm du trong lòng nhấp nháy một chút tiêu mặc đã chạy tới phía trước nhất. Mẹ, người rất mệt sao, tiểu niệm đi tới, đỡ tay nàng. Không, ta không có việc gì. Đường tâm du lắc đầu, đem kim mặt sự cảm bất hảo ném đến sau đầu chỉ là tay chân có chút lạnh lẽo, nàng sờ hướng tiểu niệm tay, phát hiện ấm áp một mảnh. Có phải hay không thực ấm áp, tiểu niệm vui dạo rực nắm lấy tay nàng, vẫn là hài từ sức sống đại. Đường tâm du cảm thán nói, không phải là, kỳ thật là bởi vì tiểu niệm dừng lại, ở trong lòng nói cái này quần áo là mười mấy năm lúc sau sản vật đông ấm hạ lạnh thoải mái thực. Lần sau kêu từ lạc thần lại lộng mấy bộ tới hào. Tiểu niệm cười cười, hai người nâng tiếp tục đi trước. Lại đi rồi rất dài lộ, không còn có mặt khác đặc biệt phát hiện, chẳng qua là bởi vì chỉ có một cái lộ cho nên còn ở đi tới. Đi đến một cái đại hẻm núi thời điểm, hai bên đều là tuyết sơn hỗn loạn, bông tuyết phát rào mà xuống, có chút là bởi vì gió lạnh thổi xuống dưới, có vẻ phá lệ lãnh. Không được, không được, thật sự đi không đẳng, mãnh liệt yêu cầu nghỉ ngơi, đỉnh không được. Đi đến hẻm núi trung gian khi trong đội ngũ rốt cuộc có người kìm nén không được ngồi dưới đất không đứng dậy. Những người khác thấy cũng học theo ai ngã trên mặt đất không đứng dậy. Phía trước đội ngũ cũng nghe tới rồi mặt sau xôn xao, sôi nổi đỉnh chỉ bước chân. Sao lại thế này, tiêu mặc hỏi, có nhân khí thở hồn hền chạy tới. Báo cáo nói tiêu đại nhân, bọn họ thật sự là mệt đi không đặng đều la hét muốn nghỉ ngơi. Không được nơi này tứ phía đều là hẻm núi, nếu có mai phục đã có thể quá nguy hiểm. Đường tâm du đã từng trải qua quá cho nên mở miệng cự tuyệt. Nhưng, bọn họ đều không nghĩ đi rồi. Người nọ cũng mặt lộ vẻ khó xử. Đừng lo lắng ta đi xem. Tiêu mặc Trần An nói. Đường tâm du đi theo hắn phía sau, đi tới những người đó bên người. Bọn họ có lẽ là trột dạ có lẽ là bách với tiêu mặc khí thế. Trong khoảng thời gian ngắn đều lặng ngắt như tờ chẳng qua đều không đứng dậy là được. Chính văn chương 426 nàng nữ nhi bốn. Nghe nói các người đều không muốn đi rồi. Tiêu Mặc huy nghiêm tiếng nói phù qua phong tuyết chấn bọn họ mang tay đau đớn. Tiêu Đại Nhân thật sự quá mệt mỏi, đi không đẳng. Thật sự chân đều đông lạnh chết lặng. Này tuyết quá dày, chúng ta thật sự là không được. Một khi có người mở đầu, mặt sau cũng có người đi theo nói chuyện. Tiêu Mặc xem kỹ liếc mắt một cái ngồi dưới đất dị năng giả, đại khái có bốn năm chục người. Mà ở phía trước còn vẫn như cũ đứng đại khái một trăm người tới. Những người đó còn đứng, đã nói lên, loại trình độ này mệt là có thể tiếp thu. Tưởng nghỉ ngơi lưu lại, muốn chạy đuổi kịp, bỏ xuống một câu lời nói sau tiêu mặc xài bước hướng phía trước phương đi đến. Không phục tòng mệnh lệnh dị năng giả ở chiến đấu đồng dạng sẽ bởi vì thự thân ích lợi mà làm ra quyết đoán. Loại người này lưu chữ cũng vô dụng, đường tâm du không nghĩ tới tiêu mặc sẽ như vậy xử lý này đó dị năng giả, những người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Chẳng qua tiêu mặc là đệ nhất chỉ huy cho nên cũng không có người đi phản bác mệnh lệnh của hắn. Ngồi dưới đất người thấy tiêu mặc đám người thật sự đi rồi, lúc này mới luống cuống lên. Nói giỡn, đã chạy tới nơi này, nếu trở về chẳng khác nào đến không một chuyến. Có chút người đã cắn răng đứng lên, dầu đít liền theo đi lên. Liêu tải trên mặt đất chỉ có mười mấy cá nhân. Theo bộ đội rời đi, này hơn mười người hóa thành điểm đen. Mới vừa đi quá khúc cong tiêu mặc thấp giọng ở tuyết lang bên tay nói vài câu tuyết lang liên tục gật đầu chạy đến đội ngũ trung hô hai ba cá nhân chiều mặt sau đi đến. Đường tâm du giữ chặt tiêu mặc thủ đoạn thấp giọng hỏi nói chẳng lẽ ngươi là hoài nghi. Hư, tiêu mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi. Đi ra đại khái 500 mễ, đã rời đi đại hẻm núi, đi vào trống trải nơi sân. Tiêu mặc dương tay, tại chỗ nghỉ ngơi. Tất cả mọi người thở hồn hền khẩu khí, vừa rồi đều nghẹn một hơi, hiện giờ nghe nói nghỉ ngơi hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Mấy người vây quanh ôm đoàn sưởi ấm, đường tâm du tư trong không gian lấy ra ấm bảo đưa cho tiêu nguyên cùng tiểu niệm. Cảm ơn tàu tử, tiêu nguyên tạ nói, cảm ơn mụ mụ, tiểu niệm mỹ tư tư tiếp nhận tới tuy rằng nàng không lạnh nhưng tâm lý lại vô cùng ấm áp. Tiêu mặc nhìn chằm chằm nàng, không vui nói ta đâu. Người lạnh không? Đường tâm du liếc mắt nhìn hắn, liền cái này đều phải tranh, làm bộ liền phải ở bên cạnh ngồi xuống. Tiêu mặc cánh tay dài vung lên, đem nàng kéo lại chính mình trên đùi áo khoác đem hai người bao trùm. Không có liền dùng ngươi tới thay thế đi. Ngươi làm gì, mọi người đều ở chỗ này nhìn đâu. Đường tâm du đỏ bừng mặt đầu xúc ở áo khoác bên trong, đối tiêu mặc thỏ vẻ kháng nghị. Tiêu mặc ôm nàng eo, la lớn quay đầu đi. Đường tâm du mặt xoát lập tức nóng bỏng lên. Hắn này một giọng nói không đại biểu tất cả mọi người đã biết. Người như vậy, bọn họ sẽ không càng hiểu lầm sao. Hiểu lầm cái gì, tiêu mặc nhẹ nhàng chống lại cái chán của nàng. Người đường tâm du chán nản. Tiêu nguyên cùng tiểu niệm ở một bên ha ha cười, mà cuối cùng có người xem không mắt đã đi tới. Mạch Ly nói, ngươi như vậy sẽ làm đường tâm du nan khang. Từ đồ đêm kéo kéo Mạch Ly tay áo. Các ngươi như vậy tú ân ái, làm chúng ta này đó người đàn ông độc thân sao mà chịu nổi. Tiêu mặc không để bụng gợi lên đường tâm du mặt. Người rất nan kham sao. Đường tâm du thề nàng tưởng nói là chính là thấy tiêu mặc chứa đầy uy hiếp ánh mắt nàng không thể không ở hắn dâm uy hạ khuất phục. Lắc đầu nói không. Chúng ta hai vợ chồng ân ái còn cần các ngươi phê chuẩn sao. Tiêu mặc nhìn chằm chằm mạch ly. Các ngươi, mạch ly một bộ hận này không tranh bộ dáng rời đi. Từ đồ đêm cũng xấu hổ cười cười đi hướng một bên. Hiện tại có thể đem ta buông ra đi. Người một chút làm người thiê tự giác đều không có, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Tiêu mặc trầm giọng nói, chính văn chương 427 các nàng ước định một. Ta như thế nào không có tự giác, đường tâm du mặt đỏ ngồi xong, không dám lộn xộn Thân là ngươi trượng phu ta thế nhưng một chút cũng chưa cảm thấy ngươi tình yêu. Tiêu mặc bất mãn đem nàng cột tóc dây thường kéo xuống, nửa lớn lên tóc rơi rụng. Đường tâm du ngước mắt hoang mang nói, người muốn ta như thế nào biểu hiện tình yêu. Tiêu Mặc điểm điểm chính mình môi, nàng theo bản năng hướng bốn phía nhìn mắt tất cả mọi người nghe lời bối qua thân mình. Tiêu Mặc bất mãn đem nàng mặt vặn chính. Chúng ta là tân hôn phu thê, liền tính là trước mặt mọi người thân thiết cũng không có người có thể quấy nhiễu. Ngụy biện ta sẽ thẹn thùng sao? Đường Tâm Du dựng thẳng lên một cái ngón tay thấp giọng nói liền một lần. Tiêu Mặc màu đen con ngươi sệt qua một tia bất mãn, nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế truyền lên môi đỏ sắc mặt của hắn mới hơi chút tốt một chút. Đường tâm du tim đập như sấm thật là quá lớn mật. Trước công chúng tuy rằng những người này đều bối qua thân cũng làm nàng khẩn trương thực. Nàng hoảng loạn lui về phía sau, lại bị hắn giam cầm ở đầu tựa hồ là ở trừng phạt nàng trốn tránh tiêu mặc hôn thực dùng sức. Liền ở nàng cảm thấy chính mình cơ hồ sẽ muốn hít thở không thông thời điểm hắn mới chưa đã thèm buông lỏng ra nàng. Dù vậy nàng cũng không dám lớn tiếng thở dốc lần này tha ngươi. Tiêu mặc trong thanh âm mang theo ý cười, làm nàng hận không thể chui vào trong đất mặt đi. Cái này đáng giận nam nhân A. Mỗi lần đều phải làm nàng lâm vào tu quẫn trạng thái, nhưng nàng thế nhưng còn đáng xấu hổ không cảm thấy chán ghét. Lúc này nơi xa xuất hiện mấy cái điểm đen, nhìn kỹ dưới, đường tâm du cùng tiêu mặc không cấm đứng lên chiều cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Là tuyết lang, hắn trên người phụ nghiêm trọng thương. Còn không có đi vào bên này, tuyết lang liền ngã xuống trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra nước suối làm tiêu mặc huy hắn, liền bắt đầu trị liệu. Thực mau tuyết lang khôi phục một ít chi giác tiểu sô ta trên mặt che kín miệng vết thương tinh tế ma ma rất là đáng sợ. Đừng nói chuyện, tiêu mặc khắc chế ngập trời sát khí. Đường tâm du đằng ra một bàn tay bắt đầu trị liệu trên mặt hắn miệng vết thương. Còn lại người thấy cũng tưởng hướng bên này nhìn xem, đều bị tư đồ đêm cấp ngăn lại. Chỉ có mạch ly đã đi tới, hắn trên mặt tràn ngập nghi hoặc tuyết lang là khi nào thoát ly đội ngũ. Hắn như thế nào không có phát hiện. Qua đại khái hơn 40 phút tuyết lang trên người chính yếu bị thương là trái tim vị trí một cái huyết động. Thực mau trời tối xuống dưới tuyết lang chậm rãi truyền tình. Tuyết lang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng tâm du hỏi, chúng ta bị phục kích bọn họ tựa hồ có điều đoán trước cố ý lưu lại manh mối dẫn chúng ta tới rồi một cái trong sơn động. Mặt khác hai cái huynh đệ vì yểm hộ ta, hy sinh. Tuyết lang nghẹn ngào quay đầu chảy xuống nước mắt. Đều là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Chúng ta nhất định sẽ thay bọn họ báo thù. Đường tâm du lời thề son sắt nói. Cái kia sơn động có cái gì đặc biệt. Tiêu mặc xưa nay biết tuyết lang tính tình, nếu không có nắm chắc là sẽ không tùy tiện hành động. Chúng ta bị dẫn tới nơi đó thời điểm, nhìn đến vẫn là một cái lộ. Kết quả mới đi vào đi cảnh tượng liền biến thành sơn động, Bọn họ liền ở bên trong chờ chúng ta thực xin lỗi boss là ta quyết sách thất bại người phạt ta đi. Tuyết lang ấy náy nói. Đừng nói ngốc lời nói. Này như thế nào có thể trách người đâu. Đừng tâm du trần an nói. Nói cách khác có người thi triển ảo cảnh. Chính là những người đó dị năng tự hồ cũng không có đặt tới. Mạch ly một tay điều tra quá những người này dị năng trình độ. Đi, tuyết lang dẫn đường vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Mặc bỗng chốc phát ra tiếng Đi đâu?" Mạch Ly hỏi, "Đi xem là ai bố như vậy đại cục tới đối phó chúng ta?" Tiêu Mặc lạnh lùng nói, "Chính văn chương 428 các nàng ước định hai. Đi chờ trong tối ta ở ngoài sáng." Này tình thế đối chúng ta thực bất lợi. Mạch Ly khuyên nhủ, "Thì tính sao, vốn dĩ chính là tới nơi này mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi sợ?" Tiêu Mặc hỏi Tiêu mặc nói rõ ràng mang theo một tia trào phúng, mạch linh nghiêng mắt nhìn thoáng qua đường tâm du trong lòng tuy rằng mọi cách không tán đồng còn là nói, vậy đi. Đường tâm du biết tiêu mặc dùng phép khích tướng cũng không có vạch trần, Mặc dù biết bên trong có lẽ sẽ có bẫy dập nhưng là địch nhân nếu tuyên chiến, lấy hắn tính tình tự nhiên cũng là sẽ không lùi bước. Nếu tới, mặc dù không đem địch nhân đánh bại cũng muốn biết là ai ở sau lưng giờ trò. Tiêu Nguyên đột nhiên đã đi tới từ túi áo lấy ra một trương tờ giấy đưa cho Tiêu Mặc. "Biểu ca ta kiên trì theo tới, là bởi vì thu được cái này tờ giấy." Tiêu Mặc cùng Đường Tâm Du nhìn về phía tờ giấy thượng nội dung, cùng lúc đó, một ít tiểu thế lực người cũng đệ đi lên tờ giấy điều. Bên trong nội dung đại đồng tiểu gì, Tiêu Mặc sau khi xem xong, đem tờ giấy đưa cho Mạch Ly cùng tư đồ đêm. Mấy người trong lòng đều là cả kinh quả nhiên, lần này cực Hàn chi địa là có người cố ý tản tin tức. Mấy người quyết đoán mọi người nghe xong, có chút tiểu thế lực đã sinh ra lưu ý. Bọn họ chẳng qua là tiến đến tìm bảo kết quả hiện tại nói cho bọn họ có lẽ có một cái thật lớn âm mưu đang chờ bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng liền không làm. Nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi tiêu mặc phất tay ý bảo làm cho bọn họ không cần sao. Lần này tiến đến khẳng định là nguy cơ thật mạnh, nếu các ngươi có tưởng trở về ta tiêu mỗ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng các ngươi hiện tại tự nhưng rời đi. Tiêu mặc nói âm vừa ra, phía dưới liền bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Tiêu mặc cùng đường tâm du thị lực thính lực so người bình thường đều phải cao một ít. Cho nên tuy rằng thanh âm thực tạp, hai người vẫn là nghe rõ ràng. Thậm chí còn có người ở thảo luận, nếu ở chỗ này chết đi gia tộc, bọn họ chuẩn bị đi gồm thâu. Đường tâm du trợn to hai mắt những người này, thật đúng là chính là hào tính kế. Nàng kích động tưởng đứng ra nói chuyện, lại bị tiêu mặc kéo lại thủ đoạn, nàng ngước mắt vừa lúc thấy tiêu mặc khóe miệng kia mặt trào phúng ý cười. Tính khiến cho bọn họ lan lộn mù quáng đi, nàng tin tưởng, lần này các nàng đi khẳng định sẽ an toàn trở về. Từ đồ đêm, mạch ly, các ngươi mang theo người cùng tưởng trở về cùng nhau trở về. Tiêu mặc phân phó nói, này, từ đồ đêm hiển nhiên không nghĩ tới, có chút ngoài ý muốn. Tiêu Mặc thấp giọng nói, đã có người ở chỗ này thiết kế cái này bẫy dập khẳng định địa phương khác còn có hậu tay. Từ đồ đêm nghĩ nghĩ cũng liền sáng tỏ, ta không quay về ta còn muốn đi cứu ta tỷ tỷ. Mạch Ly tự nhiên không chịu rời đi, chẳng lẽ ngươi không tin ta, nếu ngươi ở chỗ này ngược lại thành gánh vác. Tiêu Mặc cả giận nói, Mạch Ly biết tỷ tỷ đã trở thành con tin mà hắn ở đây khẳng định sẽ bị người kiềm chế. Cũng thật phải rời khỏi cái này Tiêu Mặc thật sự có thể cứu tỷ tỷ sao. Tiêu mặc đối với người một nhà khả năng sẽ như vậy, chính là đối với thị tỷ, hắn không có tin tưởng. Ta không tin ngươi, Mạch Ly trắng ra nói làm tiêu mặc một đốn tư đồ đêm cũng có chút xấu hổ, tiến lên nói, Mạch Ly ta tin tưởng tiêu mặc sẽ không từ bỏ bất luận kẻ nào. Như vậy nếu đường tâm du cùng thị tỷ đồng thời gặp được nguy hiểm tiêu mặc cứu ai? Mạch Ly hùng hổ dọa người, đường tâm du vốn định tiến lên khuyên giải một phen, kết quả Mạch Ly lại đem vấn đề ném tại chính mình trên người. Nàng cùng Mạch Vân San đồng thời gặp nạn sao, tiêu mặc mặt bộ đường cong trợt căng chặt, ta sẽ bảo vệ tốt ta mẹ nó, tiểu niệm ra tiếng nói, này không liên quan ngươi sự Mạch Ly giống to, hảo ngươi nếu không muốn đi, vậy quên đi, tiêu mặc lui một bước rằng thật sự hắn cũng không thể xác định thật gặp được loại chuyện này, hắn thật sự có thể vứt lại đường tâm du đi cứu Mạch Vân San, rốt cuộc hắn không có như vậy vĩ đại. Chính văn chương 429 các nàng ước định ba Đường tâm du nhìn hắn sơn mặt có một trận xuất thần. Kỳ thật nàng thực không rõ, những cái đó chủ nghĩa anh hùng điện ảnh như thế nào có thể làm được nhìn đến thân nhân cùng người xa lạ đồng thời bị chảo vứt bỏ thân nhân cứu trợ người xa lạ đại nghĩa tình cảm. Này không thể nghi ngờ giống như là vô cớ gây rối bạn gái hỏi, mẹ người cùng ta đồng thời nhảy vào trong nước người trước cứu ai? Loại chuyện này có lẽ tới rồi mấu chốt thời khắc mới có thể trả lời. Vừa rồi Tiêu Mặc lui một bước, nói cách khác vừa rồi hắn thật sự có nghiêm túc tưởng mà nàng là hắn vô pháp phớt bỏ tồn tại, điểm này tuy rằng ích kỷ, lại là lại không thể chí không làm nàng trong lòng ngọt ngào lên. Tiêu Nguyên cùng Tiểu Niệm, các ngươi đi theo tư đồ đêm trở về. Tiêu Mặc nói, không cần, ta muốn lưu lại. Tiêu Nguyên cùng Tiểu Niệm trăm miệng một lời nói, không được, đây là mệnh lệnh. Tiêu Mặc cường thế nói. Tiêu nguyên còn muốn nói nữa cái gì, tiểu niệm lại giữ chặt tay nàng, giống như ngoan ngoãn nói tốt chúng ta trở về là được. Tiểu niệm thuận theo làm đường tâm du có chút kinh ngạc cái này cô gái nhỏ đến thời điểm mấu chốt vẫn là rất người phiên dịch lý sao. Đường tâm du tiến lên sờ sờ nàng đầu, nói hiểu chuyện trên đường cẩn thận. Mẹ, người cũng muốn cẩn thận, tiểu niệm ôm ôm nàng, liền lãnh tiêu nguyên đi trở về. Cuối cùng quyết định từ tư đồ đêm dẫn dắt người trở về, mà mạch ly đi theo. Nhìn theo bọn họ rời đi, đường tâm du đứng ở hắn trước người, tiến lên cầm hắn tay, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiêu mặc thiên đầu nhìn nàng một cái, gắt gao đem tay nàng nắm lấy, hướng nàng dơ lên khóe miệng. Liền tính là bị thế nhân phỉ nhổ, hắn cũng sẽ hộ nàng một đời mạnh khỏe, đây là hắn hứa hẹn vĩnh sinh bất biến. Tuyết lang dẫn đường, dư lại 30 cái dị năng giả hướng tới bên kia xuất phát. Đại tuyết lại bắt đầu hạ bởi vì là đêm tối, cho nên cũng không tốt đi. Đèn pin quang trên mặt đất quanh quẩn còn hảo đường tâm du phía trước càn quét quá một nhà đèn pin sưởng, chữ hàng tương đối nhiều. Sở dĩ lựa chọn là ở đêm tối đi tới cũng là vì đêm tối đối với hai bên người đều là bất lợi. Đường tâm du đi theo tiêu mặc phía sau, nhìn bốn phía tối om Chỉ có bông tuyết rơi trên mặt đất là chân chính lông ngỗng đại tuyết. Nhìn cái gì đâu, tiêu mặc trầm giọng hỏi. Ta có điểm lo lắng tiêu nguyên các nàng. Đường tâm du trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, chính là rốt cuộc là nơi nào không ổn, nàng cũng nói không rõ. Đừng lo lắng, phải tin tưởng tư đồ đêm, tiêu mặc nắm chặt tay nàng. Đường tâm du ân một tiếng, tùy ý hắn nắm trong lòng hơi chút an ổn một ít. Tuyết lang, nơi này cách này đại khái có bao nhiêu lâu? Tiêu mặc hỏi, hiện tại là đêm tối ta cũng có chút phán đoán không rõ ràng lắm. Ta phòng chừng còn có 15 đa phần chung, tuyết lang nói. Tiêu mặc trầm ngâm một chút nhìn về phía trước, đường tâm du biết tiêu mặc là có thể đêm coi cũng không có quấy giày hắn. Đi tới hai tòa sơn trung ương vị trí, bốn phía thực trống trải. Tiêu mặc đột nhiên dơ lên tay nói, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Nghe được rốt cuộc có thể nghỉ ngơi lúc sau, mỗi người trên mặt đều lộ ra thoải mái biểu tình. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra không ít thùng sắt cùng than củi phân phát đi xuống, hòa hệ dị năng giả nhóm trợ giúp bậc lửa sau, đại gia dựa vào cùng nhau đều ấm áp một ít. Này đó đều là vì lần này cực hàn chi địa chuẩn bị vật tư. pha loãng nước suối cùng một ít màn thầu, đại gia đơn giản dùng bữa tối. Đại tuyết gào thét tới, rừng ở than củi phía trên phát ra bạch bạch thanh âm có đã dựa vào cùng nhau ngủ rồi. Đường tâm du bị tiêu mặc hộ ở trong ngực cũng không có cảm thấy bất luận cái gì rét lạnh, nàng hướng tiêu mặc trong lòng ngực rụt rụt nghe hắn trầm ổn mà hữu lực tiếng tim đập nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi đi, trước ngủ một lát nơi này có ta đâu, tiêu mặc săn sóc nói. Hào, đường tâm du tự nhiên vòng lấy hắn eo, tiêu mặc nhận thấy được nàng hành động sùng nịch cười cười. Chính văn chương 430 các nàng ước định 4. Mạch ly ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này tiêu mặc dùng áo khoác đem đường tâm du mặt che che, ngước mắt hướng hắn nhìn lại. Mạch ly cũng không có trốn tránh, liền như vậy nhìn hắn. Màu lam đôi mắt đều là mãnh liệt phẫn nầu cùng khinh thường. Tiêu mặc cảm thấy không thú vị, cũng không có để ý đến hắn tinh thần phóng đại, bao phủ này một địa phương. Bốn phía đều im ắng, trừ bỏ dị năng giả ngẫu nhiên phát ra tiếng ngáy, còn lại cũng không rõ ràng, thực mau hắn mày hơi ngưng hô hấp cũng bởi vì sinh khí mà trọng lên. Làm sao vậy, nhận thấy được hắn biến hóa, đường tâm du hơi hơi rút lui tưởng ra chuyện gì. Thấy nàng không có ngủ tiêu mặc lạnh giọng hô, ra tới. Tiêu mặc thanh âm làm mơ màng sắp ngủ dị năng giả nhóm đều đánh một cái giật mình. Có địch nhân, liền ở đường tâm du hoang mang thời điểm, nơi xa thụ sau lục tục đi ra hai người. Đãi bọn họ đến gần, ngay cả đường tâm du mày đều nhíu chặt lên. Tiểu niệm tiêu nguyên các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ha hà, bị các ngươi phát hiện, chúng ta cũng sẽ không đi. Tiểu niệm xấu hổ cười cười, lấy lòng nhìn về phía đường tâm du bọn họ. Hồ nháo, tư đồ đêm đâu, tiêu mặc chất vấn, biểu ca chúng ta là sẽ không trở về, nếu nơi này có ta muốn biết chân tướng ta liền sẽ không rời đi. Tiêu nguyên cố chấp nói, tính mặc nếu các nàng đều đã trở lại, khiến cho các nàng lưu lại đi. Đường tâm du thử thuyết phục tiêu mặc. Nếu chuyện này thật sự cùng hắn có quan hệ làm sao bây giờ? Tiêu mặc bình tĩnh nhìn về phía tiêu nguyên. Tiêu nguyên cũng không có làng tránh hắn ánh mắt. Nếu thật sự cùng hắn có quan hệ ta liền hết hy vọng. Tiêu mặc hoãn hoãn, lãnh ngạnh nói, hảo ta cho phép các ngươi lưu lại, nhưng là mạo hiểm sự tình để lại cho nam nhân đi làm. Thật tốt quá, mẹ ta rất nhớ ngươi. Tiểu niệm đạt được cho phép bay nhanh chạy đến đường tâm du bên người, làm nũng lên tới. Chúng ta lúc này mới tách ra bao lớn công phu. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến, sống một giây bằng một năm a mụ mụ, tiểu niệm lấy mặt ở đường tâm du hõm vai cọ tới cọ đi, làm đường tâm du giờ khóc giờ cười. Thấy khi người quen, dị năng giả nhóm nhẹ nhàng thở ra, nhưng buồn ngủ cũng chưa chỉ có thể ngồi dương mắt nhìn. Có thậm chí bắt đầu hấp thu khởi tinh hạch tới tăng lên thực lực. Một lần nữa ngồi định rồi, mấy người đều không có nói nữa chỉ là tiêu mặc ánh mắt bên trong còn có vài phần không vui. Thời gian quá thực mau tới rồi nửa đêm về sáng, rốt cuộc có người duy trì không được ngủ say. Tiểu niệm lệch qua đường tâm du trên người tiêu mặc vô lực nhìn vốn dĩ thuộc về chính mình vị trí cái này tiểu nha đầu thật đúng là không có nhãn lực kính. Trong sơn động, một người che mặt báo cáo chúng ta không dám dựa vào thân cận quá ta ở nơi xa trên núi thấy bọn họ bậc lửa ngọn lửa. Chỗ ngồi thủ tọa ngồi đúng là mộ dung huân, hắn nửa khuôn mặt mang lên mặt nạ từ thượng một lần mặt bộ bị hao tồn lúc sau rốt cuộc vô pháp sử dụng người mặt làm khuôn mặt. Hắn kéo cằm nói, này tiêu mặc thật đúng là không kiêng nề gì tự hồ một chút cũng không lo lắng cho mình hành tung sẽ bị phát hiện. Yến Tích Chiều nói, hắn hành sự luôn luôn như thế, không cần đại kinh tiểu quái. Mộ dung huân ý vị thâm trường nhìn về phía Yến Tích Chiều, người đối hắn thật đúng là hiểu biết đâu. Yến tích chiều đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, kia đều là chuyện quá khứ, vậy ngươi cùng vị kia tiêu ra tiểu thư sự tình cũng đi qua. Mộ dung huân truy vấn trong ánh mắt mang theo trào phúng. Đã sớm kết thúc, Yến tích chiều từ từ nói, ta như thế nào nhìn ngươi còn có điểm khó có thể rước bỏ. Kỳ thật có quan hệ gì, đem nàng bắt được biến thành tang thi vương không phải có thể ở bên nhau. Mộ dung huân âm dương quái khí nói, ngươi tự hồ đã quên chúng ta chi gian ước định. Tiến tích chiều lãnh ngôn nói, đúng rồi ta tự hồ quên, người chính là tâm tâm niệm niệm muốn biến thành nhân loại đâu. Chờ xem, mộ dung huân cười khẽ, chính văn chương 431 người điên rồi sao. 1. Đại gia canh gác, mỗi người cơ hồ đều ngủ thập phần mơ hồ, nghe được tiêu mặc thanh âm sau, có người thậm chí còn có chút mơ hồ. Một ít mẫn cảm người giờ phút này sớm đã đứng lên tiến vào phòng bị giai đoạn. Mơ hồ người bị bên cạnh người một đá lập tức khôi phục lý trí Đứng lên Làm sao vậy Đường tâm du hỏi Có một số lớn tang thi cùng dị năng thu tới Tiêu mặc sắc mặt trầm trọng Vừa dứt lời Bốn phía đột nhiên xuất hiện từng trận gào giống thanh Từng đạo nhanh chóng mà nhanh nhẹn hắc ảnh Từ bốn phương tám hướng đánh úp lại a Tiếng thét chói tay nổi lên bốn phía Nhất bên ngoài dị năng giả thậm chí không kịp phản ứng Đã bị ban thượng đầu Chiếu cố hảo chính mình Tiêu mặc dặn dò một câu lúc sau, nhanh chóng hướng phía trước mặt đi đến tinh thần lực đột nhiên phát ra lại bên ngoài nhanh chóng kết thành một cái phòng ngự võng. Từ bên ngoài đánh tới biến dị thú va chạm tinh thần võng, phát ra từng trận hí vang. bạo phá thanh âm cùng biến dị thú gào giống thanh âm giao triển ở bên nhau, đau đớn mọi người mang tay. Chúng ta đi giúp hắn, đường tâm du đối tiểu niệm nói, ân, tiểu niệm tốc độ cực nhanh, đường tâm du khẩn tiếp sau đó. Đi vào bên ngoài lúc sau, màu đen hạt giống giải ra, vây khốn một ít. Tiểu niệm bảo vệ cho một khác mặt tia chớp dường như lôi cầu sở đến nơi tất cả đều hóa thành bột phấn. Đường tâm du hấp thu tang thi bên trong năng lượng, nhìn thấy một màn này cũng có chút chấn động. Tiểu niệm rốt cuộc là từ đâu tới. Tang thi càng ngày càng nhiều, biến dị thú cũng giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiêu đại nhân, các ngươi không phải nói nơi này một chút sinh vật đều không có sao. Này đó quái thú rốt cuộc là từ đâu tới? Đáng giận, này đó tăng thi lực lượng thật lớn. Có chút người sớm đã bị như vậy quy mô tập kích cấp làm cho đầu đại, liền tự hỏi năng lực đều đại suy giảm. Tiêu mặc vững vàng đứng vững lại một đám dị năng thú công kích lớn tiếng nói, đại gia đứng vững, chỉ cần đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Các người chiếu ta nói làm, tiêu mặc thanh âm, làm đại gia trong lòng định rồi định. Kế tiếp dựa theo tiêu mặc phân phó, phân thành hai đội, bên ngoài một vòng bên trong một vòng, bên ngoài dị năng giả chống đỡ một đoạn thời gian lúc sau, liền cùng mặt sau dị năng giả trao đổi. Đường tâm du thấy đen nghìn mịt từng mảnh tang thi cũng nhịn không được trong lòng phát mau. Nếu này hết thầy đều là mộ dung huân việc làm, như vậy đối phó bọn họ, hắn cũng coi như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng vứt ra một đạo hạt giống đem bốn phí hình thành hàng rào bộ dáng chậm lại một phần ba người áp lực. Lại vứt ra một đám hạt giống lúc sau, an tâm hấp thu khởi chúng nó năng lượng. Hàng ngàn hàng vạn tang thi che già mang mọc cũng trở thành đường tâm du năng lượng, nàng cảm thấy chính mình năng lượng ở thẳng tắp bay lên. Bọn họ ở chỗ này chống cự lại các tang thi tập kích nơi xa trên ngọn núi đứng mấy cái hắc ảnh. Mộ dung huân đứng mũi chịu xào trong tay cầm một con kính viễn vọng. Nhìn nhìn, không cấm nở nụ cười. Yến tích chiều đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, mộ dung huân vì đối phó tiêu mặc bọn họ thế nhưng điều tới như vậy tang thi cùng biến dị thú. Thiếu chủ đối mộ dung huân cũng thật không phải giống nhau khoan dung. Người có phải hay không cảm thấy ta làm điều thừa? Mộ dung huân hỏi, Yến tích chiều không nói gì, chỉ là thằng tắp đứng. Mộ dung huân chụp thượng bờ vai của hắn, khóe miệng dơ lên. Thực hào, ngươi hiện tại đều biết không phản bác ta nói. Ta không chỉ muốn cho tiêu mặc bọn họ chết ta còn muốn cho bọn họ biết sợ hãi tư vị. Cái loại này muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn bên người người từng cái chết đi từng cái lộ ra oán hận bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi, hư, nói ra liền không hảo chơi. Ngươi điên rồi sao? Yến tích chiều bị hắn điên cuồng sở khiếp sở. Chính văn chương 432 ngươi điên rồi sao? hai, Mộ dung huân đột nhiên cười ha hà. Ta đã đủ khiến cho thế giới này bồi ta cùng nhau xuống địa ngục lại như thế nào. Yến tích chiều tay chặt chẽ nắm lấy. Kia dược tề sự tình. Ta lừa đường tâm du, nào có như vậy tốt sự tình. Tàng thì cũng có thể biến thành nhân loại. Ha ha ha ha mộ Dung huân tay đột nhiên đánh về phía yến tích chiều ngực. Yến tích chiều sớm có phòng bị lui về phía sau vài bước. Người biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Mộ Dung huân trong ánh mắt lòe ra thần sắc chán ghét. Ta ghét nhất chính là các người loại này tự xưng là thâm tình bộ dáng. Người đều làm cái gì? Yến tích chiều lạnh giọng hỏi. Ha ha ha. Mộ dung huân ngửa mặt lên trời cười ha hả cười cười nước mắt đều rơi xuống. Người cái này kẻ điên. Rốt cuộc làm cái gì? Yến tích chiều trong lòng đột nhiên bất an lên. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiêu nguyên nàng cũng ở đám kia người đâu. Mộ dung huân đột nhiên tuôn ra một câu tới. Làm Yến tích chiều tâm đều nắm ở cùng nhau. Hắn thậm chí không kịp đối mộ dung huân làm ra cái gì phản ứng, chân liền bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Giết hắn, mộ dung huân đột nhiên hô to. Từ phía sau vụt ra không ít dị năng giả, bao quanh đem yến tích chiều cấp vây quanh lên. Người vì cái gì biết, yến tích chiều không cam lòng hỏi, mấy ngày nay về sau hắn ẩn núp ở hắn bên người, nguyên bản cho rằng được đến hắn tín nhiệm. Không nghĩ tới, ngược lại là bị hắn cấp lợi dụng. Giống các người loại này tự xưng là tình thâm người, lại như thế nào sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu. Mộ dung huân đột nhiên nhớ tới đời trước chính mình lấy đường tâm du vì trao đổi lợi thế, đánh tâm nhãn ghét bỏ chính mình. Nhưng là trong lòng đối với đường tâm du thay lòng đổi dạ lại càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì nàng sẽ thay đổi tâm ý. Ta không phục, nếu không có tiêu mặc nàng căn bản là sẽ không thay lòng. Mộ dung huân nhìn về phía tiêu mặc bọn họ nơi địa phương. Biến tích chiều tuy rằng không rõ mộ dung huân cùng tiêu mặc bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là trước mắt hắn sát thật là quyết tâm muốn giết chết bọn họ. Hắn không hề lưu thủ, bắt đầu trực diện khởi đối diện dị năng giả nhóm. Không ngừng là nơi này, cả nước các nơi đều sôi nổi đã chịu tang thi cùng biến dị thú công kích. Còn hảo tiêu mặc tới phía trước làm tích đáng phòng ngự cũng không có làm tang thi biến dị thú dễ dàng công tiến an toàn căn cứ. Cố dĩ thịnh đứng ở cao ốc tầng cao nhất ánh mắt quét về phía nơi xa. Cứu mạng tiếng la các loại gào giống thanh tiếng đánh nhau tràn ngập hắn đôi mắt. Hồng ti lan tràn hắn hai mắt trong mắt tất cả đều là phức tạp cảm xúc. Thiếu chủ, một cái người mặc hồng y nữ từ từ thang lầu thượng đi lên đến gần liền quỳ gối trên mặt đất. Cố dĩ thịnh thân mình cứng đờ, run giọng hỏi vì cái gì làm như vậy. Kiêm gia không thể nhìn thiếu chủ thống khổ, người tới đúng là giả kiêm gia. Đừng tâm du bọn họ ở nơi nào. Cố dĩ thịnh đứng ở tại chỗ thậm chí không có quay đầu lại. Dạ kiêm ra lòng bàn tay nắm chặt đường tâm du, vẫn là đường tâm du. Thiếu chủ trong lòng căn bản là không có những người khác vị trí. Ánh mắt cô đơn mà mất mát trả lời các nàng đi cực hàn chi đỉa. Hắn có cái gì kế hoạch, ở nơi đó vây sát tiêu mặc. Dạ kiêm gia biết hắn trong miệng hắn chỉ chính là ai từ mộ dung huân tìm được cô dĩ thịnh ý đồ kích động hắn tham dự đi vào, nhưng liên tiếp bị cự tuyệt lúc sau, mộ dung huân cũng mất đi nhẫn nại. Cũng không biết mộ dung huân rốt cuộc là thần thánh phương nào thực mau liền nắm giữ ở ám dạ mạch máu. Tựa hồ không có gì là hắn không biết cũng tựa hồ không có là hắn nắm giữ không được. Nếu không phải nàng đau khổ câu tình, nói vậy hắn đã sớm đối thiếu chủ động sát tâm. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cố dĩ thịnh xoay người, lần đầu tiên thẳng tắp nhìn về phía dạ kiêm gia. Ta quản không được nhiều như vậy. Giả Kiêm gia nước mắt đôi đầy nước mắt, chỉ cần thiếu chủ tồn tại liền hảo, những người khác chết sống cùng nàng lại có cái gì tương quan. Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chính văn chương 433 ngươi điên rồi sao? Ba, phóng ta rời đi nơi này." Cố Dĩ Thịnh nói, Giả Kiêm gia lắc đầu, "Không được thiếu chủ, ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài." Giả Kiêm gia, phóng ta rời đi." Giả Kiêm gia biên lắc đầu, biên sau này lui, nàng không thể làm thiếu chủ thiệp hiểm. Lại không cho khai ta liền giết ngươi, cố dĩ thịnh tay hơi hơi dơ lên, hoặc là ngươi giết ta, thiếu chủ chẳng lẽ ngươi vẫn là không hiểu tâm ý của ta sao? Giả kiêm gia đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, có để khai, cố dĩ thịnh lạnh băng đôi mắt không mang theo một tia tình cảm. Ta không cho, giả kiêm gia nhắm hai mắt lại, nếu đã chết có lẽ tâm liền sẽ không như vậy đâu. Ngươi đừng ép ta. Cố dĩ thịnh bạch tuấn trên mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, trong tay màu đen ngọn lửa huy đi ra ngoài, chính đánh chúng ở nàng trên vai, xuyên thấu qua đi, hình thành một cái huyết động. Vì cái gì không né, ta sẽ không tránh ra trừ phi ta đã chết. Giả kiêm ra một cái tay khác rũi thân mở ra, tiêu mặc này đó tang thi càng ngày càng nhiều. Mạch Ly nói, thấy, tiêu mặc hai mắt chi gian ẩn ẩn có chút mỏi mệt. Đường tâm dù ở phía dưới không ngừng phát nước suối, pha loãng trình độ càng ngày càng ít, độ dày chậm rãi lên đây, đại gia bởi vì được đến bổ sung, đến cũng còn kiên trì chủ. Đường tâm du hấp thu một ít năng lượng lúc sau, cảm giác được trong cơ thể dị năng càng ngày càng sôi trào, ẩn ẩn có loại muốn đột phá thất cấp cảm giác. Tiểu niệm cùng tiêu nguyên cũng ở chống đỡ, mỗi người trên mặt đều mang theo hy vọng, thiên dần dần sáng, những cái đó xấu xí tang thi gương mặt ở ánh sáng chiếu dọi xuống càng thêm ghê tờm bọn họ tiêm tế móng vuốt đen nhánh mà che kín đỏ sậm biến dị thú có mang cánh đủ loại này cũng coi như là bọn họ lần đầu tiên đem các loại bộ dáng biến dị thú nhìn cái rõ ràng trên mặt đất nơi nơi đều là tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng biến dị thú đoạn cánh máu đen bắn tung tóe tại tuyết trắng mặt trên có vẻ phá lệ chói mắt nhưng những cái đó sinh vật một chút cũng không sợ hãi tử vong thế công càng ngày càng mãnh hiện tại nên làm cái gì bây giờ Mạch ly giờ phút này nho nhã trên mặt mang theo một tiên nôn nóng. Chờ một chút, tiêu mặc nói hoa lại công ra một cái, chặt đứt mấy chục chỉ tang thi thân mình. 30 cái dị năng giả bị vây quanh ở trung ương, màu đen dây đằng đưa bọn họ bảo hộ ở trong đó, bên ngoài nơi nơi đều là tang thi cùng biến dị thú. Đường tâm du chẳng chọc đông bổ tây bổ, giúp dị năng giả nhóm xử lý miệng vết thương. Giảm bớt rất lớn trình độ thương vong, chỉ là tần với dị năng phát ra, nàng cũng có chút mệt mỏi. Mụ mụ, nếu ngươi mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi. tiểu niệm xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ta không có việc gì, ngươi tiểu tâm một chút. Đường tâm du ngồi dưới đất uống lên chút rượu bổ sung thể lực. Lại kiên trì hơn một giờ, nước suối tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Mọi người đều xuất hiện bất đồng trình độ mỏi mệt tới. Bị thương nhân số cũng đang tăng lên. Đường tâm du ở xử lý xong cuối cùng một đám người bệnh thời điểm, trong cơ thể đột nhiên như là trào ra một ít tân lực lượng. Cả người lăng tại chỗ ánh mắt bắt đầu tan dã Ba, ngươi xem mẹ đây là làm sao vậy? Tiểu niệm hô to một tiếng. Tiêu mặc thấy, mãn nhãn nôn nóng, nhưng hắn không thể rời đi nơi đó. Nếu rời đi, nơi này người liền đều phải xong đời. trầm giọng nói tiểu niệm ngươi hào hào nhìn nàng. Là, tiểu niệm chuyên chú ngốc tại đường tâm du trước người. Bởi vì mất đi đường tâm du chi viện toàn bộ thiết tấu hoàn toàn bị quấy dày, mọi người quyết tâm cũng đều tan dã lên. Bọn họ thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Nhiều như vậy tang thi cùng biến dị thú, bọn họ có thể chứ? Mỗi người trong lòng sợ hãi bị dần dần phóng đại tiêu mặc mẫn cảm đã nhận ra này một trạng huống. Đại gia ổn định ta tiêu mặc thề, nhất định sẽ đỉnh quá khứ. Chính văn chương 434 người điên rồi sao? 4. Chẳng qua lần này tiêu mặc thanh âm lại không có quá lớn tác dụng. Đặc biệt là không cẩn thận bị thương dị năng giả, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Đường Tâm Du, bất chi bất giác bên trong Đường Tâm Du thế nhưng trở thành bọn họ tân nhất lưu tinh thần lãnh tụ. Nhưng Đường Tâm Du ở cái này mấu chốt thời khắc thế nhưng xuất hiện trạng huống, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể an tâm. "Mẹ, ngươi ngàn vạn không cần có việc." Tiểu Niệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Du, sợ nàng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rõ ràng xảy ra chuyện người là ba ba. Vì cái gì mụ mụ sẽ xuất hiện như vậy trạng huống đâu Nàng mọi cách không này dài Có phải hay không lúc này liền phải đã xảy ra chuyện Nàng trong lòng đặc biệt thấp thỏm Đừng tâm ru đôi mắt gắt gao nhắm Đứng ở tại chỗ thế nhưng cũng không có ngã xuống Bông tuyết rừng ở nàng trên tóc lông mi thượng trên vai Bốn phía tiếng chém giết còn ở tiếp tục Một cổ dòng nước ấm tràn đầy tứ chi Linh hạch bên trong năng lượng cũng ở chậm rãi phát ra Toàn bộ thân mình đột nhiên cực nóng sắp bốc cháy lên. Trung quanh đã có rất nhiều dị năng giả bị thương. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi người trên mặt rất nhỏ biểu tình còn có bị tang thi chào thương khi thống khổ. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng nhất định phải tỉnh lại, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Đường tâm du khắc chế nội tâm nôn nóng, chậm rãi bình tĩnh đi xuống. A, có cái dị năng giả thoát lực bị tang thi cắn rớt một khối huyết nhục mặt sau dị năng giả vội vàng giúp hắn đem tang thi đánh lui. Cứu ta cứu cứu ta, tên kia bị cắn trông dị năng giả, bắt được đường tâm du chân. Thân mình lại không thể tự chế run dày lên cả người lực lượng tựa hồ chính theo tay ra bên ngoài lan tràn. Tiểu niệm dẫn đầu phát hiện hắn không thích hợp nhìn nhìn lại đường tâm du, nàng vẫn là như vậy nhắm mắt lại. Nàng duỗi tay, muốn đem tên kia dị năng giả cấp kéo ra, nhưng mới vừa tiếp xúc đi lên, giống như là điện giật dường như lực lượng từ trong thân thể dũng đi ra ngoài. Theo hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết toàn bộ vòng vây bị đánh tan. Dị năng giả nhóm khắp nơi chạy trốn. Tiêu Mặc thu hồi tinh thần lực, hộ ở Đường Tâm Du bên người gia nhập chiến đấu. Bởi vì có Tiêu Mặc gia nhập, lập tức sức chiến đấu bạo tăng. Tang thi cùng biến dị thú bị chém giết rất nhiều, chỉ là mặt khác dị năng giả liền không có may mắn như vậy, có thậm chí bị xé rách. Đường Tâm Du đêm này hết thảy đều cảm ứng ở trong óc bên trong, trong lòng chỗ nào đó ầm ầm sập. Nàng đôi mắt bỗng chốc mở, bên trong che kín màu đen sương mù, đôi tay cuốn quanh màu đen sương khói hướng ra phía ngoài phát huy. tang thi cùng biến dị thú tiếp xúc đến loại này sương khói thế nhưng cực kỳ an tĩnh lên. Bị truy đuổi dị năng giả nhóm nhìn thấy cảnh này, đều nhịn không được ngây dài. Từng hàng tang thi cùng biến dị thú đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Kỳ tích đây đều là kỳ tích cha Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong đó một người gan lớn chọc chọc tang thi, nó ngã xuống đi lúc sau liên quan mặt khác tang thi cũng ngã xuống trên mặt đất. Đường tâm du nhìn bên chân tiểu niệm vội vàng ngồi sổm xuống thân mình đem nàng ôm vào trong lòng ngực quy nàng mấy khẩu rượu nho lúc sau bắt đầu giúp nàng trị liệu. Tiểu niệm ngươi sẽ không có việc gì, nơi xa trên núi chính lấy kính viễn vọng nhìn này hết thầy mộ dung huân, phẫn nộ hô chuyện này không có khả năng, sao có thể. Yến tích chiều đang cùng những cái đó dị năng giả dây dưa, nghe thấy hắn thanh âm trong lòng yên ổn một ít. Có thể là mộ dung huân kích động như vậy, khẳng định là bọn họ thoát hiểm. Tiêu mặc làm tốt lắm, bọn họ là như thế nào làm được. Mộ dung huân đem kính viễn vọng vứt trên mặt đất một phen dẫm đi lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vì cái gì bọn họ còn bất tử, vì cái gì còn bất tử, hắn bắt lấy chính mình tóc mọi cách không được này dài. Không, hắn không tin, nếu ông trời làm hắn sống lại một lần, như vậy liền nhất định là đứng ở hắn bên này. Chính văn chương 435 không cần giết hắn một. tang ti cùng biến dị thú đánh mất hành động lực tiêu mặc dẫn theo dị năng giả nhóm lấy lại sĩ khí, đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm, tiểu niệm ở đường tâm du trong lòng ngực chậm rãi tỉnh lại, mơ hồ đôi mắt ở nhìn thấy đường tâm du sau, không biết vì sao lộ ra yêu thương biểu tình. Mụ mụ ngươi vì cái gì đối ta như vậy lạnh nhạt Nếu sinh ta, vì cái gì lại mặc kệ ta Có phải hay không tiểu niệm không ngoan chọc ngươi sinh khí Đường tâm du trong lòng đau xót đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói Mụ mụ không có không để ý tới ngươi, mụ mụ liền ở chỗ này Tiểu niệm nghe thấy nàng thanh âm đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống Thu thập chiến cuộc tiêu mặc đứng ở bên cạnh, nhìn giữa sân ôm hai người, trong lòng hơi hơi vừa động, tự hồ có loại mặc xanh cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Khôi phục cảm xúc đường tâm du đỡ tiểu niệm đứng lên. Tiểu niệm ngươi hảo chút sao? Tiêu nguyên hỏi, ta khá hơn nhiều tiểu cô. Tiểu niệm ngượng ngùng cười cười, theo bản năng nhìn mắt đường tâm du. Liền ở vừa rồi nàng mơ thấy nàng lại đi trở về, về tới chỉ có lạnh nhạt mụ mụ thế giới. Nàng liều mạng truy đuổi, lại trước sau không đổi được nàng một chút tê cười. Chính là vì cái gì đâu. Nàng đối hiện tại chính mình tốt như vậy, không lý do sẽ đối chính mình thân sinh nữ nhi sẽ kém a Suy nghĩ cái gì, đường tâm du nhận thấy được nàng bất an quan tâm hỏi. Không, không có, tiểu niệm lòng bàn tay hơi hơi nắm chặt, gượng ép cười cười, ánh mắt chi gian cũng lãnh đạm một ít. Chẳng qua đường tâm du cũng không có chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, đi đến tiêu mặc trước mặt. Mặc thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hào. Tiêu mặc đem nàng ôm vào trong lòng ngực cả người đều đang run dày. Hắn thật sự thực sợ hãi, thẳng đến giờ phút này chân chính ôm nàng, trong lòng mới an ổn một ít. Đem tang thi cùng biến dị thú tinh hạch đào ra tất cả mọi người ở bổ sung năng lượng, bao gồm vừa rồi bị đường tâm du hấp thụ năng lượng dị năng giả, hắn nhìn về phía đường tâm du ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vừa rồi giống như là võ hiệp kịch bên trong hút tinh đại pháp giống nhau. Hắn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình tựa như mau biến thành người làm dường như. Trước mặt mọi người người khôi phục hào cảm xúc lúc sau, có người hướng tiêu mặc bọn họ báo cáo. Lần này tổng cộng bị chết 6 gã dị năng giả, bị thương có mười mấy cá nhân, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Thực xin lỗi, là ta liên lụy đại gia. Đừng tâm du đối với chính mình giữa đường rất dây xích cảm thấy vạn phần xin lỗi. Đừng choáng váng, nếu không phải ngươi chúng ta lần này thương vong sẽ càng nhiều. Tiêu mặc trần an nói, ngươi đừng an ủi ta, đừng tâm du trong lòng ái náy không thôi, lúc ấy, đại gia sức chiến đấu đều đã tới rồi cực hạn. Này đó tăng thi cùng biến dị thú lại cuồn cuộn không dứt, nếu không phải ngươi thăng cấp khống chế được chúng nó, bị đánh bại là sớm muộn gì sự tình. Tiêu mặc nghiêm túc nói, ở mỗ trong nháy mắt, hắn liền có loại từ bỏ ý niệm. Đây là chưa từng có quá cảm giác, may mắn cố nhịn qua. Đừng tâm du thấy sắc mặt của hắn không tốt nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. Chúng ta đã không có việc gì. Đúng vậy, không có việc gì. Tiêu mặc ôm lấy nàng. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra đồ ăn phát đi xuống, thuận tiện cho mỗi người đổ một ít rượu nho. Đi vào cái kia suýt nữa bị nàng thương đến dị năng giả bên người, nàng biểu đạt ra chính mình lớn nhất xin lỗi. Khởi điểm người nọ còn có chút sợ hãi, chính là ở nhìn đến đường tâm du nàng thành ý 10 phần biểu tình lúc sau, tiếp nhận rồi nàng xin lỗi. Có lẽ có chút dị năng là cái dạng này chính là nàng sẽ không hại bọn họ là được rồi. Nếu không phải nàng, bọn họ này nhóm người hẳn là sẽ chết rất khó xem đi. Nghĩ đến đây, hắn sợ hãi trong ánh mắt lại nhiều một ít kính nể. Chính văn chương 436 không cần giết hắn hai. Mạch ly đi vào tiêu mặc bên người, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng. Tình huống hiện tại đã như là cười cương con ngựa hoang giống nhau vô pháp khống chế cùng đoán trước. Tì tì nàng tình huống hiện tại cũng không biết là cái dạng gì cố ân đức ngươi nếu là đối tì tì bất lợi ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạch Ly mặc dù lại coi thường tiêu mặc, chính là giờ phút này lại cũng chỉ có thể tìm kiếm hắn ý kiến. Hắn sẽ không trốn tránh lâu lắm. Tiêu mặc ngữ khí thỉnh hoãn nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa đỉnh núi, hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn, mộ dung huân liền ở nơi đó. Tì tì của ta có thể hay không có nguy hiểm. Mạch Ly truy vấn, có lẽ ngươi nên hỏi chúng ta có thể hay không có nguy hiểm. Tiêu mặc nhàn nhạt nói, mộ dung huân xem ra là hạ tử thủ triệu tới như vậy nhiều tang thi cùng biến dị thú. Hắn sẽ không thiện bãi cam Hưu đặc biệt hắn là trọng sinh. Cái này làm cho hắn kiêng kỵ vạn phần, cũng coi như là hắn quá khinh địch mộ dung huân quả thực chính là người điên. Tiêu mặc trong ánh mắt bạo phát sát khí, lần này nhất định không thể lại làm hắn chạy mất. Hắn không thể làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến các nàng an toàn. Chỉnh đốn một chút tiêu mặc làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi, vừa rồi chiến đấu tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu, nếu chúng nó lại một lần đột kích hậu quả không dám tưởng tượng. Yến tích chiều dần dần cảm giác trong thân thể có chút không khỏe, đặc biệt là trái tim chỗ giống như là bị than lửa nướng giống nhau. Hắn đánh lui bên người dị năng giả, rốt cuộc khắc chế không được nôn nóng tâm quỳ dạp xuống đất. Người đối ta làm cái gì? Thời gian vừa vặn tốt. Ta biết rõ ngươi là bọn họ phái tới còn lưu lại ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mộ Dung huân lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đừng ngươi tỉnh táo lại, nhìn đến người yêu chết ở chính mình trong tay, sẽ là cái gì thư vị đâu. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, nhớ rõ phải hảo hảo nhấm nháp Nga. A trái tìm chỗ máu kịch liệt rung động, ăn mòn hắn sở hữu thần kinh. Đôi mắt chỗ tràn ngập huyết sắc như là dã thú giống nhau mất đi lý trí. Mộ Dung đại nhân, hắn đây là làm sao vậy? Cố ân Đức vẫn luôn ở nơi xa quan vọng, lúc này đến gần, bị bộ dáng của hắn dọa tới rồi. Ta cỗ máy giết người. Hẳn là hoàn mỹ nhất giết chóc máy móc. Mộ dung huân lộ ra quỷ dị tươi cười, làm cố ân Đức dọa lui về phía sau vài bước. Mộ dung huân thấy, ha ha cười, đem cố ân Đức giữ chặt ôm lấy bờ vai của hắn. Ha ha, đừng sợ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Là là, cố ân Đức cúi đầu cúi người nói. Quỷ trên mặt đất yến tích chiều cả người tắm máu, đã không có người bộ dáng, trên người cũng mọc đầy vảy Tứ chi bắt đầu biến cứng cỏi mà sắc bén. Trên người quần áo bị nứt vỡ cuối cùng biến thành một cái xích hoa quả quái vật. Đi đem những người đó cấp giết. Mộ dung huân phát ra mệnh lệnh. Quái vật một cái móng vuốt chụp trên mặt đất bắt lấy một đạo băng ngân, nhanh chóng từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Mộ dung huân khóe miệng mỉm cười, nhìn nơi xa tiêu mặc bọn họ nơi vị trí. Vô luận là ai chết ở trong tay ai, đều sẽ là vừa ra tốt đẹp thiết mục a. Yến Tích Triều, ngươi không phải vì tình yêu đến chết không phai sao? Ta liền phải thân thủ đánh nát ngươi tín ngưỡng, ngươi tình yêu, ngươi ái nhân. Làm ngươi ái nhân, bằng hữu, chiến hữu hết thảy chết ở ngươi trên tay. Có phải hay không rất có ý tứ đâu? Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Ngươi có thể được đến cái gì? Mạch Vân San bị nhốt ở nơi xa, nhịn không được ra tiếng hỏi. Mộ dung huân thân mình cứng đờ, có thể được đến cái gì? Vân san, ngươi đừng nói chuyện. Cố ân đức rốt cuộc niệm mạch vân san là chính mình chất nữ, vội vàng ra tiếng quát bảo ngưng lại nàng. Không, nàng nói rất đúng. Ta có thể được đến cái gì? Các người nói ta có thể được đến cái gì? Mộ dung huân đem cố ân đức đẩy hướng một bên, đi đến mạch vân san trước mặt. Chính văn chương 437 không cần giết hắn ba. Ngươi đều biết cái gì? Ngươi có thể minh bạch ta thống khổ sao? Các ngươi đều không hiểu biết ta đã từng đã chịu nhiều ít giày vò. Rõ ràng thắng lợi đang nhìn, lại mất đi sở hữu các ngươi cái gì cũng không biết. Mộ dung huân hung hăng mà bóp lấy Mạch Vân San gương mặt, hung ác ánh mắt liền muốn sống lột nàng dường như. Mạch Vân San bị hắn ánh mắt dọa nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn ta, ta thực khủng bố sao. Mộ dung huân nâng lên nàng gương mặt bức bách nàng nhìn về phía chính mình mặt. Mạch Vân San bình tĩnh nhìn về phía hắn ngươi liền tính hủy diệt sở hữu cũng không chiếm được người cuối cùng muốn. Mộ dung huân dơ lên tay, hung hăng cho nàng một cái bàn tay, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắn muốn, vĩnh viễn cũng không chiếm được, vậy cùng nhau hủy diệt sớt hào. Mộ dung huân lầm bẩm tự nói, tiêu mặc thực mau liền đã nhận ra một mặt kỳ dị hơi thở, có điểm quen thuộc rồi lại thực xa lạ. Đại gia canh gác, tiêu mặc nhắc nhở làm đại gia thực mau tiến vào tác chiến trạng thái, đường tâm du đứng ở phía trước cùng tiêu mặc song song. Mặc lần này là nhiều ít, chỉ có một cái, tiêu mặc cử ra một đầu ngón tay. Một cái, cùng với đường tâm du hoang mang, một cái thật lớn thân ảnh đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nó tứ chi dán mặt đất cũng không giống tầm thường biến dị thú, đặc biệt là cặp mắt kia cùng nhân loại là như vậy tiếp cận. Ám màu nâu móng vuốt cố định ở lớp băng mặt trên, thờ hồn hển như hổ rình mồi nhìn về phía bọn họ. Đây là cái gì, không biết đại gia chú ý bảo hộ chính mình. Tiêu mặc liên thanh nhắc nhở đại gia này con quái vật mang cho hắn một loại hơi thở nguy hiểm. Đường tâm du dùng dây đằng hình thành một cái phòng hộ võng, đem một ít dị năng giả bảo hộ ở trong đó chỉ trừ một bộ phận công kích hình dị năng giả ở bên ngoài. Mọi người tinh thần đều banh tới rồi cực hạn, giống quái vật phát động công kích, toàn bộ thân mình nhào hướng trong đó một dị năng giả tiêu mặc tinh thần nhận đem nó bổ ra, lui ra phía sau vài bước. Nó rơi trên mặt đất móng vuốt cào ở khối băng mặt trên, để lại một đạo thật dài ấn ký, phát ra chói tai thanh âm. Dị năng giả nhóm phát động công kích các loại dị năng hướng tới nó ném qua đi, xôi nổi bị nó cấp ngăn chờ cũng bắn bay. Nó thân thể cũng thật cứng rắn, Mạch Ly nói, lại cứng rắn cũng có sơ hở. Tiêu mặc chắp tay trước ngực một đạo chữ thập quang nhấc lên một đạo gió xoáy chiều cái kia quái vật không tới. Tiêu mặc công kích rất có hiệu, đem nó đánh bay mấy mét xa vị trí. Nhưng thực mau nó liền phản ứng lại đây, chiều bên nghiêng, nhào vào trong đó một dị năng giả trên đầu mặt. a nó sinh ra một loại quái lực tứ chi chặt chẽ đem hắn túm chặt hướng bốn phía thoát đi. buông ra hắn, tiêu mặc hét lớn một tiếng, trong tay dị năng đã chiều nó đánh qua đi. Quái vật ngạnh sinh sinh túm rất dị năng giả một cây cánh tay, đạn tới rồi một bên. Đường tâm du thấy thế tiến lên trợ giúp dị năng giả khôi phục cánh tay. Tiêu Nguyên vẫn luôn đứng ở tại chỗ ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tin tưởng. Tuyệt vọng tràn ngập nàng ánh mắt thẳng đến cái kia quái vật bị đánh liên tiếp bại lui, đã tới rồi băng sơn bên cạnh. Tiêu mặc thế công thực kịch liệt làm quái vật hoàn toàn không có sức chống cự. Này hết thầy đều bị nơi xa đỉnh núi thượng mộ dung huân xem ở trong mắt hắn khóe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Cùng với đánh bại bọn họ, nhìn bọn họ lâm vào thương tâm cùng tuyệt vọng càng có thể làm hắn hưng phấn. Cái này quái vật không thế nào lợi hại sao? Cố ân Đức ở một bên nói. Dược vật còn không có hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần hoàn toàn dung hợp như vậy chết người nhất định là bọn họ. Mộ Dung Huân lời thề son sắt. Thật vậy chăng? Cố ân Đức có điểm hoài nghi. Mộ Dung Huân bắt lấy hắn cổ áo. Người dám hoài nghi ta. Không dám, không dám. Ta tin tưởng mộ Dung Đại Nhân là thiên hạ người lợi hại nhất. Hừ... Mộ dung huân đem hắn ném đến trên mặt đất mang theo lệ khí nhìn về phía cái kia phương vị. Chính văn chương 438 không cần giết hắn bốn. Tiêu mặc dùng tinh thần lực chặt chẽ đem nó khóa chặt tinh thần nhận đã ở nó trên người vẽ ra vài đạo thật dài khẩu từ. Giống nó ở trong đó phát ra thống khổ than khóc. Tiêu nguyên đột nhiên chạy ra khỏi đại gia bảo vệ vòng, chạy hướng tiêu mặc bọn họ phương vị. Nguyên nhi, đường tâm du thấy, hô to một tiếng. Này một tiếng làm tiêu mặc phân thần, quái thú tứ chi vung lên, tinh thần võng bị phá khai một cái khẩu tử, nó từ trong đó chạy ra tới. tiểu cô, nàng đây là làm sao vậy? tiểu niệm có chút khó hiểu theo ở phía sau, ý đồ đem nàng kéo trở về. Chính là tiêu nguyên tốc độ thật sự quá nhanh, đường tâm du cố mặt sau dị năng giả cũng không dám rời đi. Tiêu mặc một lần nữa phát động thế công, muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng không biết mộ dung huân đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là trước mắt cần thiết đem cái này quái thú trừ bỏ. Liền ở vừa rồi hắn rõ ràng nhận thấy được nó trong cơ thể lực lượng tựa hồ lại cường đại rồi một phân. Tinh thần lực bùng nổ, hình thành rậm rạp bạch tuyến hướng tới quái vật võng đi. Biểu ca không cần A, hắn là tích chiều A, tiêu nguyên hô to một tiếng, hắn là tích chiều Những lời này làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, đừng tâm du nhìn về phía quái vật phương hướng, chẳng lẽ là mộ dung huân đem hắn biến thành hiện tại dáng vẻ này sao? Tiêu mặc vừa nghe tinh thần lực đã phát ra, hắn một đốn chân, bỗng nhiên đem tinh thần công kích thu hồi, phun ra một búng máu tới. Quái vật hiển nhiên cũng không cảm kích đã chiều tiêu mặc đánh tới. Tiêu mặc nhất thời không bắt bẻ bị phát phục trên mặt đất. Vừa rồi ngạnh sinh sinh thu hồi, đã làm hắn tinh thần lực bị hao tổn. Quái vật đầu định ở tiêu mặc phía trên, hồ hấp phun ở hắn trên mặt. Mặc, đường tâm du hô to một tiếng. Tích chiều không cần sát biểu ca tích chiều. Tiêu nguyên hàm chứa nước mắt trong tay màu đen ô thể cuốn quanh tại quái vật trên người, làm nó không thể nhúc nhích. Quái vật nghe thấy tiêu nguyên thanh âm, dẫy dụa thân mình bỗng nhiên một đốn. Huyết mắt tự hồ có điều cảm ứng giống nhau nhìn về phía cách đó không xa tiêu nguyên. Hắn nghe được hắn thật là tích chiều. Hắn trên cánh tay trái mặt còn có cái kia vết sẹo là bởi vì cứu ta lưu lại. Tiêu nguyên hô to cảm xúc có chút kích động. Hắn đã biến thành quái vật tiểu cô. Tiểu niệm ở bên cạnh hô liền phải phát động dị năng. Không tiểu niệm đừng thương tổn hắn. Tiêu nguyên xoay người chặn tiểu niệm. Chính là tiểu niệm do dự. Đúng lúc này quái vật phát ra một tiếng thấp minh đột nhiên phát lực miệng mở ra liền phải cắn hướng tiêu mặc đầu. Không cần. Đường tâm du cũng vọt qua đi, màu đen dây đằng chặt chẽ đem nó đầu cố định trụ, nàng nhìn về phía tiêu nguyên. Người thật xác định hắn là yến tích chiều sao? Không có sai, hắn nhất định là tích chiều. Tiêu nguyên khẳng định nói. Đường tâm du do dự một chút màu đen dây đằng đem quái vật bao quanh quấn quanh ở bên nhau từ tiêu mặc trên người kéo xuống dưới. Tiêu mặc khôi phục một ít sắc mặt chỉ là tái nhật lợi hại. Đường tâm du lấy ra nước suối đưa cho tiêu mặc. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn là ai, hắn hiện tại chẳng qua là cái quái vật. Nhất định phải giết nó. Mạch Ly lạnh lùng nói. Không ta không cho phép các ngươi thương tổn hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, hắn đều là yến tích chiều. Tiêu nguyên che ở quái vật phía trước, không cho bọn họ tới gần. Nơi xa mộ dung huân thấy như vậy một màn, nhịn không được nổi trận lôi đình. Hết thảy đều thực hoàn mỹ, này nhóm người còn đang đợi cái gì? Màu đem yến tích chiều giết, sau đó thấy chính mình huynh đệ ái nhân chết ở nhóm người này trên tay, cái loại này thống khổ, cái loại này tuyệt vọng đan chéo ở bên nhau biểu tình. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cái gì? Sao có thể, là bởi vì kia buồn cười tình yêu, liền tính như vậy lại như thế nào? Hiện tại nó đã biến thành quái vật, chẳng lẽ còn xứng có được tình yêu sao? Hắn không tin nơi nào sẽ có cái gì tình yêu. Đều là gạt người, chính văn chương 439 xem kịch vui đi. Một Tiêu mặc nhìn mắt tiêu nguyên phía sau quái vật, mắt đen nguyên bản kiên định có chút dao động. Nếu thật sự như tiêu nguyên theo như lời, bị hắn vây khốn cái kia quái vật là tích chiều biến thành thành. Như vậy đến từ nó trên người kia mặt quen thuộc hơi thở là có thể giải thích rõ ràng. Là mộ dung huân đem hắn biến thành hiện tại dáng vẻ này sao? Liền ở hắn trần chờ thời điểm cái kia quái vật phản kháng càng thêm kịch liệt lên. Có một lát trần chờ tiêu mặc trầm giọng nói, nguyên nhi, tránh ra. Nó là quái vật đã không phải tích chiều. Không ta không thể tránh ra. Biểu ca, nó là tích chiều. Vô luận nó biến thành bộ dáng gì, đều là ta tích chiều. Điểm này vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Tiêu nguyên thò tay, cản trở tiêu mặc công kích. Người bình tĩnh một chút. Nếu tích chiều bảo trì thanh tỉnh, hắn tình nguyện chết đi cũng sẽ không lựa chọn đi thương tổn người khác. Tiêu mặc ý đồ thuyết phục tiêu nguyên tránh ra. Vậy làm ta bồi nó một khối chết. Tiêu nguyên nói xong. Không quan tâm bổ nhào vào quái vật trên người, đôi tay đem nó thân mình ôm lấy. Tê quái vật bật hơi, không tốt nguyên nhi muốn đem nó thả ra. Đường tâm du hô một tiếng, mấy người tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Quái vật từ bị nhốt tinh thần võng nội thoát ly ra tới tiêu nguyên khắc chế trong lòng sợ hãi, tay sờ lên nó mặt. Người là tích chiều đúng hay không? Nhanh lên tỉnh lại được không? Quái vật tự hồ là nghe hiểu giống nhau, cũng không có tiến hành phản kháng nàng hành động phảng phất là tò mò giống nhau tùy ý tiêu nguyên tay vuốt phe chính mình. Mặc nó thật là yến tích chiều sao. Đường tâm du nhịn không được hỏi. Tiêu mặc nặng nề gật gật đầu trong lòng cũng thập phần ái náy. Nhưng thần kinh lại một khắc cũng không dám lơi lòng. Sợ quái vật đột nhiên phát cuồng làm ra đối tiêu nguyên bất lợi sự tình. Đáng giận, mộ dung huân rốt cuộc nghiên cứu cái gì có thể đem người biến thành như vậy quái vật. Vẫn là nói hắn ngay từ đầu liền biết tích chiều tiếp cận hắn là có mục đích. Đường tâm du thật sự hận không thể hiện tại lập tức xiết mộ dung huân. Tích chiều, ngươi mau tỉnh lại. Ta là Nguyên Nhi, vô luận ngươi là người vẫn là tang thi vương, thậm chí là quái vật. Ta đều sẽ không rời đi ngươi ta sẽ bồi ngươi. Tiêu Nguyên thâm tỉnh nói. Chẳng qua tiêu mặc lại rõ ràng nhận thấy được quái vật hơi thở hỗn loạn lên tựa hồ có cái gì ở nó trong cơ thể bạo động. Hắn vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói, Nguyên Nhi, mau trở lại. Nó có điểm không thích hợp? Không. Hắn sẽ không thương tổn ta. Tiêu Nguyên kiên trì, giờ phút này nàng cái gì đều nghe không vào. Ai đều đừng nghĩ làm chúng ta lại tách ra. Chính rằng quái vật tứ chi thượng cơ bắp kịch liệt co rút lại lên. Mau, đừng tùy hứng. Tiêu mặc liên tục bảo đảm. Ta sẽ không giết nó. Hiện tại việc cấp bách chính là đem nó chế phục miễn cho hắn thương tổn người khác. Thật vậy chăng? Tiêu Nguyên không xác định hỏi. Quái vật lại chờ không kịp mở ra bồn máu mồm to đột nhiên hướng tới Tiêu Nguyên cổ tác tới. Đường tâm du dây đằng tại đây một khắc bỗng nhiên xuất động quấn quanh ở tiêu nguyên thân mình, đem nàng túm ly quái vật thân thể phạm vi ở ngoài. Tích chiều, tiêu nguyên quay đầu lại nhìn về phía quái vật tuyệt vọng hô to. Mặc dù nàng lừa mình dối người, nhưng vừa rồi nó đích đích sắc sắc là muốn ăn nàng. Tiêu mặc thực mau cùng quái thú quấn quanh ở bên nhau, bởi vì xác định nó là yến tích chiều biến hóa mà đến cho nên xuống tay cũng không có hà tử thủ Nếu ngươi thật là tích chiều, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng là ngươi không cần tự mình từ bỏ ta hào huynh đệ. Tiêu mặc không ngừng dùng tinh thần ánh sáng truyền lại các quái vật như vậy tin tức. Tiêu mặc cẩn thận xem kỹ nó phản ứng, quả nhiên nó hành động cùng tư tưởng sinh ra thật lớn va chạm. Đường tâm du lôi kéo tiêu nguyên về tới dị năng giả địa phương, nhìn nơi xa một màn, trong lòng mũ vị tạp trần. Chính văn chương 440 xem kịch vui đi. hai tẩu tử, đó là tích chiều, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải cứu hắn. Tiêu nguyên nhiễm nhiên đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, đường tâm du ôm nàng thân mình, thần sắc bi thống. Đã biến thành quái vật yến tích chiều, mặc dù khôi phục thần chí chính là thân thể đâu. Còn có thể biến trở về đi sao? Cái dạng này yến tích chiều, bọn họ thật sự còn có thể tại cùng nhau sao? Tiểu cô, người đừng quá khổ sở, nhất định sẽ có biện pháp. Ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tiểu niệm gắt gao bắt lấy tiêu nguyên bả vai, an ủi nói. Tiểu niệm, bồi ngươi tiểu cô, đừng làm cho nàng qua đi. Ta đi giúp ngươi ba. Hào, tiểu niệm đáp ánh mắt lại nhìn chằm chằm không chung. Đường tâm du cũng không có phát hiện nàng dị thường, hướng tới tiêu mặc phương vị chạy tới. Quái vật không biết vì sao thực lực tăng nhiều, hành vi nhanh chóng mà nhanh nhẹn. Hơn nữa tiêu mặc không biết nên như thế nào đối nó, tạo thành rằng co không dưới cục diện. Mặc mặc kệ như thế nào trước đêm nó cấp chế phục. Đường tâm du nói, Hào. Hai người lẫn nhau phối hợp dưới, quái vật bị bức lui không thể lui. Bọn họ lẫn nhau xem một cái. Thực xin lỗi, tiêu mặc nói một tiếng, chắp tay trước ngực một đạo tinh thần võng che trời lấp đất chiều quái vật chùm tới. Mặc nếu ngươi nếm thử đánh thức nó tư tưởng có thể hay không tốt một chút. Đường tâm du không đành lòng nhìn đến tiêu nguyên cùng yến tích chiều hai người chia lìa. Ta thử xem, tiêu mặc đồng dạng, một cái là hắn huynh đệ, một cái là hắn biểu muội Vô luận cái nào hắn đều không muốn hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu thật sự có thể cho hắn khôi phục lý trí cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nói xong hắn nhắm hai mắt lại, một đạo bạch quang dung hợp lúc sau bắn về phía quái vật giữa mày. Đường tâm du dây đằng chặt chẽ đem quái vật buộc chặt trụ trong lòng âm thầm cầu nguyện tiêu mặc có thể thành công. Nhưng vào lúc này, mộ dung huân đã kìm nén không được hắn không nghĩ tới chính mình nghiên cứu dược tề thế nhưng như vậy thứ thế nhưng liền tiêu mặc bọn họ đều không đối phó được. Kỳ thật hắn tính sai chính là yến tích chiều tinh thần kiên định ảnh hưởng một bộ phận dược lực phát huy. Hắn âm trầm đôi mắt nhìn về phía phía dưới dị năng giả nhóm. Các ngươi không phải thường nguyện trung thành ta sao? Hiện tại cơ hội tới. Người muốn thế nào? Cố ân đức hiển nhiên đã nhìn ra hắn không có hảo ý. Ta muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mộ dung huân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại thiếu chút nữa làm cố ân đức dọa nước tiểu. Chúng ta tới nơi này là vì được đến ích lợi, không phải đi tìm cái chết cố gia chủ ta tưởng chúng ta vẫn là đi về trước đi. Có người thấy tình thế không ổn, đã tâm sinh lưu ý, nói vài câu lúc sau liền phải hướng cửa động đi. Ha hà, hà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta nơi này là bán đồ ăn địa phương. Mộ Dung huân âm trầm trên mặt che kín hung ác cánh tay đột nhiên giống quái vật giống nhau duỗi đi ra ngoài, lập tức cuốn lấy cái kia dị năng giả khổ. Chói vài vòng lúc sau kéo đến chính mình trước mặt, mộ Dung huân trong tay không biết khi nào cầm lấy một cây ống tiêm thật mạnh đâm vào hắn cổ gian. A, dị năng giả phát ra một tiếng thét chói tai toàn bộ thân mình không ngừng run rẩy lên này hết thảy đều đã xảy ra điện thạch hòa quang chi gian bất luận kẻ nào đều còn không có tới kịp phản ứng liền nhìn đến mộ dung huân giống vứt xác giống nhau đem cái kia dị năng giả ném ở trên mặt đất hắn nhìn lướt qua bốn phía cánh tay đột nhiên lại phân liệt ra mấy chỉ từ bị nhốt trụ trong đám người nắm mấy cái dị năng giả bọn họ thậm chí không kịp phản ứng trong thân thể đã bị tiêm vào chất lỏng mau quá nhanh cố ân đức dọa quỳ dạp xuống đất. Mạch Vân San ngồi ở trong một góc chơ mắt nhìn chính mình đồng đội biến thành cùng yến tích chiều giống nhau quái vật. Đi thôi, phát huy các ngươi giá trị đi thôi. Mộ Dung Huân bừa bãi nói. Vài đạo thân ảnh gào thét mà ra từ băng sơn thượng nhảy xuống. Cố gia chủ, ngươi nhưng còn có ý kiến gì? Không, không dám, kia liền hào hào xem diễn đi. Chính văn chương 441 xem kịch vui đi. 3. Lần này nhiều ra năm cái quái vật vọt qua đi cơ hồ là chúng nó vừa xuất hiện, mọi người cũng đã phát hiện chúng nó tồn tại. Trời ạ, nhiều như vậy chỉ. Dị năng giả nhóm phát ra kinh hô, một con liền như vậy khó đối phó, nhiều như vậy chỉ nên như thế nào ứng đối. tiểu niệm thấy thế, la lớn, không cần sợ hãi, chúng nó dễ đối phó. Nói xong, nàng dẫn đầu chạy tiến lên đi, trong tay oanh ra năm đạo lôi điện lập tức liền đánh chúng trong đó hai chỉ. Quái vật bị nàng đánh trúng vị trí tất cả đều hóa thành hắc hôi, có lẽ là tiểu niệm này một kích làm mọi người xem tới rồi hy vọng. Đại gia sôi nổi dâng lên ý chí chiến đấu, cùng nhau đối phó khởi này đó quái vật tới. Tiêu mặc bên kia tiến triển còn tính thuận lợi, đường tâm du lo lắng nhìn về phía tiểu niệm các nàng vị trí. Nhất định sẽ không có việc gì, nàng nhất định sẽ không lại làm mộ dung huân xúc phạm tới bên người nàng bất luận cái gì một người. Tiểu Niệm thực mau liền mang theo dị năng giả nhóm đem kia năm con quái vật bắt lấy, này đại đại cổ vũ nhân tâm. Tiêu Nguyên trên mặt không có nửa điểm vui mừng, hiện tại nàng trong lòng chỉ nhớ biến thành quái vật yến tích chiều. "Này năm con quái vật hẳn là cũng là dị năng giả chuyển hóa mà đến, chúng ta nên xử lý như thế nào tiểu cô?" Tiểu Niệm trưng cầu nàng ý kiến. "Ta không biết." Tiêu Nguyên hoang mang lo sợ, "Ta cảm thấy giết chúng nó xong hết mọi chuyện." Dị năng giả nhóm đối này đó quái vật đã thực kiên kỵ, giờ phút này liền thưởng vĩnh trừ hậu hoạn. Vạn nhất chúng nó là các người thân nhân, bằng hữu, huynh đệ tỷ muội. Các ngươi còn có thể nói như vậy nhẹ nhàng sao? Trừ bỏ giết chết chúng nó, chẳng lẽ liền không có càng tốt phương pháp sao? Tiêu Nguyên hô to, này dị năng giả nhóm cúi thấp đầu xuống, đem chúng nó dùng đóng băng lên, có lẽ sẽ tìm kiếm đến thích hợp phương pháp cứu chúng nó. Tiểu Niệm vỗ vỗ Tiêu Nguyên tay, đối dị năng giả nhóm nói, Theo sau đem tiêu nguyên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói tiểu cô, ngươi hiện tại đã ảnh hưởng đại gia cảm xúc. Nhưng là chiến đấu còn không có kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một ít. Ta biết chính là ta không có cách nào bình tĩnh lại. Tiêu nguyên bắt lấy đầu, ngồi sổm ở trên mặt đất. Ngươi chẳng lẽ không tin ta ba mẹ sao? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách. Tiểu niệm bồi nàng ngồi sổm xuống, cầm tay nàng. Ta phải tin tưởng bọn họ đúng hay không? Bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu nguyên như là cho chính mình cổ vũ giống nhau, ân, Tiểu niệm gật đầu, bên kia đường tâm du không dám quấy dày tiêu mặc, chỉ là lẳng lặng ngốc tại bên cạnh nhìn. Chỉ có thể theo quái vật trên người phản ứng tới suy đoán bọn họ tiến độ. Quái vật thân mình đã từ lúc ban đầu tràn ngập địa khí căng chặt dần dần thư hoãn xuống dưới. Xem ra hẳn là có điều thu hoạch, chẳng qua nhìn những cái đó bị đóng băng trụ bọn quái vật trong mắt ẩn ẩn có chút bất an. Mộ dung huân nếu có thể đem người biến thành quái vật. Như vậy làm con tin những người đó chẳng phải là đều sẽ có nguy hiểm. Mạch Vân San có thể hay không xảy ra chuyện, đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên phát hiện Mạch Ly không biết khi nào mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ hắn thực thiện hành động? Đang nghĩ ngợi tới Tiêu Mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. "Mặc ngươi làm sao vậy?" Đường Tâm Du nôn nóng hô to. "Ta không có việc gì." Tiêu Mặc đem khóe miệng máu tươi hủy diệt trên thực tế, hắn tinh thần nghiêm trọng bị hao tổn. Như vậy nó đâu Hắn thật là tích chiều, tiêu mặc thân mình đột nhiên quơ quơ, đừng tâm du đem quái vật buông ra chạy nhanh đỡ hắn. Quái vật đạt được tự do cũng không có lập tức đào tẩu hoặc là làm ra phản công. Chỉ là huyết sắc con ngươi tự hồ nhiều một tia thần trí Đối không khởi, nó gian nan phun ra ba chữ, mờ mịt nhìn về phía chính mình tứ chi. Tích chiều, tích chiều ngươi thanh tỉnh đúng hay không? Tiêu nguyên trước tiên chạy tới, Yến tích chiều bị nàng bước lui về phía sau một bước. Đừng quá tới, chính văn chương 442 xem kịch vui đi. 4. Đường tâm du nắm chặt cấp thiêu mặc trị liệu lên, lúc này rốt cuộc bất chấp mặt khác bắt lấy hắn vào không gian, đem hắn cả người ngâm ở nước suối bên trong. Hai người hư không tiêu thất, làm mọi người đều chấn động. Đường tâm du có không gian dị năng, bọn họ là đã sớm biết chính là không gian dị năng chưa từng có nghe nói qua có thể đem người mang đi vào. Chuyện này ta không hy vọng bất luận kẻ nào nói ra đi, bằng không ta sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu niệm khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt không thuộc về tiểu hài từ tàn nhẫn, làm dị năng giả nhóm mặc danh có loại tin phục cảm. Giống như là thấy tiêu mặc giống nhau, chúng ta thề, nhất định sẽ không nói ra đi. Dị năng giả nhóm sôi nổi tỏ thái độ, tiêu nguyên đi bước một tới gần yến tích chiều, nó lại đi bước một lui về phía sau. Người còn ở trốn ta sao? Ta tìm ngươi tìm lâu như vậy. Vì cái gì ngươi muốn trốn tránh ta? Tiêu Nguyên thống khổ vạn phần. tả yến tích chiều huyết mắt nhìn về phía thân thể của mình, xoay qua thân mình. Tiêu Nguyên định tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, khổ sở không thôi. Mặc ngươi thế nào? Đường tâm du từ trong không gian nhặt ra không ít tinh thần tinh hạch trợ giúp tiêu mặc truyền tinh thần lực. Ta khá hơn nhiều, tiêu mặc nói. Ngươi đừng cậy mạnh kế tiếp ngươi liền ở chỗ này dưỡng thương ta đi ra ngoài. Đường tâm ru nói. Không được ta không thể làm ngươi phạm hiểm, tiêu mặc cố chấp muốn đứng dậy, ngươi nghe ta trước ngốc tại nơi này nghỉ ngơi, chờ đến nguy hiểm thời điểm ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Đường tâm du kiên trì, nhoáng lên ra không gian, mẹ ba hắn không có gì sự đi, tiểu niệm khẩn trương nói, không có việc gì, hắn đang ở khôi phục, chúng ta đi thôi, mạch ly đại khái đã tới rồi mộ dung huân ở vị trí. Đường Tâm Du xoay người đối với dị năng giả nhóm nói, "Lần này là cựu tử nhất sinh, có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta." Cũng là chúng ta vinh hạnh. Dị năng giả nhóm biết bọn họ đã không có đường lui. Bọn họ không hỏi tiêu mặc tình huống, bọn họ đối đãi huynh đệ chiến hữu thái độ, làm cho bọn họ có tin tưởng. Vô luận phát sinh như thế nào tình huống, bọn họ nhất định sẽ không đem bọn họ từ bỏ. Tích Triều Thỉnh Ngươi dẫn đường. Đường tâm du đi vào yến tích chiều bên cạnh nói. Yến tích chiều nghe xong, không có xem tiêu nguyên liếc mắt một cái, hướng phía trước mặt chạy tới. Tiêu nguyên, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, có rất nhiều sự tình đang chờ chúng ta đi làm Mộ dung huân dã tâm cực đại, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Đường tâm du đi lên trước ôm lấy tiêu nguyên bảo vai. Ta đã biết ta sẽ không lại thương tâm. Vô luận tích chiều biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ bồi ở hắn bên người. Tiêu Nguyên cười cười trên mặt khôi phục dĩ vãng thần thái. Người có thể như vậy tưởng là được rồi. Đường tâm du thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng. Vân ta nguyên bản cho rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ không tái kiến. Hiện tại đã là ông trời một loại chiếu cố. Ở kia 15 phút nàng suy nghĩ rất nhiều cũng tưởng khai. Đoàn người đi theo yến tích chiều thân ảnh chiều nơi xa đỉnh núi đi đến. Mà ở đỉnh núi bên trong mộ dung huân nhìn đến yến tích chiều chính dẫn người chiều bên này đi tới, ngoài miệng lộ ra thần bí mỉm cười tới. Bọn họ liền mau tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố ân đức hiển nhiên là rối loạn. Sợ cái gì? Mộ dung huân khinh miệt cười, tựa hồ hoàn toàn không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Ra đây đi, mạch ly, nếu tới hà tất trốn trốn tránh tránh. Mau đem thị thị của ta buông ra. Mạch ly hô to một tiếng, người cũng xuất hiện ở cửa động buông ra, Mộ Dung Huân trường tay duỗi ra, Mạch Vân San đã bị kéo dài tới hắn trước người, tế mà trường cánh tay biến hóa thành quái vật bộ dáng, đem nàng cổ bóp chặt. Nguyên bản có chút trắng bạch trên mặt càng thêm không có huyết sắc. Ngươi đừng thương tổn nàng." Mạch Ly tay chặt chẽ nắm chặt khởi, xem ngươi như thế nào biểu hiện, Mộ Dung Huân như là đang ở bố trí bẫy dập thợ săn, không có sợ hãi. Chính văn chương 443 thay đổi chủ ý một. "Mẹ, nơi này làm ta đi thôi." Ta đi bên trong tìm hiểu một chút, tiểu niệm đột nhiên bắt lấy đường tâm du tay, cảm xúc chi gian có chút kích động. Không được, đường tâm du trực tiếp liền cự tuyệt nàng đề nghị chính là quay đầu nhìn đến tiểu niệm tái nhợt sắc mặt nàng tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Tiểu niệm ngươi làm sao vậy? Mụ mụ ta sợ quá. Tiểu niệm đột nhiên gắt gao nắm lấy tay nàng. Đừng sợ ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đường tâm du trong lòng tưởng chính là tiểu niệm tuổi còn nhỏ, sống chết trước mắt khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đi an ủi nàng. Tiểu niệm lắc đầu, nàng trong lòng càng ngày càng bất an. Năm đó sự tình nàng chỉ là mơ hồ nghe được tiểu cô các nàng nói lên cũng không có xác thực thời gian. Nàng sinh ra chưa từng có đã chịu quá mụ mụ thích. Nàng không cần, nàng tình nguyện chính mình không có sinh ra cũng không cần bọn họ xảy ra chuyện gì. Như vậy quá thống khổ. Mụ mụ người đáp ứng ta, làm ta đi. Tiểu niệm cố chấp nói. Vì cái gì? Đường tâm du khó hiểu tiểu niệm không phải sợ hãi sao? Vì cái gì còn muốn cướp đi tìm hiểu tin tức nàng rốt cuộc biết cái gì? Đừng hỏi ta vì cái gì ta sẽ không có việc gì. Tiểu niệm nói trong ánh mắt có siêu thoát tầm thường kiên định. Cái này ánh mắt đường tâm du lại quen thuộc bất quá, cực kỳ giống tiêu mặc cũng cực kỳ giống nàng. Nếu không phải tại đây loại tình huống dưới, nói tiểu niệm không phải bọn họ hài từ cũng chưa người tin tưởng đi. Nhưng duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Rõ ràng là người xa lạ, lại có thể có loại tâm linh tương thông cảm giác. Đang nói, yến tích chiều đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Cái gì đều đừng nói nữa, lần này chúng ta muốn cộng đồng tiến thối. Đường tâm du phất tay, ý bảo mặt sau người theo sau. tiểu niệm muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm, theo đi lên. Ha ha ha ha, một đội người chính hướng phía trước đi tới, đối diện đỉnh núi mặt trên đột nhiên truyền đến không kiêng nể gì tiếng cười đường tâm du đứng yên ngẩng đầu lên vừa lúc thấy mộ dung huân bắt cóc mạch vân san đứng ở mặt trên đặc biệt trên người hắn làn da đã không giống như là tầm thường nhân loại đường tâm du đã lâu không thấy có hay không rất tưởng niệm ta đâu mộ dung huân khí định thần nhàn tựa hồ một chút cũng không vì hiện tại trạng huống cảm thấy sốt ruột đúng vậy đã lâu không thấy chẳng qua ta hiện tại chỉ nghĩ giết ngươi đường tâm du hận nghiến răng nghiến lợi hảo ý tưởng Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn giết không được ta. Mộ Dung Huân có vẻ cực kỳ tự phụ, chúng ta đây liền thử xem." Đường Tâm Du khí nắm chặt nắm tay, "Tấm tắc ngươi đừng lộn xộn, tay của ta hơi chút dùng một chút lực, mạch vân san cổ liền sẽ bị vặn gãy." Mộ Dung Huân tay duỗi trường, đem mạch vân san treo ở băng nhai ở ngoài. "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Đường Tâm Du khắc chế tức giận, "Ta muốn thế nào ngươi còn không rõ sao? Ta muốn ngươi trở lại bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau thống trị thế giới này." Người si nói mỏng, đường tâm du giận mắng hắn, tiêu mặc đâu, cái này người nhu nhược, lúc này trốn đi tính cái gì. Mộ dung huân khắp nơi tìm kiếm tiêu mặc thân ảnh, chính là lại không có gì phát hiện. Mộ dung huân, người cảm thấy người có tư cách nói đến ai khác sao. Người lại là thứ gì, người còn xem như cá nhân sao. Đường tâm du kích thích hắn, hiểu niệm sấn bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, nhanh chóng di động tới rồi băng nhai phía dưới, đang ở nhanh chóng hướng lên trên leo lên. Cái này làm cho đường tâm du nhìn kinh hồn táng đảm, vì nàng tự chủ trương sinh khí lại lo lắng sợ hãi. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc cùng mộ dung huân nói chuyện với nhau trong lòng bất ổn cầu nguyện tiểu niệm không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có loại cảm giác nói cho nàng, nếu tiểu niệm xuất hiện sự tình gì, nàng cả đời đều không thể tiêu tan. Ta không phải người, ha ha, ta không phải người. Mộ dung huân thân mình run lên vài cái, nháy mắt biến thành một bộ đại thụ bộ dáng Chính văn chương 444 thay đổi chủ ý hai Ám màu nâu làn ra phía dưới, mạch máu đều lồi ra tới, xem mặt sau dị năng giả nhóm sôi nổi sợ hãi sau này lui lại mấy bước. Mộ dung huân, người đã biến thành cái dạng này, hà tất lại đi hại người khác. Đây là người cùng ta chi gian ân oán, vì cái gì muốn cho toàn nhân loại đều vì này đó mua đơn. Đừng tâm du thử cùng hắn chua toàn, mộ dung huân không dao động, hảo một cái người ta chi gian ân oán. Đường tâm du, người nói người rốt cuộc có hay không từng yêu ta. Đường tâm du sừng sốt một chút trước mắt hiện ra bọn họ trước hết quen biết cảnh tưởng. Tuy rằng bất quá là trước sau hai năm quang cảnh, nàng thế nhưng đã nhớ không được cùng mộ dung huân tương ngộ cảnh tưởng. Nàng lắc đầu, những cái đó đối nàng mà nói đều là dâu ria sự tình, nàng không cần nhớ tới. Người đã quên mất đúng không? Người cái này tuyệt tình nữ nhân, mộ dung huân khi nói chuyện kích động vạn phần, là người trước trêu chọc ta. Là ngươi đối ta nói thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau, mà hiện tại đâu? Bởi vì tiêu mặc cái này đê tiện nam nhân, ngươi ruồng bỏ ngươi tình yêu. Đừng tâm du cảm thấy hắn cách nói có chút buồn cười, chỉ là giống chế diễu giống nhau nhìn mặt trên người không giống người quỷ không giống quỷ mộ dung huân. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta nói sai rồi sao? Mộ dung huân hung hăng nắm mạch vân san cổ, làm nàng lộ ra thống khổ cảm xúc. Ngươi đừng thương tổn tỷ tỷ của ta. Mạch Ly từ phía sau rốt cuộc khống chế không được phát đi lên. Mộ dung huân bàn tay vung lên thật dài cánh tay côn đem Mạch Ly ném tới rồi một bên. Người nói chuyện a, bằng không ta bóp chết nàng. tiểu niệm đã bỏ tới rồi trung ương vị trí, hiện tại nàng còn không thể chọc giận mộ dung huân. Đường tâm du quyết định tạm thời ổn định hắn. Người làm ta nói cái gì đó. Người loại này vô sỉ ngôn luận ta nghe nhiều. Nếu người muốn tính rõ ràng minh bạch như vậy chúng ta phải hào hào tính tính toán. Thời gian có lẽ quá lâu lắm, ngươi đều quên mất. Ta và ngươi ở bên nhau lúc sau, bên cạnh ngươi hoanh hoanh yến yến còn chưa tính. Ở mặt thế tiến đến lúc sau, ngươi là như thế nào đối ta? Lợi dụng ta thu hoạch ích lợi cuối cùng thậm chí đem ta bán đứng cấp ám dạ đổi lấy cuối cùng lợi thế. Ta đối với ngươi tính cái gì? Ta biết ngươi để ý chính là cái này, ta giải thích qua. Ta cho rằng ngươi cùng tiêu mặc có cái gì mới phạm sai lầm, chẳng lẽ ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Mộ dung huân tựa hồ cũng không nghĩ nhớ lại khi đó sự tình tới có vẻ cực kỳ thống khổ. Đường tâm du thấy, đáy lòng bật cười. Người cười cái gì, người không tin ta, mộ dung huân bị nàng cười đau đớn. Đường tâm du liếc mắt tiểu niệm vị trí, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng căn bản liền không muốn nói thêm nữa một câu. Cùng loại người này nói chuyện quả thực chính là lãng phí chính mình nước miếng. Kỳ thật chúng ta đều hẳn là buông xuống, tình yêu không phải dựa thi thiện cầu xin cũng không phải dựa hèn mọn ẩn nhẫn. Tình yêu là bình đẳng, là cam tâm tình nguyện vì đối phương phụng hiến hết thảy Thực xin lỗi ta đối với ngươi đã không có cảm tình, liền tính là hận cũng là vì ngươi thảo gian nhân mạng. Ta không tin, ngươi đã từng rõ ràng như vậy yêu ta. Mộ dung huân, ngươi cũng nói kia chỉ là đã từng. Thật sự trở về không được sao. Thật vậy chăng, kia đừng tâm du đang muốn trả lời tiêu nguyên từ phía sau đột nhiên bám trụ tay nàng. Nàng ngước mắt vừa thấy tiểu niệm đã tới rồi bọn họ phía dưới. Chuyện vừa truyền, mộ dung huân, nếu ngươi thật sự muốn làm ta tha thứ, như vậy liền đem tất cả mọi người cấp thả. Như vậy ngươi thật sự có thể tha thứ ta, có thể ta nguyện ý đi đổi bọn họ chỉ cần ngươi đem bọn họ thả ta liền đi cạnh ngươi. Đường tâm du nói, thật sự, mộ dung huân nhìn chằm chằm đường tâm du tự hồ tưởng tư nàng biểu tình nhìn ra một tia sơ hở. Nếu ngươi không tin, vậy không có cách nào. Đường tâm du tâm đã huyền tới rồi cổ hỏng thưởng. Chính văn chương 445 thay đổi chủ ý 3. Tiểu niệm treo ngược quải lại băng nhai phía dưới, nho nhỏ thân mình ở trong gió lạnh theo gió đong đưa bộ dáng Người nói chuyện giữ lời. Mộ dung huân hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng, chính là lại nhịn không được như vậy dụ hoặc. Biết rõ đường tâm du nói chính là lời nói dối, còn là cầm lòng không đậu suy nghĩ tin tưởng. Rốt cuộc đó là hắn trọng sinh muốn nhất, giữ lời, người đem mạch vân san cấp buông xuống. Đường Tâm Du giả vờ vẻ mặt chân thành, "Ngươi cảm thấy ngươi nói ta sẽ tin tưởng sao?" Mộ Dung Huân thử nói, "Tùy ngươi." Đường Tâm Du bình tĩnh nói, "Ha ha, Đường Tâm Du, ngươi thật sự cùng nguyên lai không giống nhau, trở nên như vậy tự tin, làm người rời không ra ánh mắt." Mộ Dung Huân khen, đa tạ khích lệ, "Ngươi biến hóa cũng rất lớn đâu." "Trở nên càng thêm đê tiện vô sỉ." Đường Tâm Du ở trong lòng bổ sung nói, "Kia ta liền lại tin tưởng ngươi một lần." Mộ dung huân cánh tay đột nhiên rũi trường, chậm rãi chiều đường tâm du bọn họ phương hướng rũi đi. Mạch vân san thân ảnh càng ngày càng gần, đường tâm du bọn họ tâm cũng đều căng chặt tới rồi cực điểm. Đã có thể ở mạch vân san sắp rơi xuống đất thời điểm, mộ dung huân tựa hồ đã nhận ra cái gì cánh tay đột nhiên trở về thu. Hiểu niệm thấy tình thế không ổn, trong tay lôi cầu nhanh chóng từ giữa không chung đánh ở cánh tay hắn phía trên. Đường tâm du phấn khởi một bước màu đen dây đằng quấn quanh ở mạch vân san đỉnh đầu cánh tay mặt trên ổn định mạch vân san thân mình. Trong tay truy thủ hướng tới cánh tay hắn không lưu tình chút nào đâm tới. Chỉ là hắn làn da cưng rắn cũng không dễ dàng lộng đoạn. Người quả nhiên là gạt ta. Mộ dung huân tay kịch liệt co rút lại muốn đem đường tâm du các nàng ba cái đều đưa tới băng nhai thượng mặt đi. Từ cánh tay hắn thượng đột nhiên toát ra vô số điều cánh tay có đã quấn quanh ở đường tâm du trên đùi, hướng lên trên mặt nhìn lại tiểu niệm tình huống cũng không phải rất lạc quan. Đường tâm du từ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoạn ngắn bén nhọn màu đen dây đằng, hung hăng đâm vào hắn làn ra bên trong. Màu đen dây đằng thực mau liền tiếp cận đến hắn mạch máu, bắt đầu hấp thu khởi bên trong năng lượng tới. Người làm cái gì, nhận thấy được đường tâm du ý đồ, mộ dung huân cũng cảm thấy sợ hãi lên. Thiếu ta cùng nhau trả lại cho ta đi. Đường tâm du một cái tay khác cũng chui ra vô số màu đen dây đằng cuốn quanh trụ mộ dung huân cánh tay, không ngừng hướng lên trên. Người không thể như vậy đối ta. Mộ dung huân đong đưa thân mình, đem tiểu niệm cùng mạch vân san bó càng khẩn tựa hồ là cứu mạng rơm dạ giống nhau. Liền như vậy kết thúc đi. Đường tâm du trên chân bị chiền cực kỳ kín mít, rậm rạp. Hai người lẫn nhau trói buộc chẳng qua, mộ dung huân trong cơ thể năng lượng ở dần dần trôi đi. Cứng cỏi làn ra bởi vì năng lượng suy yếu mà trở nên khô khốc lên, liền cùng vào cây giường như sắp rơi xuống. Đừng tâm du, nếu không chiếm được ngươi, như vậy ta liền hủy ngươi. Mộ dung huân phát ra một tiếng thê lương tiếng quát tháo cánh tay kia vô hạn tăng đài. Mặt sau mạch ly thấy thế, hô to một tiếng cố gia chủ chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này quái vật đem chúng ta đại gia toàn bộ đều giết chết sao. Nói xong lúc sau, mang theo chính mình dị năng giả bắt đầu hướng mộ dung huân phát động tiến công. Cố ân đức xúc ở phía sau, một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ lóe một ý niệm đó chính là chạy trốn. Người khác chết sống cùng hắn có cái gì tương quan, hắn muốn thống trị thế giới này, phải làm thế giới này vương giả. Mộ dung huân cười lạnh một tiếng, toàn bộ đầu cũng bắt đầu hướng tới quái vật bộ dáng diễn biến. Trong nháy mắt công phu toàn bộ đầu thế nhưng biến vô cùng lớn vô cùng. Thân mình cũng vô hạn bành trướng lên đường tâm du thực mau phát hiện hắn biến hóa cái này kẻ điên, rốt cuộc phải làm ra nhiều ít điên cuồng hành động tới. trong nháy mắt công phu dị năng giả nhóm sôi nổi bò lên trên băng nhai chuẩn bị tới gần hắn, lại bị hắn cánh tay kia gấp cản trở. phần năm tới đây là hết. truyện audio được đăng ở cổ đọc